Đã ngươi h ư vậy, vậy liền n c ù nhau tiếp thu đi. Mặc chân đúng thu chỉ h tay tiếp đi. Mặc ớ n thanh long, nói, đến, g ta đã đ ư n n g h ê n liền không thể tay không trở về. Thanh cự long toàn thân chấn động, ngửa về. thể tay trở sát cự mặc t trời phát ra một tiếng nổi giận long âm. một lát lên long lại nổi giận dần dần bình ra p h sau, âm, ụ âm lại, là lại loại linh tiếng nói, tôi ngươi tiểu tiểu thần linh, có thể đối、phó. Ngươi chầm có thấp thượng thần há như thần thể âm âm mặc ta tớ, phó. này dù có thần cách tại thân nhưng so với thượng thần còn kém xa lắc ta không so đo ngươi phá giải tầng thứ nhất thủ vệ đã l à n ể mặt ngươi ngươi lại vẫn không biết tiến tối h thật cho là ngươi điểm này năng lực liền có thể khiêu chiến thượng thần sao thần cách thần linh mặc trần không phải rất rõ ràng bất quá không có quan hệ những vật này về sau lại tốn thời gian đi làm tinh tưởng hiện tại hắn còn có sự tình khác muốn làm mặc trần khé quát một tiếng toàn thân phát ra hảo quang sáng tỏ không khí chung quanh bắt đầu xoay tròn cấp tốc thanh xác cự long phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì mặc trần nhẹ nhàng cười một tiếng ta nói qua đã đến nơi này dù sao cũng phải mang một ít đồ vật đi thanh s á c cự long phát ra điếc thai c ù n g tiếu thượng thần thần linh cũng ở chỗ này ngươi muốn đối phó ta chẳng khác nào đồng thời đối phó thượng thần thần linh ngươi thật cảm thấy chính ngươi có bản sự kia sao mặc trần nhãn tình sáng lên không khỏi cười to lên dạng này càng tốt hơn ta đang lo tìm hắn khó tìm đâu toàn thân quang mang sáng rõ mang theo mạnh mẽ h ắ t động vòng xoáy mặc dù đối với mình trước mắt trạng thái còn không hết sức rõ ràng thế nhưng cái lô đen này vòng xoáy uy lực hắn còn là phi thường có lòng tin đã mình có thể đem phía trên nhất tầng toàn bộ thiên địa đều nuốt mất vậy cái này đầu cự long lại có cái gì không có khả năng mặc trần đột ngột nhảy lên một cái thẳng tắp phóng tới đầu kia thanh sắc cự long muốn chết kia cự long mở ra m ỉ hệ nd long đông dưng phun ra một c ố bảng bạc long tức long tức lướt qua hơn một t r ư ợ n g t h u cột đá cũng ẩm vang hóa thành một đoàn bô tờ đa nhưng mà đối diện mặc trần lại là một cái có thể dùng thôn v ệ hết thể hát động long tức xông vào hát động liền lặng yên không một tiếng động biến mất thanh s á c cự long rất là tức giận liên tục phun ra mấy đạo long tức liền liền bốn phía đậm đến tan không ra mê vụ đều bị tách ra rất nhiều thế nhưng những này đủ để khiến sơn mạch phá hủy hà lưu biến mất cường đại long tức rơi vào mạc trần lô đen kia trong nước xoáy đúng là một điểm gợn sóng đều không có lật lên thanh s á c cự long rốt cục cảm thấy có chút sợ hãi long ngâm xuyên vân phá vụ mà đi thượng thần giúp ta Thanh s ắ chính chính đạo đạo ha ha ha. chương trong nhiên sáng kim chín mươi ba rút kiếm thất bại mặc trần thân thể bỗng dưng tại chỗ bắn lên giống một nhánh tên rời cung hướng về không trung cự long bay thẳng qua đi nhanh đến thơ ý điểm nhúng tay trụ tới liền mò được nó d â u rồng lôi kéo d â u rồng n g ư ợ n lực rung động thuận thế rơi vào hai cái long rác bên trong nơi này cũng chính là đạo kim quang kia chiếu xuống vị trí hát động vòng xoáy toàn lực mở ra cự long thân thể bên trong lực lượng giống như là vỡ đê giang hà thao thao bất tuyệt từ cái chán t u ô n ra đi mà cái kia đạo kim sắc quang trụ cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị hát động vòng xoáy hút lại về sau đúng là rốt cuộc không thu về được liên tục không ngừng lực lượng theo lấy quang trụ mánh liệt mà tới cự long l i ề u mạng tại không trung lăn lộn thân thể nhưng căn bản vô pháp đem mạc trần tranh thoát liền liền kia một đạo quang trụ đều bị một mực rát một chút cũng không có biện pháp dịch chuyển khỏi cự long thân thể cao lớn tại kịch liệt nhỏ đi nó gầm thét cũng dần dần biến thành hư nhược rên dị. trong sương ngủ, cũng vang lên một tiếng cật lực đêu rên mặc t r ầ n lại cảm thấy toàn thân tại không ngừng bành trướng không ngừng sinh trường những cái kia không ngừng rót vào lực lượng của thân thể mặc a chưa bao giờ có phong phú cảm giác. Sau n hắn phong hắn nhìn thấy chính mình lại bị chống đỡ thành một cái cực lớn viên g giờ giác. cho có cảm cái cực cầu. phú thấy bị lại đó, một m đỡ dù đã đầu đại so với i ban b không ế trần bao nhiêu rốt cục cũng ngừng lại hắn xác thực cảm thấy có một ít chướng giống như có chút tiêu hóa không tốt cảm giác hát động vòng xoáy cũng dần dần tiêu tán、ba. một đầu dài ba thước thanh sắc tiểu long m ệ t mềm n h ũ n mềm rơi trên mặt đất liền giống bị rút khô tích tùy tiểu x à cái kia đạo kim sắc quang trụ cũng biến thành ảm đạm không thôi phảng phất lúc nào cũng có thể l i ê n diệt mê vụ đều đã tản ra mặc trần rốt cục thấy do nơi này hết thảy cái này là một cái cực lớn tảng đá cung điện rộng không biết mấy ngàn mấy vạn trượng tráng kiện cột đá trống lên điện đường điện đường phía trên có một chương vàng son lộng l ấ y bảo tọa trên bảo tọa có một đoàn ảm đạm kim sắc q u a n đoàn lờ mờ có thể phân biệt ra được giống như là một bóng người chỉ là kia đầu người trầm thấp rũ xuống ngực nhìn qua khô tàn không chịu nổi ngươi là lâm tấn mặc trần cảm thấy thân thể t r ư ớ n g đến có một ít khó chịu cảm giác có chút buồn ngủ kia người so hắn càng thêm hệ hoại toàn bộ người tê liệt trên ghế ngồi liền đầu cũng không ngẩng lên được có thể dùng cực kỳ hư nhược thanh âm nói ra ngươi đến t ậ t cùng là ai mặc trần suy nghĩ một chút nói ta liền là một p h à m nhân không chỉ có là một phạm nhân còn là một cái vận khí cực khiêng phạm nhân ngạnh sinh sinh bị bắt tới làm cái gì đại lao nhóm vai phụ không cẩn thận liền mệnh đều không có phạm nhân ha ha ha kia người phát ra không cam lòng cười nhẹ phạm nhân phạm nhân thế nào khả năng có năng lực như vậy kia người như là đang thì thào tự nói lại giống là tại cùng mạc trần đối thoại thiên địa sinh vạn vật mà vạn vật có linh người có người linh đạo có đạo linh yêu có yêu linh ma có ma linh Thần có thần linh có thể là người cái này lại tính là cái gì mặc trần trả lời không bởi vì vì chính hắn cũng không biết chính mình hiện tại là trạng thái gì hắn chỉ biết chính mình hiện tại t r ư ớ n g quá đầy đ ầ y lên quá nhiều cái này khiến hắn trở nên vô cùng buồn ngủ phi thường mớn ngủ ta cảm thấy ta có thể là muốn linh trong mơ mơ màng màng cực lớn tảng đá cung điện vàng son lộng lây bảo tọa kim s ắ c quang đoàn bên trong bóng người cũng dần dần ở trước mắt biến mất một đầu thanh sắc tiểu long ở trước mặt hắn cật lực núp nhích mặc trần vô ý thức n ú n g tay đem đầu kia tiểu long bắt lấy cái này đầu tiểu xà còn rất thú vị một trận thanh quang hiện lên hết thệ tất cả toàn bộ đều biến mất không gặp mặc trần cố hết sức mở mắt ra cảm thấy đầu trướng hồ hồ c h ó á n g nặng nề phảng phất có ngàn cân đồng dạng trầm trọng trong tay hắn ý nguyên nắm lấy thanh huyền kiếm trôi kiếm ở xung quanh hắn còn có vô số tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương khuôn mặt ta cái này là trở về rồi cố hết sức chuyển động cổ tả hữu nhìn một vòng hứa chí minh lưu đ ắ c thủy lý nguyên thành mộ dung thanh nguyệt lạc kỳ nhi trung tiểu huyện không có sai hắn xác thực trở về ta vừa rồi giống như đã hấp thu không ít đồ vật linh thức bên trong giỏ xét một lần giống như thân thể bên trong tựa hồ không có gì thay đổi hiện vừa rồi hấp thu những cái kia lực lượng cường đại giờ phút này lại một chút cũng không cảm giác được tựa như chúng nó cho tới bây giờ đều chưa từng có qua đồng dạng chẳng lẽ vừa rồi chỉ là bị cái này thanh kiếm kéo vào trong ảo cảnh vừa rồi kia hết thảy đều chỉ là ta ảo tưởng có thể là những cái kia thiên hỏa dung nham cự nhân thanh long còn có cái này cung điện khổng lồ cái này hể vài trùng sáng đều là như thế rõ ràng như những này đều chỉ là huyễn cảnh không khỏi cũng huyễn quá mức chân thực một chút ở trước mặt hắn mấy trượng có hơn lâm tấn mang trên mặt vô cùng đùa cợt ta đã nói qua ngươi căn bản không có khả năng rút ra cái này thanh kiếm bởi vì vì ngươi căn bản cũng không có tư cách này mặc trần cảm thấy không chỉ có đầu phát nặng liền ngay cả thân thể đều trở nên phi thường cứng ắ c không biết có phải hay không là tại vừa rồi trong ảo cảnh tiêu hao quá nhiều khí lực hắn cảm thấy toàn bộ người đều có chút hư thoát ha ha tư cách mặc trần mạnh hít một hơi dùng lực nắm lấy chuỗi kiếm l ạ c kỳ nhi một mặt khẩn trương nhìn xem mặc trần tên kia nắm lấy cái kia thanh đại kiếm chua kiếm đã có một hồi lại một điểm động tĩnh đều không có mộ dung sư tỷ l ạ c kỳ nhi rốt cục nhẫn không được muốn hỏi lại hỏi mộ dung thanh nguyệt có thể là vừa quay đầu lại nàng liền phát hiện mộ dung thanh nguyệt thân bên trên có biến hóa rõ ràng sư tỷ ngươi Ngươi thế mà phá cảnh mộ dung thanh nguyệt một mực cùng các nàng cùng nhau trên thiên diễm phi vũ quan sát mạc trần cùng lâm tấn tranh đoạt chiến không có bất kỳ cái gì đ i ề u tức vận khí lĩnh ngộ điềm báo chỉ có như vậy nàng vậy mà liền phá cảnh động sát ngũ t r o n g cảnh liền cái này phá mẫn thanh hà cùng trịnh n i n h nghe được lạc kỳ nhi quay đầu lại dò xét một phen cũng đầy kinh ngạc ngươi ngươi là thế nào làm được mộ dung thanh n g u y ệ t thản nhiên nói vừa rồi ta đột nhiên có một điểm cảm giác liền phá lạc kỳ nhi mấy cái một mặt sinh không thể luyến thiên tài thế giới quả nhiên liền là cái này tùy ý trần h u y ề n di ánh mắt phức tạp xem mộ dung thanh n g u y ệ t một mắt Quay đầu xong mặc trần kêu ê l ngươi mạc trần, n muốn là không n ổ ra được liền thừa dịp sớm bảo mở thanh kiếm kia căn bản cũng không thuộc về ngươi mặc trần tay phải nắm lấy chuỗi kiếm hô hấp nhưng dần dần trở nên thô trọng thân thể càng ngày càng mềm n ũ n g mỹ mắt không bị khống chế muốn nhắm lại rốt cục hắn thân thể lệch ra đúng là mềm mềm n g ã xuống hai mắt nhắm lại đúng là ngủ thật say đám người vây xem lập tức phát ra một tràng thốt lên mặc trần thế nào rồi có người liên tưởng đến thần binh nhận chủ sự tình bắt đầu suy đoán nói nói như vậy mặc trần cũng không phải là kia thần binh chọn chúng người cho nên mặc dù hắn hao hết tâm thần vẫn là thất bại lời giải thích này phi thường hợp lý những người khác cũng liền liền biểu thị tán đồng xác thực phải như vậy chương chín mươi b ố thanh huyền kiếm ra dù sao thần binh hiện thế không phải ai đều có thể lấy lên được đến đám người một mảnh ông ông tiếng nghị luận nhưng lại không một người chế rễu mặc trần hai người như thế một phen kịch liệt so đấu về sau mặc trần lực gáp lâm tấn ưu tiên lấy được cầm kiếm quyền lực chỉ là tại cuối cùng thất bại trong găng thớt đổ vào kiếm h ạ dạng n à y mặc trần đã đủ để khiến hết thể người vì đó sợ hai than mặc dù không có có thể tại cuối cùng rút lên thần kiếm nhưng mà hắn đã dùng một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu chứng minh năng lực của mình lúc này đứng ngoài quan sát đám người nhìn về phía hắn càng nhiều ngược lại là tiếp h ậ n tính toán ra hắn năng lực tựa hồ còn muốn càng hơn một bậc chỉ là thần binh cho n ở ai là chu kia là thiên mệnh chú định ai cũng không thể dự báo hứa chí minh cũng liền liền thở dài đáng tiếc mặc sư đệ tu vi lớn lên kinh người như thế lại không phải thiên t u về người đáng tiếc đáng tiếc một lát sau lại liên tục gật đầu bất quá mặc dù như thế mặc sư đệ rút kiếm thơ y điểm cũng kiên trì thật dài thời gian cũng coi là cực kỳ không dễ tại mạc trần rút kiếm trước đó rất nhiều thanh ly đệ tử cũng đều ôm thử một lần thái độ đi thử qua nhưng mà rất nhiều người vẹn vẹn chỉ là vừa mới nắm đến chuôi kiếm liền tâm thần đều tang vạn phần hoảng sợ không thể không q u ă n g kiếm mà chạy thậm chí cơ hồ là tại đụng tới kiếm một cái chớp mắt ở giữa liền bị bắn ra mặc trần mặc dù cuối cùng vẫn là không có có thể rút ra cái này thanh kiếm nhưng mà đã là cái này hết t h ạ thanh ly đệ tử bên trong kiên trì đến lâu nhất một người từ phương diện này cũng có thể khía cạnh phản ứng ra mặc trần nắm giữ cực mạnh thiên phú cùng thực lực chỉ có thể nói lúc không ta cho cùng thần binh gặp thoáng qua bây giờ hết thể người cạnh tranh l ù i bước l ù i bước ngã xuống đổ xuống trên sân duy nhất có tư cách đã chỉ còn lại lâm tấn mà lại trước đây thanh thần kiếm này từ dưới đất động sâu lao ra rõ ràng là hướng về phía lâm tấn đi sau cùng rốt cuộc đã mười phân sáng tỏ trần l u y ề n di lúc này tràn đầy đều là vẻ đắc ý ta đã sớm nói vô đ ứ c người căn bản không xứng cầm lấy thần binh cái này thần binh cuối cùng vẫn là lâm sư đệ thiên giới phía trên tao lão đầu tử cũng rốt cục cất tiếng cười to ha ha ha ha mặc trần trung quy là cầm không nổi thanh huyền kiếm tao lão đầu tử cũng không nhìn thấy mặc trần nào m ở t r à tờ trôi kiếm về sau tại thanh huyền kiếm bên trong phát sinh cái gì nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem rất rõ ràng mặc trần tại cùng thanh huyền kiếm đối kháng bên trong thua trận chỉ cần tấn đại lão cầm lấy cái này thanh kiếm liền có thể trực tiếp đem mặc trần chém giết tất cả mọi thứ đều cùng kế hoạch đồng dạng gây q u ò m lao giả hơi có một ít lo lắng nói có thể là người phía trước đem động tĩnh làm cái này lớn dẫn tới nhiều người như vậy tấn đại lao còn có thể trước mắt bao người giết hắn sao tao lao đầu tử bỗng dưng một nghẹn như thế hắn không nghĩ tới sớm nhất thiên mệnh luân bàn đi hướng bên trong lâm tấn cùng mạc trần hai người là bên trong động tranh đoạt thanh huyền kiếm thuộc sở hữu nhưng mà mạc trần cầm không nổi kiếm cũng liền lui mà lâm tấn tay cầm thần binh dẫn động thiên tượng lúc này mới kinh động tông môn về sau vì dẫn đạo lâm tấn cùng mạc trần tranh đấu vì lâm tấn chém giết mạc trần chế tạo điều kiện tao láo đầu tử cố ý dẫn đạo ra hai người đoạt kiếm đại chiến cái này một r a thế nhưng kế hoạch quá mức vội vàng đúng là không nghĩ tới cái này phiên động tác động tĩnh thực sự quá lớn thế mà dẫn tới nhiều người như vậy từ hiện tại thế cục đến xem thanh ly tông cao tầng trên cơ bản đều đã xuất động liền liền rất nhiều môn phái khác tu hành người cũng đều ở bên cạnh quan sát mà lại cái này mạc trần đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất những điều kiện này tổ hợp lại với nhau thực sự không phải giết người thời cơ tốt gây q u ò m lao giả nhìn c h ầ m c h ầ m tao lão đầu tử n g ự a khí có một ít nghiêm túc trong này rất nhiều biến số kia có thể là chúng ta làm ra đến can thiệp qua nhiều sợ l à qua không thiên đạo chi nhãn một cửa ải kia tao lão đầu tử có một ít xấu hổ suy nghĩ một lần hiện ra vẻ nhẹ nhàng nói không có quan hệ không có quan hệ tấn đại lão hiện tại đối tên kia sát ý đã phi thường trọng hắn cầm tới thanh huyền kiếm thực lực tất nhiên phóng đại muốn giết mặt trần đây còn không phải là chuyện sớm hay m u ộ n g â y q u ò m lao đầu không nói gì lại chuyển qua nhìn xem thiên mệnh luân bàn đột nhiên cảm giác được phía trên này từng cái từng cái mệnh lý phú bút hắn đều giống như có kia một điểm nhìn không rõ lâm tấn đứng thẳng người dâng trào lên đầu nhanh chân hướng thanh huyền kiếm đi qua khoe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn trên đất m ặ c trần khi n h miệt cười lạnh vươn tay cầm thanh huyền kiếm chua kiếm m ặ c trần ta thừa nhận biểu hiện của ngươi cuối cùng sẽ để ta ngoài ý mớn thế nhưng hiện tại lần này cái này thanh kiếm hắn sẽ chỉ thuộc về ta từ nay về sau người mãi mãi cũng không có khả năng lại chiến thắng ta lâm tấn hít một hơi thật sâu năm ngón tay khấu chặt trên tay mạnh mẽ dùng lực Xoẹt. cái này đem tất cả mọi người vô pháp dung chuyển mảy may đại kiếm rốt cục tại lâm tấn trong tay bị rút lên một tấc Xoẹt, xoẹt. sau đó lại là một tấc hai thốn ba tấc từng chút từng chút một tấc một tấc thanh s á c đại kiếm rộng lượng thân kiếm chậm rãi từ dưới đất đi lên trên lên rút lên đến rồi rút lên đến rồi tứ phía đám người vây xem bắt đầu phát ra trận trận kinh hô tùy theo mà đến là như sấm xét tiếng hoan hô hoa nha quá tuấn tú đợi lâu như vậy đánh cho kịch liệt như vậy có thể rút lên cái này thành kiếm người cuối cùng là xuất hiện tuất không hổ là thiên tuyển người thiên mệnh sở quy thiên mệnh sở quy thiên mệnh sở quy giữa không trung thanh ly tông các vị trưởng lão cùng môn chủ nhóm đều thở một hơi dài nhẹ nhõm khắp khuôn mặt là mừng d ỡ có này thần binh có này đ ệ tử ta thanh ly tông rốt cục muốn tái hiện vinh quang những cái kia xa xa đứng ngoài quan sát những tông phái khác tu hành người có một ít nguyên bản còn còn có một điểm cuối cùng lòng chờ may mắn tư lúc này cũng tận số bỏ đi hoặc là xuất phát từ chân tâm hoặc là vẫn trong lòng còn có ao ước đấu kỵ chi ý nhưng mà lúc này đều chăm miệng một lời hướng về thanh ly tông một đám trưởng lão cùng môn chủ nhóm chúc mừng chúc mừng chúc mừng thanh ly tông lại thêm thần binh lại thêm hổ tướng thực sự đáng mừng đáng chú ý thanh ly tông hậu bối nhân tài đông đúc thực sự là làm người sinh ra sợ hãi nha thiên hạ tu hành người vạn vạn ngàn ngàn có thể bị thần binh người được tuyển chọn không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu c h i tử mà thiên hạ tông môn bên trong có thể có được thần binh cùng thiên kiêu c h i tử không cần nói danh vọng còn là thực lực cũng đều tất nhiên tùy theo p h o n g đại thanh ly tông đã không thể khinh m ạ n cùng chi một đám thanh ly tông trưởng lão môn chủ tất cả đều mặt mày hớn hở hướng chư vị đáp lễ đều vui mừng c h i cực thanh ly tông ngàn năm danh vọng cuối cùng là lại thêm tân huy sau này cũng nhất định hội càng thêm sặc sợ l ó a mắt chính thanh sơn vẫn còn có chút tiếc nuối dù sao trong lòng hắn càng hy vọng là mạc trần có thể cầm lấy thanh kiếm kia bất quá mạc trần biểu hiện cũng đa đầy đu kinh diễm hiện tại qua đi mạc trần cũng tất nhiên sẽ bị tông môn càng thêm coi trọng cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch phía bên kia thanh s á c đại kiếm đã tại lâm tấn trong tay bị rút ra hơn phân nửa đám người vang lên càng thêm nhiệt liệt thanh âm mỗi người đều đang đợi lâm tấn giơ lên thần binh một khắc này chương chín mươi lăm không kiếm tao lão đầu tử cũng tạm thời đem mạc trần sự tinh r ú t bỏ xả động dối bởi sợi dâu c á c cặc cười nói cái này tấn đại lao rút ra thanh huyền kiếm đương nhiên phải có đầy đủ khí thế tôn lên mới tính hoàn mỹ theo lấy thanh huyền đại kiếm từng chút từng chút từ dưới đất rút lên đại địa cũng phát ra trận trận chấn động vô số kinh chim từ lâm bên trong bay lên vây quanh mảnh rừng núi này quanh quẩn tung bay cong một tiếng kiếm ngân vang thanh huyền kiếm đã bị lâm tấn từ dưới đất toàn bộ rút ra bên trên bầu trời chợt phát hiện ra thất thải lưu vân xích tranh hoàng lục thanh l a n g tử lên đỉnh đầu không được xôn xao b i ế n ảo ở giữa càng có hào quan g vạn trượng từ bên trong chiếu xuống chính chính chiếu vào thanh sắc đại kiếm cùng lâm tấn thân bên trên tại kia tuấn mị trên người thiếu niên dắt lên một vòng ánh sáng màu và nóng huy hoàng nhưng như thiên thần hạ phàm lâm tấn nhìn chung quanh bốn phía đám người cánh tay dương lên đem thanh huyền kiếm dơ lên cao cao tức khắc kinh lôi thanh âm từ phía chân trời c u ộ n c u ộ n mà đến thất thải lưu vân cấp tốc c u ộ n c u ộ n ẩm ẩm một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống rơi vào trên m ũ i kiếm lóe ra một đoàn trói mắt hoa hỏa lại giống lưu tinh bốn phía vẩy ra ra ngoài vạch phá cả bầu trời một k h ắ c này lâm tấn phảng phất phá thiên mà ra thần minh hướng phảng tục thế nhân tỏ rõ lấy không thể ngưỡng mộ thiên đạo chi uy hắn ế thế thế t thẻ một màn này, đều từ nội tâm phát tin than. thiên tuyệt. thực, thiên tuyển chi tử. Một nhìn chăm chú phục hai Như như kinh danh phủ chi hình ảnh, h người màn này, nội màn này mới mực một là, uy, Đây đều đã ra sợ kỳ k c cả ở tất cả mọi g trong, giấu ở tim của mỗi người bên trong. ư ờ i tim mỗi mắt Hắn bên bên ở của sẽ thành một bức họa quang chiếu thiên thu hắn sẽ thành một bài thơ truyền tụng v ạ n cổ hắn sẽ thành một khúc ca dao hát lượt hạo cực đại lục mỗi một cái góc hạo cực thiên nguyên thần binh hiện thế thanh ly lâm tấn thế i ê n mệnh h sở quy. t nhưng không có người chú ý tới tại kia phiến vạn trượng quang mang đằng sau lâm tấn sắc mặt lại trở nên càng ngày càng ấm chầm bởi vì vì thanh huyền kiếm bên trong đã là d n g tuyết thần kiếm rút ra thời điểm hắn liền phát hiện trong thanh kiếm này đã không cảm ứng được lúc trước loại kia khí thế b ằ n g bạc không cảm giác được cờ bên trong loại kia tràn trề vô song lực lượng càng không cảm giác được cờ kia sắc bén sát ý vô biên hắn có thể cảm giác được chỉ có một điểm yếu ớt khí tức cùng tràn ngập xa suốt tinh thần ngưng trọng đây đây là chuyện gì xảy ra lạc kỳ nhi đứng trên thiên diễm phi vũ ánh mắt lại vượt qua hết thể gieo hò đám người xuyên qua kia phiến ánh sáng quang hoa trói mắt rơi vào cái này d ơ cao thần binh vạn chúng chú một người phía sau tại lâm tấn hảo quang trói sáng đằng sau tại kia một mảnh bóng dâm bên trong mặc trần đang nằm ở nơi đó không núp đ í c h lúc này đã không có là cái gì người hội lại chú ý tới hắn lạc kỳ nhi ngơ ngác nhìn xem nằm mặc trần không biết vì cái gì trong lòng lại có một chút đau buồn chết ra hỏa ngươi ngươi liền cái này đổ xuống rồi nghĩ tới đây thế nào liền chóp n u i đều cảm thấy có một ít mọi nhừ dưới chân tại hỏa hồng thiên diễm phi vũ nhẹ nhàng điểm một cái lạc kỳ nhi thi triển lên du long lăng hư thân pháp thả người hướng mặc trần lướt qua đi lâm tấn tay cầm thanh huyền kiếm nội tâm lại là sóng lớn mãnh liệt thanh huyền kiếm bên trong điểm kia khí tức mặc dù yếu ớt vẫn có thể phi thường minh sắc cảm giác đến cùng chính mình có lấy rõ ràng cộng minh nếu như không phải điểm này lâm tấn cơ hồ cho là mình cầm nhậm kiếm hắn thử nghiệm đem nguyên khí của mình chăm chú tiến thanh huyền kiếm cái này yếu ớt khí tức tựa hồ trở nên hơi khá hơn một chút chuyện gì xảy ra lâm tấn nếm thử cùng cái kia đạo khí tức câu thông một cái thanh âm m ệ t m ỏ i chuyển vào trong đầu của hắn trước không cần quản những này bây giờ còn chưa có đến thời cơ ngươi đi tìm hết thệ có thể tìm tới nguyên khí giúp ta khôi phục ghi nhớ ta không có tỉnh lại trước đó không nên đi chọc cái này gọi mạc trần gia hỏa lâm tấn lại tiến vào trong giò xét lúc phát hiện cái này khí tức đã không có thanh âm lâm vào ngủ say bầu trời y nguyên lưu vân bay qua hào quang v ạ n trượng lâm tấn trong tay y nguyên dơ thần b ì n h lại tại vạn c h ú n g tiếng hoan hô bên trong g i ấ y lên vô biên l ử a giận lại là mạc trần lại là hắn vì cái gì tất cả mọi chuyện đều muốn cùng cái này người có quan hệ lạc kỳ nhi tại không trung nhanh nhẹn một chiếc đã rơi đến mạc trần bên người uy chết r a hỏa người thế nào rồi m ạ c trần tay chân mở ra bày thành một cái chữ lớn hô hấp kéo dài trầm ổn thậm chí còn mang theo từng chút một tiếng ngáy k h ẽ khẽ lạc kỳ nhi ngần người ngươi cái này là ngủ rồi nhìn xem mạc trần tựa hồ cũng không có thụ thương lạc kỳ nhi nội tâm thoảng qua một rộng nhìn ngủ được vô cùng hài lòng cùng điềm tĩnh mạc trần cho dù là tại bị cái này một mảnh bị che chắn bóng ma bên trong manh mối cùng hình dáng lại như cũ rõ ràng ngươi biết sẽ không có một ít không cảm tâm đâu lạc kỳ nhi đột nhiên cảm giác được thân trên có chút không hiểu h ẳ n ý quay đầu nhìn sang đã thấy đứng tại phía trước lâm tấn đã xoay người lại chính trực thẳng nhìn c h ầ m c h ầ m vẫn ngủ say m ạ c trần mắt bên trong hình như có l ử a g i ậ n phút ra người muốn làm gì cảm giác đến lâm tấn thần sắc không đúng lại vừa nghĩ tới trước đây lâm tấn vừa mới l ĩ n h nộ kiếm ý thơ ý điểm kia một chiêu tựa hồ liền có một ít sát nhân chi ý lạc kỳ nhi đột nhiên xoay người bảo hộ ở m ạ c trần trước người hai mắt thẳng tắp đón lấy lâm tấn lâm tấn căn bản không có hướng lạc kỳ nhi nhìn lên một cái trong mắt hắn chỉ có cái này mãi mãi cũng tại trở ngại hắn mặc trần không có hắn liền sẽ không có đây hết thảy hắn liền là vạn ác chi nguyên lâm tấn trong tay thanh sắc đại kiếm chậm rãi rơi hạ m ũ i kiếm trực tiếp chỉ hướng mặc trần ta muốn giết hắn lạc kỳ nhi nhữ mày lại dâu rồng trường cung đã khoác lên trong tay dây cung nháy mắt kéo c ă n g giống như t r ă n g t r ò n nguyên khí như sáng tỏ tinh thần tại trên dây hội tụ lâm tấn người muốn làm gì lâm tấn kia trương trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo bị tức giận vặn vẹo vẻ âm tàn cách cách cười nói ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi điểm này tu vi liền có thể ngăn cản ta sao lạc kỳ nhi tu vi chỉ có dẫn khí thất trọng cảnh thực sự tính không được cao mặc dù lâm tấn biểu hiện ra ngoài cảnh giới cũng chỉ là dẫn khí thất trọng cảnh thế nhưng hai người thực tế chiến lược cũng đã là kém lao đại một đoạn lạc kỳ nhi hiện tại nhìn từ đầu tới đôi đương nhiên biết lâm tấn trình độ đến như thế nào một cái cao độ cũng biết mình cùng hắn có bao nhiêu t r a n lệch nhưng nàng lại như c ũ không có bất kỳ cái gì n h ư ợ n g bộ ý tứ dâu rồng cung tại trong tay nàng vững vàng nà mở t r à tờ ngươi muốn là muốn giết hắn trước hết t ử ta chỗ này qua đi lâm tấn đối lạc kỳ nhi lời nói căn bản là không có để ở trong lòng chuyện nào có đáng gì trong vòng một chiêu ta liền có thể đưa ngươi bỏ qua mười trượng bên ngoài ngươi thật cho là ngươi còn có thể ngăn cả ta lâm tấn lộ ra một chút tức giận mà tàn nhẫn băng lánh sắc ý trong tay thanh sắc đại kiếm đã lại lần nữa nâng lên một cái gieo rắt thanh âm sau lưng hắn vang lên lạc kỳ nhi ngăn không được n g ư ờ i vậy ta đâu lâm tấn kiếm trong tay đột nhiên dừng lại mặc dù không có quay người có thể là hắn đã cảm giác đến sau lưng đã sinh ra một cỗ kiếm ý bén nhọn kích thích hắn phía sau lưng một trận lạnh bướt lạc kỳ nhi mắt bên trong lại là hiện ra vẻ mừng rỡ mộ dung sư tỷ chương chín mươi sáu cùng vô song công tử cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức thần b ì n h nha mộ dung thanh nguyệt xinh đẹp u y ể n chuyển dựng ở hỏa hồng thiên diễm phi vũ bên trên một bộ màu tràm đạo phục tươi mát đến như nhất đoá băng sơn tuyết liên liên liên kêu mạn thiên lưu vân h ả o quang cũng vô pháp đoạt đi nàng phương hoa lâm tấn cắn răng một cái tay cầm chua kiếm lại thêm ba phần lực đạo mộ dung thanh nguyệt nói ngươi bất quá mới vừa vặn lĩnh nộ g cựu phẩm kiếm ý mà ta kiếm ý đã đạt lục phẩm cảnh giới càng là đã động sát ngũ trọng cảnh cho dù ngươi có thần binh nơi tay cũng là thắng không ta lâm tấn thân thể hơi dung lại vẫn không có thả ra trong tay đại kiếm mộ dung thanh nguyệt lại nói mà lại nếu như ta là ngươi liền sẽ không lựa chọn ở thơ ý điểm này hành động thiếu suy nghĩ dưới mắt thần binh đã nhận chủ hết thể người tại hưng phấn nhiệt liệt thời khắc khả năng không có quá mức chú ý tới lâm tấn cử động thế nhưng nếu như hắn ngang nhiên động thủ giết người đó chính là hai việc khác nhau huống chi mộ dung thanh n g u y ệ t đã tại nơi này hắn lại thế nào khả năng vòng qua mộ dung thanh n g u y ệ t đi giết chết mặc trần lâm tấn mặt không ngừng phong vân biến ả o qua thật lâu rốt cục chậm rãi thả ra trong tay đại kiếm ngự khí đ i ể m n h i n nói ngươi có thể hộ đến hắn nhất thời lại không có khả năng bảo vệ hắn một thế ta hiện tại đã thần binh nơi tay một ngày nào đó ta muốn đem hắn chạm dưới kiếm mộ dung thanh nguyệt lạnh nhạt nói đó chính là chuyện sau này lâm tấn thu liễm khí thế biến mất sắc cơ cầm kiếm nơi tay liếc mắt nhìn chằm chằm trên đất mặt trận quay đầu chậm rãi đi ra phía ngoài ra ngoài phía bên kia t r ầ n n g u y ệ n di đã là đầy mặt hưng phấn đi lên nên đón trong nội tâm nàng anh hùng rất nhiều hướng dương phong nữ tu đệ tử cũng xông lên vây quanh lâm tấn lũ dĩu một trận náo nhiệt trung tiểu huyện xa xa hướng bên này nhìn qua cùng mộ dung thanh n g u y ệ t ánh mắt vừa giao nhau nhẹ nhàng hạ thấp người thi cái lễ mộ dung thanh n g u y ệ t hơi gật đầu biểu thị đáp lại cuối cùng lại phi thường không hiểu tự nói cái này trung tiểu huyện nhìn cũng là nhớ mong lấy mặc trần vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu chính mình ra mặt hồi t ư ở n g hôm qua trung tiểu huyện cố ý đến đây nhờ cậy chính mình chiếu khán một lần mặc trần đương thời nàng đối lâm tấn phân tích hiện tại xem ra đúng là nói đến cực kỳ chuẩn xác lâm tấn quả nhiên đối mặc trần địch trí cực nặng thậm chí đã động sắc cơ thế nhưng đa trung tiểu huyện đã cảm thấy điểm này lại vì cái gì bất thân từ r a mặt ngăn cản hoặc là nói đối với lâm tấn chính nàng cũng cảm thấy có một ít hữu t ầ m vô lực sao lạc kỳ nhi lúc này cũng đã thu hồi d â u d ò n g cùng ngẩng đầu hướng bên kia nhìn thoáng qua nói ngươi nói trung sư tỷ a ta biết nàng nguyên bản cùng mạc trần là có hô n ước về sau bởi vì vì ra một chút việc bị thanh la trưởng lao dưới cơn nóng giận đem hai người hô n ước cho giải trừ mộ dung thanh nguyệt ồ một tiếng lại không có lại truy vấn chi tiết những thời giờ này nhìn thấy cùng nghe được không ít liên quan tới mạc trần sự tình kết hợp lạc kỳ nhi nàng cũng đại khái có thể đoán ra trong này một ít khớp nối mặc trần cái này người bình thường hành sự dường như tùy ý có khi nhìn qua còn có chút p h ù lãng cái này trùng t ắ c phong liền sẽ để rất nhiều người không yêu thích đặc biệt là thanh la dạng này lớn tuổi một ít càng là không quá ưa thích hắn loại tính cách này chính là hắn cứu lạc kỳ nhi vì hắn thắng được một chút người bộ phận hảo cảm nhưng mà giống trần n g u y ệ n di d ạ n g này từ đầu đến cuối đều nhìn hắn khó chịu thanh la muốn giải trừ hắn cùng trung tiểu huyện hô nước cũng hẳn là sự t ì n h ra có nguyên nhân trung tiểu huyện tính tình dịu dàng lưu hòa không quá hội nghịch mẫu thân ý kiến nhưng mà từ nàng mời mộ dung thanh nguyện chiếu khán m ạ c trần lúc nói chuyện đến xem bản thân nàng đối mặt trần cũng không có cái gì thành kiến đến mức trung tiểu huyện cùng lâm tấn ở giữa giang buộc nhìn ra được cũng là cực sâu trong này tổng tổng liền không phải mộ dung thanh nguyệt có thể phòng chỉ là lâm tấn cái này ra hỏa s á t tâm nặng như vậy trung tiểu huyện nếu là cùng hắn mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu những chuyện này đã không tại nàng suy nghĩ phạm vi bên trong trưởng lão viện thủ tịch dài lão ngụy dài long xa xa hướng chung quanh đồng đạo chắp tay làm lê cao giọng nói hôm nay toàn nắm các vị đồng đạo c h i phúc thanh ly tông tài đến này thần binh không thắng vui vẻ cho mời các vị hạ mình di giá đi tới ta thanh ly tông cùng một chỗ thưởng thức thần binh trung tự g i ả i nghị các đường tu hành người hiện tại dưới cơ duyên xảo hợp chứng kiến thần binh hiện thế cái này một thịnh sự cũng là sâu cảm hưng phấn nghe được thanh ly tông mời tự nhiên cũng không chối từ cười nhẹ nhàng nói lên hai câu lời khách sáo liền lái linh khí hướng thanh ly tông phương hướng bay đi ngụy dài long đảo mắt xem xét huyền vũ vô song vẫn tung bay ở không trung hai mắt có một ít c h ừ m n g ư n g không biết suy nghĩ cái gì vô song công tử thanh ly tông mặc dù nhưng mà có thịnh tình một mảnh không biết công tử nguyện phủ một hướng ngụy dài tạ c ả mỹ chia huyền vũ vô song t ử trong trầm tư tỉnh lại mỉm cười nói vui vẻ c h i cực huyền vũ vô song tiếng nói vừa dứt lập tức chấn động một mảnh nữ tử thét lên tiếng hoan hô lúc trước mọi người đều bị hiện thế thần binh hấp dẫn lực chú ý hiện tại thần binh tranh đoạt đã kết thúc cái này rất nhiều nữ tu đệ tử tự nhiên đem hết thể lực chú ý đều ném đưa đến vô song công tử trên người vô song công tử lại muốn đi thanh ly tông cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức thần binh và cơ hội như vậy thế nào khả năng bỏ lỡ mẫn thanh hà mau đem toàn thân cao thấp nhìn một lần không được ta phải trở về đổi thân y phục chính linh cũng kêu lên ta cũng muốn trở về đổi vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian bay về tông môn đi nha sư tỷ ta còn sẽ không ngự không chi t h u ậ ta nói cái gì đó ta cái này không phải cũng còn sẽ không sao hai người còn chưa nói xong không trung truyền đến trận trận rõ ràng â m kiện kiện linh khí cùng phi kiếm v ạ c h ra từng sợi khói nhẹ s i u s i u phiêu nhiên đi xa chỉ cần nhẹ liếc một mắt phía trên xanh xanh đỏ đỏ tất cả đều là vội vàng chạy về đi trang điểm thay y đi phục nữ tu thế mà chạy nhanh như vậy mẫn thanh hà cùng trịnh ninh hai mắt toái lửa hận đến hàm răng ngứa làm gì hai người bọn họ cũng còn sẽ không ngự không chi thuật căn bản không có cách nào cùng những cái kia nữ tu so đấu tốc độ nhanh đi tìm mộ dung sư tỷ a ha. hai người vội vã để khí bắn lên thân hình hướng về mộ dung thanh nguyệt cái này cùng xông lại mộ dung sư tỷ mộ dung thanh n g u y ệ t nghiêng mắt nhìn hai nàng một mắt lại không có bất kỳ nóng nảy ý tứ mộ dung sư tỷ vô song công tử muốn tới chúng ta thanh ly tông đi đâu ngươi không phải vẫn luôn muốn siêu việt hắn sao hiện tại chính là tốt đẹp thời cơ a mộ dung thanh n g u y ệ t thần sắc thanh đa mở nói thời cơ nào mẫn thanh hà kẹt một chút lắp bắp nói đúng đấy liền là có thể cùng hắn cùng một chỗ luận đạo thảo luận luận bàn cái gì mộ dung thanh n g u y ệ t rất trực tiếp từ chối mục tiêu của ta là siêu việt hắn lại không phải cùng hắn làm bằng hữu huyền vũ vô song là thất tinh các truyền nhân thất tinh thần đồng là thiên hạ trí cường hồn quyết cùng kiếm đạo lại là hai việc khác nhau ta cùng hắn có thể thảo luận cái gì kia vậy chúng ta cũng rất muốn cùng hắn thảo luận một chút nha mẫn thanh hà gấp đến độ bao quanh l o ạ n chuyển sắp khóc lên mộ dung thanh nguyệt lại là mắt điếc hai ngơ mất thăng bằng ném ra một câu đừng nghĩ các ngươi cũng cùng hắn không thích hợp chương chín mươi bảy lang tâm cầu phế vẫn thanh hà cùng trịnh ninh mặc dù đầy bụng tâm tư lại trung quy là không bay lên được đành phải hủy hủy khuất khuất thu hồi tâm tư âm thầm nguyền rủa những cái kia bay ra ngoài nữ tu trên đường tiêu chạy tiêu chạy hoặc từ linh khi ngã xuống trong ngoài đều là bùn đất hứa chí minh từ bên kia chạy tới chạy đến mạc trần bên người nhúng tay dựng một lần mạch tượng thả thầm nghĩ không sao mạc sư đệ mạch tượng trầm ổn cường độ hùng hậu không có vấn đề gì khả năng chỉ là tâm thần hao phí quá lớn nghỉ ngơi một chút liên hảo mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu vậy liền cho mời hứa sư huynh hao tâm tổn trí chiếu cố hứa chí minh nói mạc sư đệ cùng ta mới quen đã thân chút chuyện nhỏ này giao cho ta là được lập tức tế ra phi kiếm hóa thành hơn trượng lớn nhỏ nhúng tay đem mạc trần ôm vào phi kiếm chỉ là mạc trần thân thể vào tay lại là cực nặng dùng hứa chí minh khí lực đúng là có một ít phí sức hô mạc sư đệ nhìn qua cũng không thế nào béo a thế nào như vậy trầm trọng bất quá người tại mê man thời điểm vốn là hội so lúc thanh tỉnh lộ ra càng trọng cho nên hứa chí minh cũng không có quá nhiều nghĩ lại đem mạc trần để lên phi kiếm chính mình cũng ngồi lên nghĩ đến cái này liền muốn cùng mộ dung thanh n g u y ệ t tách ra nội tâm đ ỗ n g nhiên có một ít không bỏ mộ dung thanh n g u y ệ t nhìn sang bên cạnh lạc kỳ nhi gặp nàng thần sắc vẫn lo lắng chỉ đành phải nói dù sao trở về cũng là t i ệ n đường chúng ta cũng có thể một đường đồng hành hứa chí minh nhất thời hai mắt sáng lên hai thanh phi kiếm từ trong núi rừng ngự phong mà lên song song hướng thanh l y tông trở về có kia mắt sắc một lần liền thấy trên phi kiếm phía trước nhất hai người thế mà là mộ dung thanh nguyệt cùng hứa t r í minh không khỏi chấn kinh rất nhiều cái cảm chẳng lẽ mộ dung thanh nguyệt đúng là nhìn chúng cái này đần độn hứa t r í minh lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới một mảnh xôn xao trong này chấn kinh quả thực không thua gì lại xuất hiện một thanh thần binh mặc dù hứa t r í minh cùng mộ dung thanh nguyệt hai người lúc đến cũng là một đường thế nhưng lúc kia dù sao rất nhiều đồng môn đều đã lên núi đi ở trong núi bốn phía phân tán cũng không thấy được lúc này bởi vì vì thanh huyền kiếm xuất thế quan hệ tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ lại nhìn thấy một màn này liền hết sức c h ó i mắt thanh ly tông nổi danh nhất kiếm đạo thiên tài thanh ưu thanh nhã không cùng bất luận kẻ nào tỏ ra thân thiện băng sơn tuyết liên vô số người mơ tưởng cầu chi lại vĩnh viễn cầu còn không được tuyệt thế giai nhân vậy mà cùng một cái đần độn hứa chí minh giáp tay sóng vai sóng phi đồng hành hồ chí minh hồ chí minh một đoàn thanh ly tông nam tu đệ tử lập tức nghiến răng nghiến lợi buồn nản liên tục mộ dung thanh nguyệt n g ư ờ i tu hành thiên tài như thế chẳng lẽ nhìn người ánh mắt thế mà kém đến cái này trùng độ chúng ta thanh ly tông bên trong mạnh hơn hắn gấp trăm lần nghìn lần người đều còn nhiều vừa rồi vô song công tử một câu lập tức dẫn tới một đám nữ đệ tử xuân hoa nộ phóng căn bản không quản không để ý liền chạy để cái này lưu lại nam tu đệ tử nhóm rất là bất mãn cũng may thanh ly tông kiêu ngạo kiếm đạo thiên tài thiếu nữ mộ dung thanh nguyện còn bảo trì lại vốn có ổn trọng không có đi theo đ á m kia ngốc nữ cùng một chỗ phạm hoa si giữ gìn được thanh ly tông vốn có thể diện thế nhưng thế nhưng cái này hứa chí minh lại là chuyện gì xảy ra lập tức có người bắt đầu tức giận kêu lên cái này hứa chí minh là ai ta ta muốn tìm hắn đơn đấu mặc chân cái này ngủ một giấc rất nặng cũng ngủ thật lâu đến mức lúc tỉnh lại đ ầ u của hắn vẫn rất là mơ hồ thậm chí đều không quá nghĩ đến lên ngủ trước đó chuyện gì xảy ra mặc trần nằm ở trên giường hai mắt không thần ngơ ngác nhìn chằm chằm trên xà nhà treo xuống tới một con kia chi chu trong đầu trống giống qua một hồi lâu mặc trần mới dần dần hồi tưởng lại chính mình tựa như là trong đồng la sơn cùng lâm tấn tranh đoạt cái kia thanh thanh huyền kiếm về sau chính mình trong thanh huyền kiếm gặp một chỗ huyễn cảnh thân thể biến thành một cái q u a n cầu sau đó mở ra hắc động hình thức đem kia một vùng tất cả đều cho hấp thu lại về sau lại xuất hiện một đầu cực lớn thanh long bảo tọa phát sáng bóng người hô mặc chân có một ít cố hết sức kiếm đứng dậy đến hoạt động một chút cứng ngắc phát cứng rắn k h ớ p nối nhìn xem sắc trời bên ngoài tựa như là chạm vào tối ta ngủ cả ngày sau đầu còn là rất nặng thân thể còn là rất nặng một cái buộc lên tạp dề nữ hài nhi từ bên ngoài đi vào trong tay còn cầm một cái thùng gỗ nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ phi thường tinh xảo một điểm thịt thịt hài nhi mập nhìn qua cũng không cảm thấy vương hữu ngược lại bằng thêm tiểu mị cùng nhu thuận lạc kỳ nhi mặc trần cảm thấy có một ít ngộng không khỏi lại đi phía trái nhìn phải một vòng xác thực nơi này là chính mình tại liệt dương phong phong nhỏ hết t h ả bàn ghế phòng bếp bếp lò n ồ i bát bầu b ù n đều theo trước đồng dạng có thể là lạc kỳ nhi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện nói thật liền là người áo đen kia đứng ở trước mặt hắn đều so lạc kỳ nhi tại nơi này nhìn xem bình thường chẳng lẽ chính mình còn tại trong ảo cảnh có điểm giống chính mình lúc trước nhét vào xó xỉnh bên trong mấy bộ y phục hiện tại đã không gặp lạc kỳ nhi nhìn thấy hắn lại là s ư n g s ờ tựa hồ còn có chút không có chuẩn bị kỹ càng gương mặt trở nên có chút đỏ lên hai người một cái ngồi tại bên giường một cái đứng tại cửa vào bốn mắt nhìn nhau đúng là nửa ngày cũng không có động tĩnh a ngươi tỉnh h a lạc kỳ nhi rốt cục có chút trần trờ mở miệng nói ra cùng bình thường nàng giữ răn bộ dáng rất khác nhau mặc c h â n ngô một tiếng nghĩ đến cái này h u y ễ n cảnh bên trong thế mà liền người tính cách đều cho cải biến lạc kỳ nhi cúi đầu dẫn theo thùng gỗ bước nhanh đến đem trong thùng đồ vật rót vào một cái đại bát xứ bên trong hoa trắng hoa mùi sữa thơm rất đậm cái này là n g ư ờ i viện bên trong bò sữa vắt sữa bò lạc kỳ nhi buông xuống thùng gỗ tay chân nhưng lại có một ít có cóc áp không biết nên để ở nơi đâu ừ m n g ư ờ i nhét vào bên kia quần áo cũng đã rửa trong nồi có nóng đồ ăn mặc c h â n đánh gãy nàng nói ngươi vì cái gì tại nơi này lạc kỳ nhi bị một lần hỏi khó đứng tại chỗ nhất thời không biết trả lời như thế nào nhưng mà rất nhanh nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ dần dần bắt đầu đỏ lên xinh đẹp một đôi mắt to cũng lóe ra vài tia hỏa tinh cá đất một lần vọt thẳng đến mạc trần trước mặt một cái xanh t h ẳ m ngón tay thẳng tắp điểm mạc trần chóp núi ta vì cái gì tại nơi này người cái này chết ra hỏa cùng chết đồng dạng ngủ vài ngày ta hảo tâm tới thăm ngươi liền là không muốn ngươi chết đến không minh bạch ta lại là giặt quần áo cho ngươi lại là cho ngươi nấu cơm lại là vắt sữa b ò ngươi đều không nói một cái tạ chữ còn hỏi ta vì cái gì tại nơi này lương tâm của ngươi có phải không đều bị chó cho uống rồi lạc kỳ nhi một mặt căm giận c h i sắc hướng về phía mạc trần liền là một trận cửa trách mặc trần nhìn nàng tại chỗ bạo tẩu bộ dáng còn có trên c h á n trượt xuống mấy khoảng mồ hôi lại là cười ha ha cái bộ dáng này mới hẳn là lạc kỳ nhi lúc đầu bộ dáng nguyên lai、like, đây không phải huyễn cảnh một trận phát tiết về sau lạc kỳ nhi cũng tựa hồ trở nên tự nhiên rất nhiều chỉ là nghĩ đến g i a hỏa này thế mà cái này không biết tốt xấu vẫn còn có chút ngột ngạt lang tâm cầu phế đồ vật sớm biết liền không đến thăm ngươi chương chín mươi tám tỉnh lại t h ở xuống tạp dề xoa xoa tay lạc kỳ nhi miệng nhỏ nhổng lên thật cao đầy mất hứng đi ra ngoài đi được mấy bước trên người nàng đột nhiên chui ra một đầu thanh sắt tiểu xả dì d à o trên mặt đất nhảy mấy lần lập tức tiến vào dưới chân giường mặt lạc kỳ nhi gọi vài tiếng kia tiểu xà tổng là không ra không khỏi dâm chân nói thiệt thòi ta cho ngươi nhiều như vậy đồ ăn ngươi cái này tiểu xà cũng cùng cái này chết ra hỏa đồng dạng vong ân phụ nghĩa thanh s ắ c tiểu xà đầy bụng đều là ai h o á n ta có thể là thiên giới thượng thần tôi tớ nếu không phải gặp đại nạn lưu lạc đến mức này toàn thân đều bị rút sạch nơi nào sẽ ỉ lại vào ngươi điểm k i a uống mặc chân lại là cảm thấy hơi nghi hoặc một chút ta trong phòng này lúc nào có một con r ắ n rồi lạc kỳ nhi trong lòng ủy khuất cái này một người một xà đều cái này bạch nhãn hưởng công chính mình một phen bận rộn lúc này nhấc lên một cái cùi lửa côn không nói lời gì vọt tới bên giường đối với giường liền là một trận loạn đảo người đi ra cho ta đem uống ta đều cho ta phun ra đầu kia thanh sắc tiểu xà chỗ nào chịu cứ như vậy ra chỉ là hắn hiện tại thể nội trống giống căn bản không có cái gì dư thừa khí lực chạy trốn hoặc là phản kích đành phải n ú t ở xó sỉnh bên trong run lầy bẫy nữ nhân này rõ ràng nhìn xem rất ngu thuận sao trở nên hung ác như thế lạc kỳ nhi trong tay củi lửa côn vụ vụ x é gió ba một cái đập vào một cái chân giường phía trên rác phát ra một tiếng đứt gây giòn vang ngồi tại bên giường mạc trần biến sắc uy thị tống đừng đánh lạc kỳ nhi mới không có còn hắn lại là hai lần đánh tới kia chân giường răng rắc một lần lại bị đánh gãy đoạn mất một cái chân giường cả cái giường liền mất đi cân bằng khuynh nào tới mặc c h â n nguyên bản liền đầu não phát t r ư ớ n g thân thể trở nên cứ nở dê thoáng một cái hạ bằng nghiêng cả người liền ngã lăn xuống tới chính chính áp trên người lạc kỳ nhi hai người quấn thành một chỗ hạ thân là thịt thịt xúc tu là mềm mềm cảm giác là ấ m ấm nghe là hương hương khu khu cụ cửa vào đột nhiên vang lên ho sặc sủa âm thanh chính thanh sơn một chân vừa mới bước vào đến lại tranh thủ thời gian đầy là lúng túng lui ra ngoài rốt cuộc là tuổi trẻ tinh thần đầu là không giống dương đều sụp đổ cha, cha. mặc trần tranh thủ thời gian từ trên thân lạc kỳ nhi đứng lên luống cuống tay chân phía dưới lại sờ đến không ít mềm mại chỗ lạc kỳ nhi đầy mặt đ ỏ bừng vốn lại có thể cắn răng chịu đựng không dám lung tung lên tiếng lại gây chú ý có thể giơ tay lên bên trong tủi côn đố i mặc trần một trận đánh lung tung mặc trần chịu mấy lần thân bị đau trở tay chế trụ lạc kỳ nhi thủ đoạn đưa nàng chế trụ đối ngoài phòng nói thúc làm sao ngươi tới rồi chính thanh sơn đứng ở ngoài cửa k h ô n hai lần nói ngươi trước bận điệu ngươi trước bận điệu mặc c h â n luôn miệng nói không có việc gì ta làm xong lạc kỳ nhi nghe được lại là lại q u ấ n lại khí ngươi cái này nói gì vậy cái cái gì gọi làm xong rồi ngươi đây không phải ngồi vững hai ta có cái kia thật không minh bạch cái gì sao ngươi còn muốn hay không ta ra ngoài gặp người bị trịnh thanh sơn gặp được cái này mắc cỡ chết người tình cảnh dù là lạc kỳ nhi bình thường lại lớn tùy tiện cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ nếu như lại bị thật hiểu lầm chính mình kia thật đúng là toàn thân là miệng cũng nói không rõ trong tay c ủ i côn bị mạc trần chế trụ đoạn không trở lại lạc kỳ nhi đành phải phẫn nhiên vươn tay ra tại mạc trần eo chỗ dùng sức bấm một cái hạ giọng nói ngươi còn không vung tay mạc trần cảm thấy eo chỗ một trận đau nhức chế trụ lạc kỳ nhi tay tranh thủ thời gian vung ra lại đồng thời nhảy hướng một bên khác ngươi đem cây gậy v ù n g lạc kỳ nhi tay vừa được tự do lập tức lại là một trận loạn côn đánh tới chết ra hỏa ngươi chỉ biết khi dễ ta m ạ c t r ầ n một đường chạy ra ngoài phòng chính thanh sơn chính khiêng hướng cửa vào nhúng tay vớt ve bỏ sữa rộng lượn g l ư n g phảng phất cái gì cũng không biết thúc chính thanh sơn nghe được thanh âm lúc này mới xoay người lại làm bộ không thấy được tại cửa ra vào lộ ra nửa bức váy á o lạc kỳ nhi đối mặc trần nói hiện tại đã là thần binh thưởng thức biết ngày cuối cùng ta đến xem ngươi tỉnh chưa m ạ c trần có chút không rõ cái gì thần binh thưởng thức biết chính thanh sơn nói thanh ly tông có thần binh hiện thế bát p ư ơ n g tông môn đều đến chúc mừng cho nên mượn cơ hội này mở một cái thần binh thưởng thức sẽ vừa đến biểu hiện ra thần binh thứ hai để thăng tông môn danh vọng nha mặc c h â n lên tiếng lại là không h ứ n g lắm kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta chính thanh sơn vô vô bở vai của hắn hòa nhã nói ngươi cũng không nên nản trí mặc dù không có bị thần binh chọn chúng có chút tiếc lối thế nhưng biểu hiện của ngươi vẫn là phi thường trói sáng bất luận là tông môn bên trong trưởng lão môn chủ còn là những cái kia những tông phái khác người đều đối ngươi khen ngợi có thừa m ạ c trần đương nhiên không có cái gì nản trí địa phương hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ tới đi mà thôi lâm tấn phong quang đại hội hắn qua đi bồi cái gì mặt thật coi chính mình là cả một đời vai phụ mệnh mà lại trưởng lão viện cũng lên tiếng mặc dù ngươi không lấy được thần binh xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc chuẩn bị tưởng thưởng cho ngươi đâu m ạ c trần lúc này mới tinh thần vì đó dùng một cái ban thưởng cái này có thể dùng có ban thưởng thứ gì chính thanh sơn nói trưởng lão viện nghiên cứu kết quả ta cũng không có đạt được tin tức dù sao ngươi đi hẳn là liền sẽ biết mặc trần suy nghĩ một chút được rồi vì ban thưởng cố mà làm đi một chuyến đi chính thanh sơn giữ chặt mặc trần thấp giọng nói ra mấy ngày nay ngươi tại nơi này mê man đều là lạc kỳ nhi cô gái này mà tới chiếu cấu ngươi liền thưởng thức hội đều không có đi dạng này thịnh hội trăm năm khó gặp bỏ lỡ còn không biết tiếp theo về là bao lâu ngươi cũng nên mang theo nàng tới kiến thức một lần mặc trần có một ít ngoài ý、muốn. ngươi nói ta ngủ bao lâu chính thanh sơn nói bảy ngày a mặc trần giật nảy mình bảy ngày dài như vậy chính thanh sơn đưa tay tại hắn trên c h á n vỗ một cái kêu là cái gì quỷ khóc sói gạo đem ta giật nảy mình mặc trần xác thực không nghĩ tới chính mình thế mà ngủ thời gian dài như vậy nguyên lai tưởng rằng chỉ là ngủ một cái ban ngày đâu mà lại hắn lập tư cờ nghi tới thân thể của mình bên trong vệ hồn huyết trùng hút máu chu kỳ là ba ngày bảy ngày thời gian đã qua không sai biệt lắm hai cái chu kỳ cái này không khỏi để hắn cảm thấy có chút khẩn trương không biết trong thời gian này chính mình có hay không làm đi ra cái gì chuyện kỳ quái t r ị n h thanh sơn giao phó hai câu liền rời đi mặc t r â n một người trong sân cảm thụ một lần thân thể của mình trong trong n g o à i ngoài tựa hồ không có phát hiện cái gì không thích hợp địa phương l ạ c kỳ nhi còn tựa tại cạnh cửa lúc này mang tủi côn q u a n ra có vẻ không vui mà chuẩn bị rời đi người đi đâu mặc t r â n gọi lại nàng hỏi lạc kỳ nhi không cao hứng ngươi qua nở ta đi nơi nào mặc trần nghĩ nghĩ nói cái kia đi thưởng thức sẽ có đi hay không a lạc kỳ nhi dừng bước lại khoe mắt nghệ hắn một mắt lại quay mặt qua chỗ khác muốn đi chính ta sẽ đi ta lại không có thèm ai cùng ta cùng một chỗ mặc trần trong lòng có một ít nghi vấn hướng lạc kỳ nhi hỏi ta muốn biết một lần con rắn kia là chuyện gì xảy ra chương 99, thanh s á c tiểu xà nhìn lạc kỳ nhi cùng đầu kia xả quan hệ hẳn không phải là lần thứ nhất nhìn thấy có thể là trong nhà mình rõ ràng liền không có xà vừa rồi lắc một mắt đầu kia xà tướng mạo tựa hồ cũng có chút kỳ quái chỉ là nó chạy quá nhanh hoạch một lần liền chui đến dưới mặt giường cũng không có thấy quá rõ ràng l ạ c kỳ nhi một mặt ghét bỏ nói kia xà đuổi đều đuổi không đi chẳng lẽ không phải ngươi nuôi sao mà lại mỗi ngày còn trên người ngươi bỏ qua bỏ lại ngươi còn dám nói không phải ngươi n u ô i kia lang tâm cầu phế vong ân phụ nghĩa đức hạnh cũng cùng ngươi giống nhau như lúc m ạ c trần a một tiếng lại là không nghĩ tới con rắn này thế mà còn cùng chính mình cái này thân cận cái này càng thêm kỳ quái bất quá lạc kỳ nhi thế mà không có chút nào sợ đầu kia xà cũng làm cho m ạ c trần có một ít ngoài ý m u ố n cái này nữ hài nhi không phải gặp huyết liền choáng liền giết cái ma âm huyết bức đều sẽ khẩn trương sao ngươi không phải lá gan đặc tiểu làm sao thấy được xà không có chút nào sợ m ạ c trần có chút ít trêu chọc nói lạc kỳ nhi nói ta lúc nào lá gan đặc tiểu rồi ta chỉ là đơn thuần choáng huyết m à thôi mà âm huyết bức mang một cái chữ bằng máu cho nên mới để ta có chút khẩn trương mặc trần giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một hồi cũng không cùng với nàng tranh chấp còn có một vấn đề mặc trần rất muốn biết đáp án chính là mình ngủ cái này bảy ngày thời gian bên trong có hay không xuất hiện qua phệ huyết đ i ể m báo hoặc là biểu hiện ừ m ta còn có một vấn đề muốn biết một lần mặc trần nhìn xem lạc kỳ nhi con mắt rất chân thành nói ra hy vọng ngươi nhất thiết phải nói với ta lời nói thật lạc kỳ nhi không biết cái này ra hỏa thế nào lập tức trở nên nghiêm túc như vậy lên đến bẹp cái miệng nhỏ nhắn nói ngươi nói đi mặc trần tới gần bên người nàng tận lực đem thanh âm đẻ thấp một ít hỏi tại trong bảy ngày này ta có hay không làm đi ra cái gì chuyện kỳ quái lạc kỳ nhi một mặt không rõ chuyện kỳ quái gì ngươi không phải vẫn luôn cùng lợn chết đồng dạng nằm ở nơi đó mặc trần cũng cảm thấy chuyện này có một chút không tốt miêu tả suy nghĩ một chút diễn đạt nói ý của ta là ta có hay không một ít ân liền xem như đang ngủ lấy tình huống dưới cũng sẽ làm sự tình thì như nói bắt người a đánh người a cắn người a những thứ này lạc kỳ nhi dâng trào lấy cái đầu nhỏ nói ngươi cho rằng ngươi dám đối ta làm những này còn có thể sống đến bây giờ sao mạc trần vừa nghe xong đại đại yên tâm không khỏi cười lên ha hả nhưng mà lạc kỳ nhi lại từ trong lời nói gửi ra một điểm không giống vị gia thân xác cổ quái nhìn chằm chằm mạc trần ngươi nên không phải tại trong đ ộ n g đối ta làm cái gì không nên làm sự tình à. cái này ra hỏa nói cái gì bắt người đánh người cắn người chẳng lẽ tại trong ngộng của hắn liền là đang cùng bắt chính mình đánh chính mình cắn chính mình muốn thật sự là như thế vậy còn không đến đánh chết cái này không tim không phổi bạch nhã lang chính mình những ngày qua khổ cực như vậy chiếu cố hắn hắn vậy mà sẽ chỉ ở trong ngộng khi dễ chính mình mặc trần tâm tình thật tốt nhúng tay nắm ở lạc kỳ nhi bả vai cười hì hì nói thế nào khả năng ta là tại trong ngộng ngộng thấy cùng đường người đánh nhau sợ nộ thương đến ngươi ngươi cũng biết hàm răng của ta cũng rất lợi hại l ạ c kỳ nhi bị hắn n ắ m ở hai người sát lại như vậy chi gần không khỏi tim đập rộn lên trong bóng tôi dùng lực đem mạc trần đẩy ra nhúng tay sửa lại một chút trên c h á n sợi tóc nói uy ngươi ngược lại là có đi hay không thưởng thức biết đi đi đi mạc trần nhìn một chút thân bên trên đi vào phòng ta đi trước đổi bộ y phục l ạ c kỳ nhi nhúng tay cho hắn chỉ một lần nói trong tủ treo quần áo bên trái phía trên một ô là mới rửa sạch sẽ xếp lại mạc trần ở bên trong đáp nô、no, biết lạc kỳ nhi đứng tại ngoài phòng chờ lấy mạc trần thay quần áo sau lưng lại có người nói ra nhanh như vậy liền tiến vào cô vợ nhỏ nhân vật rồi lạc kỳ nhi nhìn lại lại là mộ dung thanh nguyệt không khỏi cảm thấy khó xử nói sư tỷ ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu mộ dung thanh nguyệt khó được lộ ra một tia nụ cười thản nhiên ta có nói bậy sao sinh hoạt hàng ngày ngươi đều nhất thanh nhị sở quần áo để chỗ nào đều biết còn không phải lạc kỳ nhi bị nàng một trận treo ghẹo khuôn mặt thường hồng không thuận theo lắc lắc mộ dung thanh nguyệt sư tỷ không thể như vậy d ê u cả ta ta đây không phải thiếu người khắc tỉnh cho nên mới tới chiếu cố hắn mấy ngày hắn tỉnh về sau còn người nào sẽ đến q u ò n hắn mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng méo nhéo, nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng được cờ dô y ta biết rõ ta chính là đến xem ngươi những ngày qua có hay không mệt mỏi t h ư ờ n g thức hội cũng đến cuối cùng một ngày ngươi thật giống như còn không có đi qua lạc kỳ nhi nói kia thần binh cái gì ta cũng không có cái gì hứng thú những tông phái khác đến nhiều người hơn nữa giống như cùng ta quan hệ cũng không lớn mộ dung thanh nguyệt bình t ĩ n h nói lạc gia cũng tới người lạc kỳ nhi thân thể hơi chấn động một chút khẽ cắn môi nói đến liền tới dù sao tương lai lại hội đi mộ dung thanh nguyệt cũng không nhiều làm ngôn ngữ nói chính ngươi nhìn xem làm đi dù sao ngươi biết ở đâu có thể tìm tới ta lạc kỳ nhi gật gật đầu l á n h mắt có một ít chút đỏ lên lại quay mặt đi không để mộ dung thanh nguyệt thấy được nàng bộ dáng mộ dung thanh nguyệt khe khẽ thở dài thế ra thiên diễm phi vũ phiêu nhiên rời đi l ạ c kỳ nhi đứng tại nguyên chỗ suy nghĩ lại tựa hộp như lập tức bay đến không biết tên phương xa mặc trần thay xong quần áo chính chuẩn bị xuất môn đột nhiên nhìn thấy bên giường chui ra một cái sợ hãi rụt rè cái đầu nhỏ lại là đầu kia thanh xà mặc trần nhìn qua luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua đi lên phía trước mấy bước tinh tế dò xét một phen cái này tiểu xà rộng miệng d â u dài hai mắt tròn t r ị a đỉnh đầu có góc còn có tứ chân mang theo m ó n g ướt n à y chỗ nào là cái gì xà đây rõ ràng là một đầu tiểu long mặc trần trong đầu đột nhiên doanh một thanh âm vang lên chính mình tại thanh huyền kiếm trong ảo cảnh không phải liền là gặp một đầu thanh sắc cự long về sau tự mình mở ra hát động vòng xoáy giống như đem đầu kia thanh sắc cự long cho hút khô rồi rời đi kia phiến huyễn cảnh trước đó mình quả thật có nhìn thấy qua một đầu giống tiểu xà đồng dạng tiểu long chẳng lẽ liền là trước mắt đầu này u i ngươi nghe được ta nói chuyện sao mặc trần thăm dò tính hỏi một câu đầu kia thanh s ắ c tiểu long đối hắn gật gật đầu quả nhiên nghe được hơn nữa nhìn bộ dáng đúng là mở linh trí mặc trần lại hỏi ngươi có phải không kia một đầu thanh s ắ c cự long chính là thanh huyền kiếm bên trong kia một đầu thanh s ắ c tiểu long vừa nghe lập tức nước mắt bá đát bá đát rơi xuống âu nghẹn ngào nuốt hảo không thương tâm mặc chân nhìn nó bộ dáng này tám chín phần mười chính là trong lòng lại là kinh dị lại là nghi hoặc nếu như cái này đầu thanh sắc tiểu long chính là thanh huyền kiếm bên trong kiếm linh kia nói cách khác chính mình trước đó tại thanh huyền kiếm bên trong kinh lịch đủ loại kỳ thật cũng không phải cái gì huyễn cảnh chúng nó đều là thật sự tồn tại chân thực phát sinh qua thiên hỏa dung nham cự nhân cự long còn có phát sáng bóng người đều không phải hư hảo vậy mình ở trong đó một đường cuốn hút hủy thiên diệt địa cũng không phải giả rồi kia vấn đề đến chính mình cái này quang cầu trạng thái là cái gì trạng thái hấp thu nhiều như vậy năng lượng đi nơi nào vì cái gì chính mình trong thân thể đã tìm không thấy cái này quang cầu cũng tìm không thấy những cái kia mệnh hấp thu năng lượng t r ư ơ n g một trăm trần tướng dung hỏa cự nhân cùng thiên hỏa dung nham là tầng thứ nhất thủ vệ phong ấn kiếm linh thanh sắc cự long nên tính là tầng thứ hai cái này bóng người màu vàng liền là tầng thứ ba hắn tám chín phần mười cùng lâm tấn c o quan làm không tốt liền là lâm tấn một cái p h â n thân trong ấn tượng chính mình là đem cái này tam tầng năng lượng đều cho toàn bộ hút không cuối cùng hút tới chính mình cũng có một ít t r ư ớ n g đến hoảng lại về sau liền vây được không được cái này tam tầng hợp lại đến tột cùng đạt tới thế nào một cái độ mặc trần cũng khó có thể đoán chừng nhưng mà hiện trên người mạc trần lại tìm không thấy những năng lượng này vết tích uy ngươi có thể hay không nói cho ta đương thời đến tột cùng là thế nào một chuyện mặc trần nghĩ từ thanh sắc tiểu xà thân tìm tới đáp án thanh sắc tiểu xà hai mắt đại đại phồng đi ra ủy khuất đến lại là một nắm nước mũi một nắm nước mắt ngươi hỏi ta ta còn nghĩ biết là thế nào một chuyện đâu ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua giống ngươi loại kia trạng thái đồ vật đơn giản liền là một cái động không đáy mặc trần gặp thanh sắc tiểu xà cũng giải thích không rõ không khỏi có một ít thất vọng nghĩ đến l à kỳ nhi còn ở bên ngoài chờ lấy liền chuẩn bị đi ra cửa này này ngươi đ ừ n g đi đem ta mang lên thanh s á c tiểu xà vội vã cùng đi qua mặc c h â n nói ngươi cũng muốn đi n g ư ơ i bên kia có rất nhiều làm không tốt thịt rượu không đủ đem ngươi lột làm thành lòng hồ canh thanh s á c tiểu xà vẻ mặt đưa đám nói ta hiện tại toàn thân linh nguyên đều bị ngươi hút không lại không có linh khí cư trú muốn là ở bên ngoài ngẩn đến quá lâu hội càng ngày càng hư nhược mặc c h â n khó hiểu nói ta ngủ cái này bảy ngày ngươi không phải vẫn luôn ở tại phía ngoài sao thanh s á c tiểu xà nói trên người ngươi còn có một điểm linh nguyên hương vị thỉnh thoảng xuất ra một điểm cho nên ta mới trông coi ngươi không dám rời đi mặc c h â n chút ít nữ h mày nói thật chứ ta có thể là rõ ràng nhìn thấy ngươi là từ kia nữ hải nhi thân nhảy xuống thanh s á c tiểu xà trên mặt xấu hổ trợt l o e lên lý trực khí trắng nói ta đó là bởi vì thực sự quá đói cho nên đi nàng nơi đó tìm điểm uống mặc c h â n tả hữu nhìn hắn hai mắt ngươi không phải kiếm linh n g ư ơ i sống ở đó thanh kiếm bên trong cũng còn ăn cái gì thanh s á t tiểu xa lập tức nhảy lão cao ta lúc kia là trạng thái gì hiện tại là trạng thái gì ta lúc kia linh nguyên r ồ i r à o tại linh kiếm bên trong lại có nguyên khí tầm bồ hiện tại thế nào hiện tại ta cái gì cũng không có vô cùng suy yếu đương nhiên muốn tìm điểm uống bổ sung một lần mặc chân sơ sơ cái cảm ước chừng lý giải cái này đầu tiểu xa tình cảnh bất quá nhìn cái này ra hỏa nhảy cao tám t r ư ợ n g bộ dáng không giống hắn nói như vậy suy yếu nha chớ nhọn nhìn nhìn tiểu xà hỏi một vấn đề cuối cùng ngươi nếu là một đầu thanh long kiếm linh thanh kiếm kia vì sao không gọi thanh long kiếm đâu vấn đề này kỳ thật râu rĩa bất quá mạc trần một mực tương đối yêu kỳ thanh xác tiểu xà đầu một đạp nói bởi vì vì ta vốn cũng không phải là trong thanh kiếm kia nguyên sinh kiếm linh ta là bị thượng thần thu phục về sau mới đi vào làm kiếm linh mặc trần vô vô cái chán thì ra là thế nguyên lai là cái nửa đường xuất ra hòa thượng đưa cờ dô y người đi theo ta đi thanh s ắ c tiểu xà vừa nghe đại h ỉ veo một cái nhảy đến trên vai của hắn con mắt lại vụng trộm nhanh như chớp loạn chuyển cái này ra hỏa thân thượng cổ rất quái ta dù sao cũng phải tìm cái thời cơ đem ta mất đi linh nguyên cho tìm trở về mới được h ừ chính mình tốt xấu là sống mấy chục mấy trăm hả là mấy ngàn còn là mấy vạn năm kia mà được rồi không trọng yếu chính mình tốt xấu là sống l a o đại tuổi đã cao thanh long cái này tiểu t ử bất quá mười mấy tuổi niên kỷ luận trí tuệ luận tâm kế hắn ngay cả mình một mảnh long lân cũng không sánh bằng lúc trước chính mình kêu một phen biểu diễn cấp tốc liền thu hoạch đối phương tín nhiệm quả thực liền là sách giáo khoa thức điển hình ha ha ha chờ ta cầm lại linh nguyên liền đem cái này tiểu tử một cái ă n tươi dùng giải mối hận trong lòng ta hừ hừ hiện tại trước điệu thấp một đoạn thời gian lại nói quả nhiên ta thực sự là một đầu cơ t r í thanh long mặc c h â n bước ra cửa vào đối thanh sắc tiểu xà nói ra bất quá ta có thể nói cho ngươi ngươi đến theo sát người bên kia có rất nhiều không cẩn thận khả năng thật liền bị người cho hầm thanh s á c tiểu xà một mặt khinh thường hầm ta không có tam mội chân hỏa đàm đều không cần để ân kia tựa như là trước đó linh nguyên tại thân thời điểm hiện tại sách thật đúng là khó mà nói điệu thấp điệu thấp nhìn thấy lạc kỳ nhi vẫn đứng tại ngoài phòng mặc trần có một ít bát gan cùng cái này tiểu xà nói thêm vài câu ngươi t r ở được gấp gáp đi lạc kỳ nhi nhẹ nhàng lắc đầu nhìn thấy trên bả vai hắn tiểu xà cười mắng ngươi cái này tiểu xà vô ích ta mấy ngày nay còn đút qua ngươi không có chút nào biết có ơn lo đáp bạch n h ã n lang cùng ngươi ra chủ người một cái tính tình thanh s á c tiểu xà trong lòng thầm nghĩ chủ nhân nhà ta có thể là thiên giới thượng thần ngươi cho rằng là trước mắt cái này bao đầu tiểu tử ta có thể uống ngươi một chút đồ vật kia là ngươi đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận thế nhưng hiện tại chính mình linh nguyên mất hết thân dài bất quá ba thước Quả t h ự cái không có c gọi ì lực uy hiếp. Mà lại là lợi. cái cùng hoạch uy mau đầu tiểu tử cùng đầu kia quan nếu sau này hiếp. nha hệ như phải phía kia mội diện, đối Cái Mà mạo tử rất tốt, bất g kế sĩ sợ sẽ là biết thực vụ người vì t u â n kiệt hảo long không ăn thỉa tờ tho ý trước m à tờ quân long báo thù trăm năm không muộn lúc này liền không cùng nàng h a đầu n y so đo. Mặc m dù ì h có đức độ Đại l o n đại l ư ợ nhiều g k ô n cùng g v ớ nàng n h i tính toán thế nhưng nhà mình danh hào lại là tuyệt đối không thể đoạn cái gì tiểu xà cái gì bạch nhãn lang phi thật dễ nói chuyện chúng ta còn có thể là một khắc đồng hồ bằng hữu đều nói xà là long thân thích chúng ta cách rất xa hào không chớ đừng nói chi là lang loại kia cấp thấp giống loài có thể cùng ta đánh đồng sao ngươi muốn nói cũng chỉ có thể nói ta là một đầu bạch nhãn long nghĩ tới đây thanh s ắ c tiểu long bất m a n hết sức nói cái gì gọi là tiểu xà ta có thể là có danh tự lạc kỳ nhi vừa nghe càng thêm hứng thú r ồ i ra ngón tay liền đi t r e o đùa hắn ồ ngươi thế mà lại còn nói chuyện kìa người tên gì thanh s á c tiểu long phi thường ghét bỏ đong đưa thân thể muốn n g tránh lạc kỳ nhi q u y dối chết nha đầu tránh ra ngươi coi ta là nhà ngươi a miêu a cẩu nhi ta là có tôn nghiêm kiếm linh thượng thần tôi tớ nếu không phải vì tìm về ta mất đi linh nguyên ta một móng l u ố t liền có thể đập chết ngươi lúc trước bất quá rất kết quả rất bi kịch hiện tại hắn bất lực tránh thoát lạc kỳ nhi t r à đạp từ đầu đến chân đều cho nhào nặn một lần đi đi đi thanh s á c tiểu long cố gắng đem tiểu tiểu đầu n g ó p lên bày ra một bộ rất có khí thế bộ dáng tên ta là diệu trừ thanh long cái gì mặc trần cùng lạc kỳ nhi gần như đồng thời hỏi yêu heo muốn nôn muốn nấu thanh s á c tiểu long khí cấp bại phôi nói là diệu trừ các ngươi có hay không một điểm văn hóa mặc trần cùng lạc kỳ nhi rốt cục giật mình diệu trừ nguyên lai、like、là cái tên này bất quá cái tên này thực sự là quá khó đọc mà lại tuyệt không dễ nhớ lạc kỳ nhi nói được rồi ta bảo ngươi tiểu diêu hảo mặc t r â n liên tục gật đầu còn là cái tên này dễ nhớ thanh s á c tiểu long nhảy nhót đến lao cao thét to cái gì tiểu diêu nghe lên đến cùng tam lưu sùng vật danh tự đồng dạng ta không mớn mặc t r â n chỗ nào còn nó chỉ vào cái m ũ i của nó nói lại gọi ta hầm ngươi thanh s á c tiểu long lập tức nghẹn lại n g ẹ n nửa ngày mới rốt cục cố nặn ra vẻ tươi cười kỳ thật ta cảm thấy tiểu diêu vậy rất tốt chương một trăm lẻ một tử vân phong thưởng thức hội đại trương năm ngàn chữ c ầ u phiếu thanh sắc long trong lòng một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua ta đường đường thượng thần tôi tớ s ô n g mấy c h ủ mấy trăm hả dù sao lão đại tuổi đã cao cao quý giống loài thanh long hiện tại thế mà bị một cái nha đầu gọi là riêu c ò n bị đồng dạng một chỉ lấy cái mối uy hiếp tôn nghiêm ở đâu long nhan ở đâu nếu như có thể dùng hắn thật muốn một cái long tức phun chết cái này một đôi cậu nam nữ thế nhưng nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại cái này đầu tên i là diệu trừ thanh long đành phải cưỡng ép dằn xuống trong lòng thao hận ý tại lạc kỳ nhi nào nặn bên trong yên lặng cắn răng cậu nam nữ bây giờ linh nguyên không tại có thể chịu nhục h ắ c hẳn thượng thần liền tính toán biết cũng sẽ lý giải chính mình lạc kỳ nhi nhúng tay đem nội tâm sắp sụp đổ rêu ôm qua đi nhẹ nhàng nói rêu ngoan đến mụ mụ nơi này mặc trần cười nhìn xem lạc kỳ nhi một mặt cương triều trêu đùa lấy thanh long n g h ị thẩm nữ hải tử đều là cái này ưa thích làm mụ mụ tin tức tốt là nghe lạc kỳ nhi chính mình cái này mấy cũng không có biểu hiện ra cái gì phệ huyết cử động khác thường chẳng lẽ chính mình hấp thu kia rất nhiều thứ cũng đối cái này phệ hồn huyết trùng sinh ra ảnh hưởng lạc kỳ nhi tại một mặt sinh không thể luyến diêu thân giả qua giả lại mặc trần nghĩ tới tên này qua nhân tiện nói uy thị tống con rắn này hắn cần muốn một cái linh khí cư trú ngươi cho nó tìm một cái c h ứ sao lạc kỳ nhi mở to một đôi mắt to nhìn tới khó hiểu nói đây không phải ngươi n u ô i thanh long ngươi thế nào không cho hắn tìm một cái ngươi kia một kiện rất có thú linh khí chẳng lẽ không được sao mặc trần nghĩ thầm ta kia một kiện cơ biến có hàng ngàn hàng vạn cái bộ kiện cái này ra hỏa tiến cái nào đi mà lại cơ biến tựa hồ chính mình vốn là có linh cũng chưa chắc thích hợp con rắn này lập tức đối lạc kỳ nhi nói ngươi không phải có một kiện cùng giống như gọi long t u cung hẳn không có khí linh a lạc kỳ nhi có chút khó khăn nói cái kia thanh cung mặc dù tên gọi long tu cùng kỳ thật phẩm dai cũng không cao sợ là nuôi không xuống khí linh mạc trần nói không có quan hệ ngươi trước hết để cho nó tại bên trong ở lại quay đầu chúng ta lại đi tìm một kiện tốt hơn lạc kỳ nhi nhẹ nhàng vuốt ve diêu đầu nghĩ đến mạc trần chúng ta tâm tình đột nhiên trở nên sáng lên lúc này lâm tấn tự nhiên không biết chính mình ngày ngày quan tâm thanh huyền kiếm bên trong kiếm linh cũng đã bị nhân g i a thu hoạch giá sủng từ cái này tại đồng la sơn rút ra thanh huyền kiếm về sau tu hành giới các đại tông môn thế ra đều nghe hỏi m à động n h a u n h a u đến đây chúc mừng thuận tiện thấy thần binh phong thái thanh ly tông tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ lúc này tổ chức một trận thần binh thưởng thức hội mượn biểu hiện ra thần binh cơ hội dương lên tên uy lâm tấn cũng tại các đại tông môn mặt trước đại đại lộ một lần mặt hắn cũng không tiếp tục là thanh ly tông cái này bị người khinh bỉ bị người xem thường phế vật tử mà là nhảy lên mà thành tuyệt thế thần binh tuyển tri tử toàn bộ tu hành giới đều chạm tay có thể bỏng ngôi sao của ngày mai tất cả mọi người hao ước ngưỡng mộ kính trọng hắn hết thẻ tông môn thế ra đều muốn kết bạn hắn đoạn thời gian này danh hào của hắn thậm chí so d a n h chấn hạ vô song công tử cũng còn muốn vang dội bất quá tại cái này vô hạn phong quang phía sau lâm tấn tâm tình lại là áp lực phẫn nộ thanh huyền kiếm bị một cái bố trí tỉ mỉ trận pháp cao cao nâng ở giữa không trung bên cạnh còn cố ý dùng trận pháp bày ra phơi đạo q u a n g c h ó á n g tôn lên trôi này tuyệt thế thần binh vô cùng sán lạn huy hoàng hết thẻ nhìn thấy nó người đều sinh lòng kinh ý nhưng chỉ có lâm tấn trong lòng tin tưởng cái này đem thanh huyền kiếm đã chỉ là chỉ có nó biểu hắn không biết bên trong sẽ ra biến cố gì trong kiếm cái này hư nhược thanh âm cũng tại không đầu không đôi u mấy câu về sau lâm vào yên lặng tại kinh lịch ban đầu phẫn nộ cùng không cam về sau lâm tấn cũng bắt đầu suy nghĩ trong này nguyên do cái thanh âm kia một câu cuối cùng là ta tỉnh lại trước đó không nên đi t r e o chọc cái này gọi mạc trần gia hỏa câu nói này mang cho lâm tấn rất nhiều tin tức dùng lâm tấn xem ra trong kiếm cái này hư nhược thanh âm rất có thể liền là cái này đem thanh huyền kiếm kiếm linh mà mạc trần đương thời rút kiếm thời điểm lại tựa hồ thể lực chống đỡ hết n ổ i đột nhiên té x ỉ u lâm tấn đem những này sâu chuỗi lên đến suy đoán ra một cái đại khái sự kiện đường nét m ạ c trần tại rút kiếm thời điểm cùng thanh huyền kiếm kiếm linh phát sinh một trận nhìn không thấy tranh đấu cuối cùng đương nhiên là mạc trần bị thua thế nhưng thanh huyền kiếm cũng hao phí đại lượng nguyên khí cho nên kiếm linh đều cần thông qua ngủ say đến khôi phục kiếm linh sau cùng câu nói kia biểu rõ ràng hắn đối mạc trần là cực kỳ trọng thị cũng chính là mạc trần ngay lúc đó biểu hiện đủ để khiến hắn cảm thấy kiên kỵ thế nhưng nơi này lại có điểm đáng ngờ thanh huyền kiếm còn chưa lúc đi ra lâm tấn cũng đã cùng hắn sinh lòng cảm ứng tại cùng mạc trần liều đấu thắng bên trong thanh huyền kiếm càng là cho hắn cường lực phụ trợ lúc kia hắn sợ cảm ứng đến thanh huyền kiếm tràn đầy không gì so sánh nổi lực lượng cường đại kia tuyệt đối không phải mạc trần điểm kia đáng thương tu vi có thể dùng tướng địch nổi mà lại từ mạc trần tay cầm thanh huyền kiếm t h ô i đến hắn chống đỡ hết nổi đổ xuống cái này qua bên trong mạc trần cũng không có sử dụng một điểm nguyên khí kia nhất có khả năng giải thích hợp lý nhất chính là đương thời mạc trần cùng kiếm linh tranh đấu là dùng một loại phương thức khác tiến hành tinh thần hôn lực còn là nguyên linh lâm tấn không được biết hắn chỉ biết như vậy cường đại thanh huyền kiếm tựa hồ cũng không có tại mạc trần nơi này chiếm được cái gì quá lớn tiện nghi cái này khiến lâm tấn lại là phẫn nộ lại là bất an trên thực tế lâm tấn nếu quả thật tinh tường bên trong phát sinh cái gì nếu như biết thanh huyền kiếm bên trong kia tam tầng phối trí tình huống thực tế kia hắn chỉ sợ sẽ không cảm thấy phẫn nộ mà là hội cảm thấy sợ hãi thủ vệ phong ấn là tao lão đầu tử cố ý phối trí một phương dung hỏa địa vạn dằm dung hỏa địa trung dung mà thanh long kiếm linh đi theo thượng thần đã tu luyện trên trăm vạn năm thực lực có thể so cường lực giới thần tướng lại thêm còn có một nửa thượng thần thần linh ba cái này lực lượng hợp lại cùng nhau đã siêu việt phổ thông thần mình có lực lượng không sai biệt lắm tương đương với một vị thượng thần hoàn chỉnh thần linh kia là đủ để hủy diệt địa lực lượng cương đại lại đều bị mạc trần cái này quái dị hắc động vòng xoáy toàn bộ hấp thu lâm tấn cũng không biết những thứ này thế nhưng đi qua chính hắn một phen suy nghĩ phân tích về sau cho ra kết luận của mình mặc trần cái này ra hỏa xác thực có hắn không d ô nở dê bình t h ư ờ nở g dê chỗ thanh huyền kiếm bên trong cái thanh e m kia cũng nhiều lần căn dặn hắn không nên tùy tiện trêu chọc mặc trần lâm tấn lại có tính toán của mình trận tranh đấu này về sau trong kiếm cái thanh e m kia tiêu hao rất lớn cố ý dặn dò để ta vì hắn bổ sung nguyên khí mà cái này mấy nghe mặc trần cũng một mực tại mê man cái này rõ ràng mặc trần tiêu hao đồng dạng cực lớn hắn cũng nhất định cần thời gian đến khôi phục lâm tấn mắt bên trong sáng lên một vòng ánh sáng sắp bén lúc này không giết hắn chẳng lẽ còn muốn chờ hắn khôi phục về sau lại giết sao mặc t r ầ n đã trở thành lâm tấn đạo tâm một cây gai trên con đường tu hành một đạo khảm không bắt hắn cho diệt trừ liền không có đạo tâm thông suốt niềm n ợ một nay là thần binh thưởng thức biết cuối cùng một các loại nay vừa kết thúc lâm tấn liền có thể cầm thanh huyền kiếm thẳng lên liệt dương phong đem mạc trần chém giết bị tông môn phát hiện thì sao hắn chỉ cần có thần binh nơi tay lần này chỗ nào không thể đi mạc trần t r ộ p lấy tay ung dung thảnh thơi lắc đến tử vân phong thần binh thưởng thức biết hội trường liền tại tử vân phong nguyên các ở bên cạnh hắn lạc kỳ nhi xinh đẹp ý huyện chuyển manh mối sinh huy dẫn tới không ít nam tu đệ tử ghém ắ t nhất đến tử vân phong thật xa mạc trần liền thấy cái kia thanh thanh sắc đại kiếm tại tử vân phong giữa không t r ú n g quang hoa ngàn vạn nhìn qua vô cùng có khí thế thông qua rượu trừ thanh long mạc trần đã biết tại thanh huyền kiếm bên trong phát sinh hết thảy đều là thật chính mình mặc dù ngay lúc đó trạng thái không rõ nhưng mà đúng là đem trong thanh kiếm này rất nhiều thứ đều cho hút sạch cho nên lưu cho lâm tấn kỳ thật chỉ có một nắm g ô n g tuyết linh kiếm lúc này mạc trần lại nhìn thấy trôi này đại kiếm lúc cảm giác liền cùng đ ừ n g người bất đồng cầm tới cái này một nắm sát rỗng không biết lâm tấn cảm tưởng là cái gì có lẽ sẽ chỉ càng thêm muốn giết chính mình đi lạc kỳ nhi đứng ở bên cạnh nhúng tay đâm hắn một lần hỏi không thể cầm tới cái này thanh kiếm ngươi biết sẽ không cảm thấy có chút tiếc nuối mặc trần nhẹ nhún vai nói tiếc nuối ta không cảm thấy có cái gì tiếc nuối ta cảm thấy hiện tại cảm thấy tiếc nuối hẳn là lâm tấn đi lạc kỳ nhi phốc một lần cười ra tiếng nhân gia hiện tại cầm tới thần minh vạn chúng c h ú n g ụ danh tiếng đang thịnh tiếc nuối cái gì mặc trần mỉm cười tiếc nuối cái gì cái kia chỉ có chính lâm tấn mới biết được mặc trần hấp thu kia rất nhiều thứ mặc dù bây giờ không biết ở nơi nào nhưng m à như là đã xác định là chính mình hút kia l u ô n sẽ có ra một đại đại đánh một c á i n g áp mặc trần cảm thấy vẫn còn có chút khổ đốn giữ vững tinh thần đi vào bên trong đi mặc dù đã là thưởng thức biết cuối cùng một thế nhưng đại đa số tông môn cùng thế g i a đều không có đi trừ hướng thanh l y tông chúc mừng chúc mừng tiến một bước thân cận tình cảm bên ngoài những tông môn này cùng thế g i a lẫn nhau ở giữa cũng là ít không trò chuyện mượn cơ hội này đi lại liên lạc cho nên cả tòa tử vân phong bên trên khắp nơi đều là người đến người đi phi thường náo nhiệt những người này ở chung ấy lẫn nhau đã rất là quen thuộc, lời nhau quen nói buông nệ. uống tình, trúng vang, tiện thuộc, Hoặc hoặc hát giữa sớm đã ra câu nệ. Hoặc top 5, top 3, uống rượu đã đã rất tốt tốt tâm tình, hoặc tụ chúng hát vang, tùy ở sớm kia h o á trăng. thần thưởng thức trước ăn này, không giống như là thần binh thưởng thức sẽ, cũng là kiếp trước ăn ngon đường nhà. giác Loại là là kiếp i cảm k phố sẽ, thời điểm luôn có kia trên một con đường đ ầ y là các món ăn ngon bên đường đường xuôi theo bên trên ngồi đầy giống như vậy một đám một đám người đi chỗ như vậy uống chén rượu lột cái xuyên hương cái miệng mặc dù không phải cái gì cấp cao hưởng thụ nhưng vẫn là đợi hài lòng nếu như có thể lại mang lên một cái ngưỡng mộ trong lòng n ộ i tử nghĩ tới đây không khỏi quay đầu nhìn một cái lạc kỳ nhi vừa vặn nàng cũng nhìn qua hai người ánh mắt vừa chạm vào lạc kỳ nhi sắc mặt hơi p h í m h ồ n g ngoài miệng lại nói nhìn cái gì chưa thấy qua mặc c h â n h i h i nói ta chỉ là đang nghĩ thân thể của ngươi như vậy trầm trọng đến tột cùng là ăn cái gì đông tây dài lên lên đến lạc kỳ nhi mặc dù s ắ c thực có một chút thịt thân thể lại rất chặt chẽ nhìn qua cũng không béo, cùng như vậy trầm trọng thể trọng kỳ thật cũng không tương xứng mặc trần cũng một mực kỳ quái nha đầu này đến tột cùng là nơi nào áp sưng nghe được mặc trần lại tại t r e o t r ọ c nàng thể trọng l ạ c kỳ nhi trong lòng đại buồn b ự c một cước đ ạ p tới ăn cái gì cũng không có uống nhà ngươi mét mặc trần cười ha ha nhà ta gạo sợ là còn nuôi không nổi ngươi tả hữu nhìn mấy lần nói ta thúc trưởng lão viện muốn cho ta phát thưởng lệ đâu không biết muốn cho ta chút gì l ạ c kỳ nhi nói vậy ngươi đi tìm trưởng lão viện trưởng lão hỏi một chút thôi ta đi nơi khác dạo chơi mặc c h â n giữ chặt tay của nàng dắt lấy đi lên phía trước đừng chạy nhà vạn nhất trưởng lão viện ban thưởng ta đi bảo tàng lâu đi chọn một kiện linh khí cái này không vừa vặn liền có thể cho ngươi tuyển một nắm vừa tay cung sao lạc k ý nhi nói kia là tông môn đưa cho ngươi phần thưởng ta đi chọn cái gì cung huống chi trưởng lão viện sao có thể hào phóng như vậy còn cho phép ngươi tiến bảo tàng lâu đi chọn lựa linh khí ngươi coi ngươi là tuyển tri tử bảo tàng lâu là thanh ly tông nơi quan trọng nhất một trong bên trong cất kỹ rất nhiều trí bảo linh khí còn có công pháp bí kíp chỉ có đối tông môn có trọng đại công hiến hoặc đặc biệt đệ tử ưu tú mới có thể thu hoạch được cho phép đi vào mặc t r â n tiến tới nói bọn hắn muốn là không để ta đi vào ta liền lặng lẽ đi vào cho ngươi trộm một kệ ra l ạ c kỳ nhi cười đập hắn một lần ai muốn ngươi đi trộm linh trên chợ dùng tiền cũng có thể mua được chỉ là ta vốn tới sửa vì liền thấp những cái kia phẩm giai quá cao linh khí kỳ thật chưa hẳn đối ta liền thích hợp mặc trần tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý phẩm giai quá cao cũng không phải tất cả đều là chuyện tốt thích hợp mới là tốt nhất bất quá lạc kỳ nhi phú kỳ thật cũng không kém chỉ là trước đó đem quá nhiều tinh lực tiêu vào du long lăng hư thân pháp nếu là nàng ổn định lại tâm thần tu luyện thực lực đề thăng kỳ thật cũng nhất định rất nhanh đến tu luyện mặc trần lại treo lên đầu kia thanh long chủ ý gia hỏa này là thượng thần thân phó Thu luyện trên t luyện r ă mặc vạn năm, m dù linh nguyên bị ta dành thời gian thế nhưng nhiều năm như vậy căn cơ há lại bình thường nếu có thể thật đem cái này ra hỏa cho thu phục kỳ thật cũng không tệ bất quá cái này ra hỏa cùng lâm tấn lâu như vậy muốn hắn phản bội sợ là rất khó nha nghĩ như vậy hai người một đường cãi nhau ẩm ý đến nguyên các bên ngoài nơi này mới là thần binh thưởng thức biết hoạch tâm hội trường bất luận là thanh ly tông còn là cái khác đến c h ú c các đường thế lực chân chính co đầu mặt đê u ở nơi này lạc kỳ nhi nhúng tay đẩy mặc trần nơi này chính ngươi đi vào đi ta c h ờ ngươi ở ngoài mặc trần biết trong này cũng không thích hợp nàng đi vào lời nói thật nếu không phải trịnh thanh sơn cùng hắn đến ban t h ư ở n g liền chính hắn cũng không muốn tới đâu k i a ngươi chờ ta ở đây một hồi đi ta một hồi liền ra lạc kỳ nhi đem rượu trừ đặt ở trên bờ vai hướng hắn k h o á t k h o á t tay một người một h rồng liền đi nơi khác xem náo nhiệt đi mặc trần vô vô quần áo trên người x à i bước đi tiến nguyên cát không có gì bất ngờ xảy ra bên trong không khí cùng bên ngoài khác nhau rất lớn mặc dù vẫn nhìn qua vui vẻ hòa thuận lại là so bên ngoài thận trọng đến nhiều n g ồ i ở trên vị là thanh ly tông trưởng lão viện thủ tịch trưởng lão ngụy trường long bởi vì tông chủ vẫn luôn tại bế quan tông môn bên trong đại sự vụ đều từ trưởng lão viện một tay làm thay ngụy trường long liền thành trước mắt trong tông môn địa vị tôn sùng nhất người nhìn thấy mạc trần tiến đến ngụy trường long mặt cũng hiện ra vui mừng vẻ vui mừng hướng chư vị ngồi ở đây khách quý cực kỳ giới thiệu một phen m ạ c trần tại đồng la sơn bên trong biểu hiện phi thường trói mắt nhất độ che lại tuyển c h i tử lâm tấn cũng thu hoạch được rất nhiều tha thưởng thức bất quá cũng có rất nhiều tân khách đối hắn biểu hiện được dường như lãnh đạo dù sao tuyển c h i tử chỉ có một người thần binh cũng chỉ có một kiện mà tại cạnh tranh bên trong bị thua quá nhiều người cũng không đang ra tốn hao tâm tư gì đến quan tâm huống chi m ạ c trần cuối cùng chỉ có dẫn khí cảnh mà thôi m ạ c trần đối với mấy cái này ngược lại là không để ý dù sao hắn nay là tới bắt ban thưởng cầm liền đi hàn huyên giới thiệu song xuôi ngụy trường long cuối cùng đã tới chính đ ề phía trên lấy ra một khối linh khí loẹ loẹ ngọc bài đối mặt c h ầ n nói xét thấy ngươi tại lần này đồng la sơn và bình dương trong thôn biểu hiện ư u dị không chỉ có tu vi tăng trưởng rõ ràng càng là vì giữ gìn đồng môn không tiếc lẻ loi một mình khí lực va chạm ám dạ thứ n h ậ n báo cũng đem hắn chu sát bảo vệ đồng môn tính mạng bực này biểu hiện đáng giá ngợi khen cầm cái này một khối ngọc bài có thể dùng đến tàng chân lâu tuyển chọn một kiện địa cấp thượng phẩm công pháp hoặc là đồng phẩm giai linh khí lời này một ra có mặt khách quý nhóm lúc này mới cùng nhau biểu hiện ra vẻ kinh ngạc cái này vị thiếu niên đệ tử bất quá dẫn khí cựu trọng cảnh vậy mà có thể dùng sức lực một người đối phó ám dạ thứ nhận báo nhưng mà ngụy trường long là thanh ly tông trưởng lão viện thủ tịch trường lão mà lại nay trường hợp này như thế long trọng chính thức hắn là tuyệt đối không thể nào lời nói dối cứ như vậy nguyên bản đối mặt trần dường như lãnh đạm tân khách cũng không khỏi đến nhìn nhiều hắn hai mắt mà lại địa cấp thượng phẩm công pháp cùng linh khí đối một cái dẫn khí cảnh đệ tử đến quả thực đã là đại đại trọng thưởng có thể thấy được thanh ly tông đối tên đệ tử này cũng là phi thường xem trọng mặc trần lại hơi hơi cho mày theo lý mình quả thật có một ít biểu hiện đặc biệt là cứu lạc kỳ nhi tông môn muốn cho một ít ban thưởng cũng thuộc về bình thường thao tác nhưng mình cái thân phận này liền là một cái dẫn khí cảnh phổ thông đệ tử nếu bàn về công hành thưởng cũng hẳn là tại tông môn nội bộ tiến hành ban thưởng đến đến nguyên các nơi này phát thưởng lệ đã rất kỳ quái ngụy trường long còn cố ý đem hắn sự tích tại những tông môn này thế ra nhân vật đại biểu mặt trước đại một trận lần này chủ đề không phải thưởng thức thần binh sao chính mình lại biểu hiện xuất chúng ở trong mắt người khác cũng chỉ là dẫn khí cựu trọng cảnh mà thôi cái này cùng linh động cảnh huyền vũ vô song kém đến không phải từng chút một chính là để mộ dung thanh nguyện đến lộ cái mặt cũng so kéo hắn đến mạnh rất nhiều a chí ít mộ dung thanh nguyện còn là có hy vọng nhất đuổi theo huyền vũ vô song ghi chép người ánh mắt nhất c h u y ể n nhìn thấy trịnh thanh sơn cũng ngồi trong bữa tiệc lại là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng căn bản không cho hắn bất kỳ ám chỉ cứ việc không biết rõ trưởng lão viện phen này thao tác d ụ ý thế nhưng thế mà thật thu hoạch được tiến nhập bảo tàng lâu tư cách cái này khiến mạc trần tạm thời đem trong lòng nghi hoặc r ứ t bỏ cái gì cũng không bằng phần thưởng tới thực tế nha m ạ c trần trước tiếp nhận ngọc bài liền chuẩn bị lập tức đi tảng chân lâu đi tìm một lần có cái gì thích hợp đồ vật chờ một chút ngụy trường long gọi lại m ạ c trần cười tủm tìm nói đứng dậy m ạ c trần đương thời dốc hết sức cứu đồng môn cùng cái này ngồi một vị khách quý còn có cực sâu nguồn gốc đâu đây cũng là cực lớn duyên phận chư vị tân khách nghe được còn có như vậy nội tình không khỏi tả hữu tư phương nhìn xem là đệ tử bị cái này vị thiếu niên đệ tử cứu có mặt đều là các đại tông môn hoặc là tu hành thế ra đến đại biểu đại biểu đều là r i ê n g phần mi nhờ phía sau tông môn hoặc thế gia thế lực tông môn t ử không cần môn hạ đệ tử không có khả năng thay đổi địa vị đến thanh ly tông đến học nghệ mà tu hành thế gia phần lớn đều có nhà mình độc môn công pháp cùng tu luyện thể hệ đồng thời thế gia tài lực đều cực kỳ hùng hậu tài nguyên cũng cực kỳ phong phú bình thường đến trong gia tộc chủ yếu tử đệ đều nguyện ý để ở nhà tu luyện sẽ không bái đến khác môn hạ chương một trăm linh hai lạc gia lạc kỳ nhi đại trương năm ngàn chữ hiện tại một vạn chữ kết thúc Chỉ có h một bộ p ậ những rất n ỏ thế gia đệ tử, khả h đến gia năng đưa đệ n sẽ bị t ô này g trong môn bên khác h tu n nhất là phân tán n h Thứ tộc tài là gia g u ê n môn công mang cũng phong trong luyện thế hệ. Những này áp phái khác pháp phú lực, học có tộc thứ một ít thể tu thế hai hệ. gia về, bên ngoài đi ra đệ tử khả năng cũng không rất được gia tộc coi trọng thế nhưng trung quy là thế gia bên trong một thành viên đi ra ngoài cuối cùng vẫn là quan hệ thể diện gia tộc ngụy trường long một cử động kia hẳn là muốn cho cái này tên dẫn khí cảnh thiếu niên phát triển nhân mạch dùng cứu người làm cơ hội mượn cơ hội để hắn cùng những thế gia này thành lập được quan hệ tốt đẹp ngụy t r ư ờ n g long cười không nớt lại là nhìn về phía trong bữa tiệc một vị hơn hai mươi tuổi thanh niên nam tử vị kia thanh niên nam tử ngày thường rất là tuấn lãng nghe nói như thế thần sắc nhất biến cái này vị thiếu niên cứu người chẳng lẽ đúng là sám muội l ạ c kỳ nhi chư tân khách nhìn thấy thế mà là vị nam tử này thần sắc lập tức toàn bộ đều trở nên đặc sắc thường dương quận lạc gia đại vệ quốc tứ đại tu hành thế gia một trong t i ê nhưng n i đại vệ quốc tứ đại thế gia tại đại gia tiến ệ vệ m đứng đứng đầu, đầu, tứ hàng toàn bộ hảo cực đại lục tu hành thế gia bên trong, cũng sắp xếp tiến danh sách 5 vị trí đầu, phong quang vô hạn. n thế hảo thế sách h vị vô quốc tu cực lục trí xếp bộ sắp mà mấy năm trước đó lạc gia kinh lịch một trận trọng đại biên cố lạc gia gia chủ lạc nhìn sinh phu nhân hương tiêu ngọc vẫn nữ nhi cũng rời nhà trốn đi nhiều năm tin tức hoàn toàn không có lạc nhìn sinh chán nản quanh năm đóng cửa không ra trong nhà đại sự vụ toàn từ hắn hai cái nhi tử quản lý những năm này lạc gia mặc dù bằng mượn lúc trước tích lũy vẫn sừng sững không ngã nhưng mà danh vọng thế lực cũng đã không còn cường thịnh rơi xuống đến đại vệ quốc tứ đại thế gia cuối cùng chẳng lẽ mấy năm trước rời đi lạc gia nữ nhi vậy mà là đến đến cái này thanh l y tông bên trong là một tên đệ tử bình thường ngụy t r ư ờ n g long gật đầu nói ta cũng là bởi vì vì lần này sự kiện mới phát hiện tại hướng dương phong tu hành lạc kỳ nhi kỳ thật nguyên lai là lạc gia thiên kim vị kia thanh niên nam tử chính là lạc kỳ nhi nhị ca lạc phong nghe được hồi lâu không có tin tức muội vậy mà tại thanh ly tông không khỏi hết sức kích động ca đất một lần đứng dậy đối ngụy trường long nói ngụy trường lão x á m g ộ i rời nhà mấy năm gia phụ phi thường nhớ mong còn mời trưởng lao cho phép tại hạ đem x á m g ộ i mang về thường dương quận ngụy trường long cười nói lạc công tử không cần gấp gáp đã ta đã đem lời đến nơi đây tự nhiên sẽ không ngăn cản các ngươi huynh m g ộ i qua lại thế nhưng thoảng qua cùng nhau lạc kỳ nhi bản nhân có nguyện ý hay không trở về lại là muốn nhìn chính nàng ý tứ lạc phong trong lòng gấp thốt ra mà ra nói xin hỏi t r ư ở n g lão hiện tại lạc kỳ nhi người ở nơi nào ta đi tìm nàng ngụy trường long hướng về mạc trần chỉ một lần mỉm cười nói lạc kỳ nhi hẳn là cùng mạc trần cùng đi cụ thể đi hướng ngươi hỏi một chút hắn hẳn là liền biết còn dư tân khách cùng nhau nhìn về phía mạc trần xem ra cái này thiếu niên đệ tử cùng lạc gia thiên kim quan hệ cũng là không tầm thường đâu mạc trần nhìn càng thêm là kinh ngạc không thôi lạc kỳ nhi thế mà còn có tầng này thân phận cái này là hắn vạn lần không ngờ nhìn nhìn lại một bộ vân đạm phong thanh trịnh thanh sơn ngẫm lại hắn cố ý chạy đến chính mình trong phòng kia lời nói lúc này mới cảm thấy những này sớm liền tại trịnh thanh sơn mưu tính bên trong liền tính toán lạc gia bây giờ đã so ra kém lúc trước cường đại nhưng mà lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo vẫn là trong giới tu hành hết sức quan trọng thế lực một trong mặc chân nếu như có thể thông qua lạc kỳ nhi cùng lạc gia kết lên quan hệ tương lai tất nhiên có thể thu được cực lớn giúp í c h dù sao lạc kỳ nhi cũng không phải cái gì a miêu a cẩu mà là lạc nhìn sinh con gái ruột từ phen này suy tình đến chính thanh sơn đối hắn đứa cháu này ngược lại là thật tận tâm tận lực nghĩ hết biện pháp giúp hắn trải đường có thể là thúc a ngươi hỏi qua ta ý nghĩ không có đâu chính thanh sơn làm đây hết thảy lại không phải mạc trần muốn mạc trần muốn đối mặt đối thủ đã siêu việt phạm tục phạm chủ lên tới cao hơn một cái cấp độ hắn từng muốn lôi kéo mộ dung thanh nguyệt là nhìn chúng nàng mới tiềm lực đợi một thời gian mộ dung thanh nguyệt nhất định có thể trưởng thành là trên phiến đại lục này đỉnh tiêm cao thủ dạng này làm mạc trần đối mặt những cái kia đại l a o lúc nàng mới có thể thành vì hắn trợ lực dù cho không thể đối đầu chí ít cũng có thể có lui giữ sức tự vệ có thể cái khác người bình thường cùng những n à y đại l a o căn bản không tại một cái cấp độ liên lụy đến càng nhiều kỳ thật tổn thương hội càng lớn lạc phong lại là bất chấp mạc trần hiện tại suy nghĩ cái gì nghe được ngụy trường long vội vàng hướng mạc trần xá dài thi lễ nói còn mời mạc huynh đệ cáo chi xá m ộ i hướng đi mạc trần bị hắn hỏi đành phải hướng môn bên ngoài một chỉ nàng mặc dù cùng ta cùng một chỗ cùng đi bất quá bây giờ hẳn là ở bên ngoài đi dạo đ ư ờ n g địch lúc này chính thanh sơn nhẹ nhàng khục một tiếng rốt cục c h ậ m ung dung ngẩng đầu lên đối mạc trần nói lạc công tử mới tới thanh ly tông làm sao có thể tìm tới nơi này phương vị đường đi ngươi đã là ta thanh ly tông đệ tử đương nhiên muốn tận một lần địa chu c h i tình dẫn lạc công tử đi đi một chuyến mới là đạo đại khách mặc trần bị trịnh thanh sơn cái này ép ở một c ky tự nhiên không có cách nào chối tử dù sao ta liền mang theo hắn đi tìm tới lạc kỳ nhi ta liền rời đi ít làm dây dưa là được lạc kỳ nhi một người mang theo thanh long trên tử vân phong đi dạo xung quanh mặc trần ước chừng là sẽ không quá mau ra đây dù sao ở trong đó kia rất nhiều khách quý tông môn lúc này đem hắn kêu lên nơi nào sẽ không giới thiệu thổi phồng một phen đi được một hồi lại đối diện nhìn thấy trung tiểu huyện nàng cũng là một thân một mình nhìn qua thần sắc tựa hồ có một ít ấm ức chi ý trung sư tỷ trung tiểu huyện thấy được nàng manh mối hơi hơi d ã n ra một ít lạc sư muội ngươi cũng ở nơi đây đâu đúng a không biết vì cái gì nhìn thấy trung tiểu huyện lạc kỳ nhi luôn cảm thấy có kia từng chút một xấu hổ trung tiểu huyện hướng nàng cái này nhìn hai mắt nói mặc sư huynh còn tốt chứ lạc kỳ nhi nói ừ m vẫn tốt chứ ngủ mấy nay cuối cùng là lên đến không phải sao đã đi nguyên c á c nhận lấy tông môn ban t h ư ở n g đi trung tiểu huyện cũng nghe chuyện này cho nên đối lạc kỳ nhi lời nói cũng không ngoài ý m u ố n mặc sư huynh phen này ra ngoài biểu hiện được cực kỳ xuất sắc ban thưởng cũng là nên được lạc kỳ nhi viết một lần miệng đối không cái kia thanh lập loẹ tỏa sáng thanh sắc đại kiếm nói dù sao ngươi vị k i a là tuyển tri tử ban thưởng gì cũng so ra kem cái này một nắm thần binh đi đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một mực không thấy được lâm tấn liền lại hỏi lâm tấn đâu hắn không phải hẳn là đi cùng với ngươi sao thanh long nghe được lâm tấn hai chữ đầu đ ố n g nhiên r ố i ra lại không có vừa ý thần cái bóng có thể là chính mình hiện tại cái dạng này thượng thần nhìn thấy nhất định rất thất vọng a vẫn là chờ ta từ cái này mạc trần thân bên trên tìm về mất đi linh nguyên về sau lại trở về tìm tới thần dạng này thượng thần nhất định hội cao hứng trung tiểu h u y ề n thần sắc lại trở nên có một ít cô đơn nhìn xem không trung thanh huyền kiếm lại là không có bất kỳ cái gì ý mừng rỡ từ khi được đến cái này thanh kiếm lâm sư đệ tựa như biến thành người khác đồng dạng những này đều tự giam mình ở trong phòng không ra ta đi cùng hắn lời nói hắn đều rất là bực bội ta cũng không biết hắn là thế nào trung tiểu h u y ề n yếu ớt thở dài một cái trên thực tế lâm tấn tha ý độ đối với nàng xa so với nàng càng thêm ác liệt cơ hồ đã là tại hung nàng ánh mắt cũng biến thành vô cùng lạnh cái này khiến trung tiểu h u y ề n cảm thấy rất là khó chịu l ạ c kỳ nhi mang theo bất mãn nói trung sư tỷ có mấy lời lẽ ra không nên là ta đến có thể là Ta luôn cảm thấy cái này lâm u ô n này ta cảm cái thấy lầm tấn k nghĩ tiện, cũng n thể muốn giết giết tấn ai liền giết người đó à. Lâm tấn nghĩ đối mạc trần lên sát y đã không chỉ một lần liền tính toán tại lạc kỳ nhi cùng mạc trần còn là h oan ra thời điểm nàng đều không quen nhìn lâm tấn tác phong ai chọc tới hắn hắn liền muốn giết đối phương vậy cái này bên dưới không phải ngươi giết ta liền là ta giết người đâu còn có cái gì thời gian thái bình trung tiểu huyện thu hồi ánh mắt sâu kín nhìn xem lạc kỳ nhi sư muội ta kỳ thật cũng có cảm giác đến chỉ là ta ở cùng với hắn thời điểm rất nhiều chuyện tựa như là chú định đồng dạng một số thời khác ta đều cảm thấy có một ít trùng hợp xảo đến khó có thể tin tựa như từ nơi sâu xa có một đầu vô hình tuyến đem chúng ta thắt ở cùng một chỗ ta nghĩ cái này cũng có thể liền là truyền bên trong duyên phận đi lạc kỳ nhi lại khắc ý nếu như hắn không phải ngươi lương phối cho dù có duyên phận vậy cũng chỉ có thể xem như nhất đoạn nghệ duyên thì có ý nghĩa gì chứ trung tiểu huyện có một ít động dung nói nếu là chú định cho dù là nhất đoạn nghệ duyên ta cũng nhận lạc kỳ nhi không thể lý giải trung tiểu huyện ý nghĩ đ ỗ n g nhiên nghĩ đến mạc trần vội vắng nói kia ngươi cùng mạc trần đâu mặc dù thanh la trưởng lão qua muốn giải trừ các ngươi hai tha h ô nước có thể là ta cảm thấy ngươi còn là quan tâm hắn hắn cùng lâm tấn ở giữa ngươi lại muốn lựa chọn như thế nào đâu nâng lên mặt trần trung tiểu h u y ề n rốt cục lộ ra một tia nụ cười ấm áp mặc sư huynh là một cái rất tốt người kỳ thật nếu như không có lâm tấn rất có thể ta cùng hắn liền sẽ không phát sinh phía sau những việc này vậy có lẽ ta liền sẽ cùng hắn dựa vào trưởng bối quyết định hôn ước cùng một chỗ thành hôn sống hết đời nhưng là bây giờ lâm tấn xuất hiện ta cảm thấy vô luận như thế nào ta cũng không có cách nào ở trong lòng chứa đừng tha tình hôn dưới cùng một người khác thành hôn trung tiểu h u y ề n nghe được lời này đã cơ hồ hoàn toàn xác nhận nàng cùng mặc trần ở giữa hôn ư ớ c lại không có khôi phục khả năng không biết vì cái gì lạc kỳ nhi nghe được t r u n g tiểu h u y ề n lời nói về sau trong lòng lại là sinh ra một trùng thở dài một hơi cảm giác a ta đang suy nghĩ gì lạc kỳ nhi tay che lấy cái chán dứt bỏ chính mình dư thừa ý nghĩ đối trung tiểu h u y ề n nói cái gì gọi là chú định ta hận nhất một câu liền là chú định nhiều ít người mượn câu nói này tức đoạt chúng ta lựa chọn quyền lợi nếu quả thật có bên trên hắn chú định đồ vật là ta không muốn ta cũng muốn cùng nó giành giật một hồi không sai mộ dung thanh n g u y ệ t đột nhiên từ không trung đồng bền rơi hạ thanh nhã như băng sơn tuyết liên cái gọi là chú định bất quá là nhu nhược người cho mình một cái lấy cớ tu hành vốn chính là nghịch mà đi không trải qua gian nan làm sao có thể chứng được đại đạo nếu như cái gì đều theo chú định tới làm vậy chúng ta đều không nên xuất hiện ở đây hảo hảo trở về lấy chồng sinh hải tử được rồi trung tiểu huyện nói có lẽ các ngươi là đúng có thể là ta cảm thấy có nhiều thứ ta vẫn là không bỏ xuống được trung tiểu huyện rời đi mảnh khảnh thân thể ở trong màn đêm có vẻ hơi cô đơn có một ít yếu đuối nhưng lại có một ít khó tả quật cường trung sư tỷ vì cái gì nhất định muốn bận tâm kia cái gì chú định duyên phận mộ dung thanh n g u y ệ t nói có lẽ nàng để ý cũng không phải cái gì chú định mà là bởi vì vì nàng đã hãm sâu đi vào khó mà tự kiềm chế biết rõ lâm tấn làm được cũng không thỏa đáng nhưng mà quá sâu ràng buộc có thể trùng tiểu h u y ệ n khó mà bước ra có thể dùng giường như mịt mở phương thức nhắc nhở mộ dung thanh n g u y ệ t đi chiếu cố mặc trận lúc này một trận nữ t ử tiếng thét trói thai tại cách đó không xa vang lên gọi tiếng bên trong tràn đầy mừng rỡ cuồng nhiệt hạnh phúc không cần nhìn có thể tạo thành loại hiệu quả này chỉ có thể là một người thất tinh các huyền vũ vô song độc nhất vô nhị vô song công tử lạc kỳ nhi đột nhiên quay lại thân thể vãng lai lúc đường đi trở về mặc trần có thể đã ra ta qua bên kia xem hắn mộ dung thanh nguyệt có một ít ngoài ý muốn nói ngươi không phải vẫn luôn thích cái này vô song công tử sao thế nào bây giờ đang ở trước mắt ngươi ngược lại muốn chạy rồi lạc kỳ nhi nghĩ nghĩ nói kỳ thật ta cũng không được dù sao lần trước tại đồng la sơn nhìn thấy ta liền phát hiện hắn vẫn là như vậy x o á i vẫn là như vậy khí chất xuất chúng như trước kia thoạt nhìn không có biến hóa gì có thể là chính ta lại không giống lúc trước kia kia nhịp tim đến kịch liệt l ạ c kỳ nhi hai mắt thật to ở trong màn đêm vụ sáng vụ sáng tựa như hai viên sáng tỏ tinh tinh cái này mấy ta suy nghĩ một chút ta cảm thấy khả năng ta cũng không có chân chính thích qua hắn ta chỉ là đơn thuần bị dung mạo của hắn bị khí chất của hắn cùng m ị lực tin phục tựa như nhìn thấy một bức hoàn mỹ họa đồng dạng tràn ngập tán thưởng thế nhưng thưởng thức qua hoàn mỹ họa về sau ta vẫn là đến trở lại không kia hoàn mỹ thế giới bên trong tiếp tục mỗi một sinh hoạt mộ dung thanh nguyệt mặt giãn ra cười khẽ thì ra là thế ngày tốt cảnh đẹp phương hoa đêm nơi nào giai nhân dựa vào làn căn g nghỉ địa truyện thơ nhìn qua liền tốt chớ so đo một bộ áo trắng như tuyết tuấn mỹ đến yêu dị huyền vũ vô song chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện trước mặt các nàng hai vị giai nhân các ngươi đ à m luận có thể là tại hạ mộ dung thanh nguyệt ánh mắt hơi châm xuống huyền vũ vô song xuất hiện thời điểm nàng đều chỉ là phát sinh giật mình liền phát hiện người đã xuất hiện tại mặt trước cái này đã yết kỳ xuất huyền vũ vô song cùng nàng ở giữa t r ê n h l ệ n h lạc kỳ nhi cũng không có đi suy nghĩ tu vi vấn đề nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ huyền vũ vô song thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này vô song công tử lạc kỳ nhi ổ lên một tiếng hướng về vừa rồi rít gào lên tiếng địa phương liếc mắt nhìn ngươi không phải hẳn là ở bên kia sao tại sao lại đột nhiên đến nơi này huyền vũ vô song thần sắc lạnh nhạt lại vô cùng tự nhiên toát ra đứng thẳng thế tục tuyệt thế phong hoa khoe miệng vẹn vẹn chỉ là một cái đường cong biến hóa liền sinh ra một chủng đủ để điên đảo chúng sinh dễ say mị lực ta chỉ là vừa hảo đi ngang qua nghe được có một vị nữ hải tử không yêu thích ta cái này khiến ta rất là thương tâm huyền vũ vô song nhìn về phía lạc kỳ nhi trong ánh mắt tràn ngập mị lực kỳ dị phảng phất muốn đưa nàng sinh hòa tan vị cô nương này ta nhớ được ngươi tháng trước tại lạc hà thành bên trong chúng ta liền gặp qua mặt đúng hay không lạc kỳ nhi trong lòng đ ố n g nhiên một trận cuộc loạn kém một chút liền luân hãm vào huyền vũ vô song trong ánh mắt cũng may nàng cuối cùng là bắt lấy trong lòng một điểm thanh minh mau đem chính mình kéo lại công tử thật đúng là trí nhớ tốt cái này lâu như vậy sự tình công tử cũng nhớ được trong bóng tối hô thở ra một hơi hô cái này vô song công tử mị lực thật đúng là không thể đánh giá thấp đâu lạc kỳ nhi cảm thấy mình trước đây đã nghĩ đến phi thường minh bạch nhưng mà gặp mặt một cái chớp mắt ở giữa còn là kém một chút liền thất thủ vô song công tử mị lực thực sự là quá lợi hại huyền vũ vô song ý cười dần dần dày nói cô nương xinh đẹp vô song thế gian khó có tự nhiên để người ấn tượng khắc sâu ta mới tới thanh ly tông đối với cái này cũng không quen thuộc không biết cô nương có thể nguyện ý mang ta ở trong núi này du lịch l ạ c kỳ nhi hít sâu một hơi lắc đầu nói sợ rằng muốn làm công tử thất vọng ta bên kia còn có bằng h ư u đang chờ ta không thể bồi công tử cùng dạo cái này sơn thượng còn có chúng ta rất nhiều đồng môn tại ta nhớ các nàng hẳn là sẽ rất nguyện ý vì công tử dẫn đường huyền vũ vô song tiếu rung nhỏ không thể thấy trì trệ lại nhìn về phía bên cạnh mộ dung thanh nguyệt manh mối ở giữa nở rộ vô biên phong nguyệt vị cô nương này như thế tơi ư mát xuất trần như hoa lan trong cốc vắng cùng cô nương đồng hành hẳn là một kiện chuyện tốt mộ dung thanh nguyệt thản nhiên nói ta cũng không rảnh một vòng không dễ cảm thấy tàn khốc từ huyền vũ vô song mắt bên trong chợt l o ạ lên thế gian nữ tử chỉ cần thấy hắn không có chỗ nào mà không phải là cảm mến quỷ gối gián thủ liếm đủ cho dù hắn đối với các nàng căn bản khinh thường m ộ t cố những cô gái kia cũng không oán không hối c a m tâm tình nguyện ở phía sau đi theo cho tới bây giờ chỉ có hắn cự tuyệt đường người không có khả năng có nữ tử có thể cự tuyệt hắn nay vậy mà liên tục tại hai vị nữ hài nhi mặt trước đụng cái đinh cái này là chưa bao giờ có có chuyện l ạ c kỳ nhi trên đầu vai thanh long lại là trong lòng giật mình huyền vũ vô song cùng chủ nhân đồng dạng giới thượng thần a nếu như có thể được đến hắn duy trì kia thu hồi linh nguyên liền càng có hy vọng bất quá cái này vị thượng thần thích hết thể mỹ hảo đồ vật thích đến dở hơi độ liền hắn chính mình cũng tuyệt không cho phép có một chút điểm không hoàn mỹ chính mình muốn đi gặp hắn kia còn là cực kỳ trang điểm một lần huyền vũ vô song đứng tại trong bóng đêm lần thứ nhất trầm mặt xuống lạc kỳ nhi cùng mộ dung thanh nguyệt hai vị tuyệt sắc nữ tử thế mà thật liền ở trước mặt của hắn xinh xinh cự tuyệt hắn sau đó liền cái này vân đạm phong thanh liền đi cái này là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị nữ tử cự tuyệt mà lại một lần thế mà liền là hai vị lạc kỳ nhi mộ dung thanh nguyệt một đầu nùng trang diễm mặt thanh sắc long s i ê u s i ê u s i ê u sát mặt đất bò qua đến tại huyền vũ vô s o n g mặt trước tao thủ lộng tư lên đến huyền vũ đ ạ i lão ngươi còn nhớ ta không huyền vũ vô s o n g mí mắt hơi nhảy một cái nhìn thấy một đầu khoảng ba thước thanh sắc x à vành mắt thoa kim sắc mắt phan mặt b ô i giống hoa trà đồng dạng đỏ chót son phấn một đạo rộng lớn miệng rộng đỏ đến giống mới vừa vặn hút tiên huyết đồng dạng xa tinh tế thân thể bên trên còn gói lấy rất nhiều màu sắc rực rỡ vải chính theo lấy hắn xấu xí thân thể vốn éo mà lên hạ lắc lư tựa như là một đống xé mở khăn lau đây là vật gì huyền vũ đại lão ta là diệu trừ ngươi còn nhớ rõ sao thanh xác xa hết sức làm cho chính mình dáng m u ố i trở nên càng thêm xinh đẹp phối hợp với vận l u ậ t đặc biệt hướng đại lao bày biện ra đẹp nhất chính mình ba huyền vũ vô s o n g một cước đem thanh s ắ c xà dẫm tại dưới chân sau đó mặt mũi tràn đầy c h á n ghét đem nó trọng trọng đã tiến bùi cỏ chi trịnh cái gì yêu chứ thật sự là buồn ô n dáng dấp cái này xấu làm yêu cũng không bằng chết đến được rồi chương một trăm linh ba ta không phải thế giới này người mặc c h â n dẫn lạc phong trên tử vân phong đi dạo ủ rũ từng đợt đánh tới không ngừng ngáp dài đến thời điểm cũng không có chú ý cũng không mang cái truyền âm phủ cái gì hiện tại muốn tìm người liền có chút khó mà lại bình thường cái này trên núi cũng không có nhiều người như vậy mặc trần xoa xoa con mắt lại đại đại đánh một c á i n g áp ta nói lạc kỳ nhi thật rời nhà trốn đi mấy năm các ngươi thế nào cũng chưa hề nói đến tìm tìm nàng cái gì lạc phong tựa hồ cũng không quá muốn nói về vấn đề này hàm hồ nói đương thời trong nhà sự tỉnh có một ít nhiều không có lo lắng mặc trần ồ một tiếng liền không có lại truy vấn lạc kỳ nhi hiện tại cũng liền mới mười lăm mười sáu tuổi đổ về đi mấy năm trước vậy thì càng tiểu một cái tiểu nữ hải nhi tại như vậy niên kỷ rời nhà trốn đi kỳ thật là đợi nguy hiểm một sự kiện cái này lạc ra tâm cũng là lớn thế mà nhiều năm như vậy cũng không để ý đến nhưng nhìn cái này lạc phong một bộ gấp gáp d ơ n cần bộ dáng nhưng không giống lắm là giả vờ những này thế ra sự tình quả nhiên ly không rõ ràng bất quá thanh ly tông đối với chuyện này thái độ cũng rất vi diệu ngụy t r ư ờ n g long mặc dù luôn mồn mà nói bởi vì vì lần này sự kiện mới biết được lạc kỳ nhi nguyên lai、like、là lạc gia thiên kim nhưng nhìn trịnh thanh sơn bộ kia sớm liền thành trúc tại ngực thần sắc thế nào đều lộ ra một cô đa mưu túc trí hương vị lại hướng sâu bên trong nghĩ điểm đáng ngờ cũng liền càng nhiều lạc kỳ nhi tại thanh ly tông mấy năm lạc gia không tìm đến thanh ly tông cũng không có đặc biệt hỏi đến với lúc tại lần này khoảng thời gian này bên trên lạc gia vừa vặn phái tới người thanh ly tông cũng đột nhiên phát hiện lạc kỳ nhi thân phận những này tụ cùng một chỗ có phải không khéo lại quá mặc ộ t điểm. Mạc trần rốt cục cũng cảm thấy có một chút không đúng n à n g hẳn là liền ở phụ cận đây sẽ không đi được quá xa a có thể là nơi này chuyển lâu như vậy cũng không có thấy bóng người của nàng lạc phong trong lòng có chút nóng nảy gặp mạc trần mài dày vò khốn khổ kích lềm mà lềm mề từ đầu đến cuối tìm không thấy người rốt cục nhận không được mở miệng nói mạc huynh đệ ta biết rõ tiểu mội trong lòng đối với chúng ta còn có chút ý kiến thế nhưng nàng thủy chung là lạc ra người cuối cùng vẫn là muốn trở về mạc trần thầm nghĩ ta cái này không phải cũng ngay tại tìm sao người sống sờ sờ một cái nhìn không thấy ta có thể có biện pháp nào lúc này phía trước trong bụi cỏ đ ố n g nhiên s ổ s ổ soạt soạt vang lên một trận tiếng vang lạc kỳ nhi một thân bùn đất sợi cỏ từ bên trong chui ra trong tay còn bưng lấy một đầu tiểu thanh long lạc kỳ nhi mặc chân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem nàng lại ngó ngó trong tay nàng tiểu thanh long mặt thanh không xanh đỏ không đỏ thân còn mang theo chút tấm vải cái này ra hỏa làm gì đâu khiêu đại thần sao lại nhìn thấy tiểu thanh long một bộ mệt m ỏ i bộ dáng thụ thương rồi lạc kỳ nhi một mặt ủ y khuất vừa mới còn rất tốt chỉ chớp mắt liền không gặp để ta một trận dễ tìm kết quả mới tại bụi cỏ này bên trong phát hiện hắn cũng không biết hai thất đức như vậy đem nó biến thành bộ dáng này mặc trần đem tiểu thanh long nhấc lên kiểm tra một hồi trừ cảm xúc tương đối thấp rơi vấn đề khác không lớn có thể là hắn rời khỏi bị người nhìn thấy làm thành sùng vật tới chơi một lần d i ệ u trừ thanh long tự nhiên nói là chính mình cố ý tỉ mỉ trang điểm thành dạng này hảo dẫn tới huyền vũ đại lao chú ý không nghĩ tới kế hoạch thất bại còn bị huyền vũ đại lao phi thường ghét bỏ trọng trọng đạp một cước đã tiến bùi cỏ kém một chút liền xương cốt đều cho đặc gãy lần này thất bại để nó cảm thấy rất là hề b ả i tấn đại lao thần linh còn không có thức tỉnh huyền vũ đại lao đã là hắn bây giờ có thể tìm tới tối cường chỗ dựa có thể là huyền vũ đại lao cũng không nhận ra hắn không chỉ có không nhận ra hắn còn đối với nó hung ác như thế thâu bạo như vậy để nó yếu ớt trái tim nhỏ đều vỡ vụn một chỗ lạc phong trước hai bước nhìn xem lạc kỳ nhi có một ít kích động nói tiểu muội lạc kỳ nhi lúc này mới chú ý tới hắn lang lăng nhìn ra ngoài một hồi đột nhiên quay thân liền đi lạc phong vội vã đuổi theo tiểu muội ngươi đ ừ n g đi ngươi c h ư a hết nghe ta nói mặc c h â n nghĩ nghĩ c h ụ p lấy chậm tay ung dung theo ở phía sau chuyện nhà của người ta chính mình còn là không cần mù lẫn vào bất quá từ nơi này nhìn sang lạc kỳ nhi cùng lạc phong nói chuyện tựa hồ không phải đặc biệt cùng hải được rồi người trong nhà thẳng ra sự tiểu thanh long ốn éo ốn éo nhích lại gần mặc c h â n bỗng nhiên nói tiểu diêu ngươi có phải hay không rất muốn lấy về ngươi linh nguyên tiểu thanh long thân thể đột nhiên lắc một cái chẳng lẽ cái này tiểu tử lương tâm phát hiện muốn đem linh nguyên trả lại cho mình thế nhưng sống mấy chục mấy trăm ngày dù sao lão đại tuổi đã cao phong phú lịch duyệt lập tức nói cho nó biết chuyện này không có đơn giản như vậy cái này tiểu tử đang thử thăm dò ta hừ hừ cùng ta ngoạn tâm cơ ngươi còn là quá non dưới mắt tuyệt đối không thể để cho hắn nhìn ra mình ý nghĩ kỳ thật ta cũng không phải nghĩ như vậy nha tiểu thanh long lắp bắp mở miệng tận lực không để mạc trần nhìn ra chính mình chân thực ý nghĩ không muốn mạc trần nghiêng mắt nhìn hắn một mắt mạng không trải qua thầm nghĩ ta còn nghĩ đem linh nguyên trả cho người đầu tiểu thanh long một lần nhảy lên thật kia nhanh một tấc thời gian một tấc vàng chớ bình thường trận nhìn thiếu niên đầu chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi mặc t r â n nơi nào có cái gì linh nguyên có thể trả lại cho nó hiện tại hắn chính mình cũng không biết hấp thu đến những vật kia chạy đi nơi đâu cùng tiểu thanh long trò chuyện cái này chỉ là mượn cơ hội cắt vào muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không đem nó cho thu mặc trần tiếp tục nói nhưng mà chuyện này phải cần ngươi cùng ta phối hợp mới được tiểu thanh long lập tức cảnh g i ắ c lên có hố hừ hừ ta thực sự là quá cơ t r í ngươi nói tiểu thanh long no y ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi nhìn ngươi có thể ở trước mặt ta chơi ra trò gian gì tới mặc trần biết cái này đầu thanh long đi theo lâm tấn sống không ít năm tháng muốn là đàm công pháp hoặc là phương diện tu luyện hắn hiểu được so với mình còn nhiều hơn đến nhiều muốn hù d o hắn đến cùng nó thổi một ít càng thêm có bức cách đồ vật mặc trần hạ giọng nói kỳ thật ta cũng không phải cái này thế giới người t i ể u thanh long hừ hừ hai tiếng ngươi thổi ngươi lại nói tiếp thổi ngươi không phải người ngươi chẳng lẽ còn có thể là thần thiên giới thượng thần cái nào ta không biết n g ư ơ i ở trước mặt ta khoác lắc cũng không sợ đau đầu lựa y ta kỳ thật là thiên đạo chi nhãn phái tới x ứ giả thiên đạo chi nhãn n g ư ơ i hẳn phải b i ế ta t mặc c h â n tận lực làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng tiểu thanh long lại là trong lòng giật mình n g ư ơ i phàm tục đối thiên giới trên cơ bản là hoàn toàn không biết gì cả cùng cực cuộc đời của bọn hắn có thể nhìn thấy thiên giới tiểu thần đều đã là cơ duyên lớn lao càng không khả năng sẽ biết thiên đạo chi nhãn tồn tại có thể nói đến ra thiên đạo chi nhãn liên tuyệt đối không phải người bình thường chẳng lẽ cái này ra hỏa nói là thật sự thế nhưng vạn nhất cái này ra hỏa là bịa chuyện đây này hoặc là hắn chỉ là ngẫu nhiên từ nơi khác nghe nói sau đó lại giả vờ giả vịt cũng không phải là không thể được bất quá kết hợp mạc trần đi vào thanh huyền kiếm bên trong kia phiên biểu hiện tiểu thanh long còn là trước tin ba phần trước ổn trọng một điểm ta có thể là sống mấy c h ụ mấy trăm ân lão đại tuổi đã cao thanh long lịch duyệt phong phú biết bao chỉ cần trong lời của hắn coi c h â n ngựa chính mình khẳng định nghe được nhìn nhìn lại mặc trần lặng lẽ quan sát một lần tiểu thanh long phản ứng cảm thấy có hy vọng lại nghiêm mặt nói ta lần này đến nhập thế kỳ thật là mang theo nhiệm vụ rất trọng yếu đến nhiệm vụ gì tiểu thanh long rất phối hợp hỏi mặc trần lộ ra càng thêm thần bí bộ dáng dù chỉ có tiểu thanh long mới có thể nghe được thanh â m nói mượn nhập thế cơ hội chỉnh đốn hạo cực thiên thiên liên giới tiểu thanh long mỹ mắt một trận đập mạnh cái gì thiên đạo chi nhãn muốn chỉnh đốn hạo cực thiên thiên giới vì cái gì không được không thể để cho đối phương nhìn thấu mình nội tình tiểu thanh long cấp tốc ổn định tâm thần giả vờ như kinh ngạc nói ngươi nói những này ta đều không quá nghe hiểu được đến tột cùng là có ý gì trước biện pháp cái này ra hỏa cái gọi là nói nhiều tất nói hớ chỉ cần có bất kỳ lỗ thủng mình tuyệt đối có thể tìm tới mặc t r â n cười hắc hắc cùng ta trang ngươi sợ là không giả bộ được mặc t r â n nhẹ nhàng rõ ràng một lần tiếng nói nói một cách đầy ý vị sâu xa ra một đoạn văn đến địa nguyên hạo k h ô n 1.3245, tu vi đến linh động cảnh cầm thanh huyền kiếm diệt dương di cả nhà 113 m i ệ n g địa nguyên hạo k h ô n 1.5325, độ c ử u thiên lôi kiếp thiên nguyên 1 4 t mươi bốn c h năm ghi vào thần cách cái này là chúng thần chi thư bên trên liên quan tới lâm tấn nhất đoạn ghi chép tại kia đoạn ghi chép bên trên lâm tấn tu tới linh động cảnh lúc liền cầm thanh huyền kiếm mặc dù không biết cái này tiểu thanh long là khi nào bị thu phục nhưng mà mạc trần đại khái suy đoán c h ỉ ít hẳn là tại linh động cảnh về sau độ kiếp trước đó bởi vì vì làm một nắm thượng thần chứng đạo thần b i n h thanh huyền kiếm không có khả năng tại lâm tấn độ kiếp thời điểm đều không có kiếm linh tiểu thanh long nghe được mạc trần nói ra cái này một chuỗi số lượng quả nhiên là như nghe kinh lôi lần này triệt để ngồi không yên cái này tinh chuẩn thời gian tiết điểm chính là chính nó đều nhớ không có rõ ràng như vậy kia đại khái hẳn là mấy c h ủ mấy trăm ân thật xa thật xa một đoạn thời gian m ạ c trần sau khi nói xong liền không nói thêm nữa để chính tiểu thanh long đi phẩm vị Ngươi ngươi xin gọi Trước đại đại. phẩm, phẩm. tế ta qua một lúc lâu tiểu thanh long mới có hơi sợ hai hướng m ạ c trần hỏi kìa các hạ phải làm thế nào xưng hô đâu m ạ c trần không biết thiên giới xưng hô là thế nào định nói lung tung một mạch sợ là hoàn toàn ngược lại có thể tiếp tục bưng giá đỡ nói thân phận của ta tạm thời còn không thể nói rõ thế nhưng ngươi có thể dùng xưng ta là đại đại tiểu thanh long một mặt ngậm ức đại đại đại đại là cái gì thần cách nó tại thiên giới nhiều như vậy năm cũng chưa từng nghe qua dạng này một cái thần cách xưng hô quả nhiên thiên đạo không thể phỏng đoán lúc này tiểu thanh long đã tin mạc trần tám chín phần thế là cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một vấn đề vậy lần này thiên đạo chi nhãn phái ra mấy cái đại đại ra đâu mạc trần khoan thai dỗi ra một ngón tay đối tiểu thanh long nói chỉ có ta một cái tiểu thanh long lập tức đối mặt trần nghiêm nghị sinh ra sợ hãi mặc dù hắn chỉ là một cái kiếm linh cũng không tin tưởng thiên giới lần này nhập thế cụ thể an bài nhưng mà liền trước mắt hắn nhìn thấy nhập thế thượng thần đã có lâm tấn cùng huyền vũ vô song hai vị hắn rất rõ ràng những n à y thượng thần nhóm năng lực đến tột cùng mạnh đến mức nào vẹn vẹn một vị thượng thần đã đủ để điên đảo cản khôn hủy thiên diệt địa nếu là thất vị thượng thần tất cả đều nhập thế vậy sẽ là b ự c nào khủng bố tồn tại có thể là thiên đạo chi nhãn lại chỉ phái ra một người này tới chỉ có một người muốn đối phó những n à y thiên giới thượng thần chỉnh đốn thiên giới kia mạc trần năng lực đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì lúc này lại liên tưởng đến thanh huyền kiếm bên trong phát sinh hết thảy tiểu thanh long liền không còn có mảy may hoài nghi không sai thanh huyền kiếm bên trong không nói những cái khác chỉ là mình cùng thượng thần một nửa thần linh cộng lại thực lực phóng nhãn thiên giới đều không thể coi thường được nhưng ở mạc trần cái này kỳ quái h ắ t động vòng xoáy mặt trước không chỉ có chính mình một thân linh nguyên bị hút không còn một mảnh chính là thượng thần chính mình một nửa thần linh cũng đều vô pháp tự vệ đúng vậy phải trước mắt cái này người cao thâm mặt chắc đúng là vô cùng cường đại h ắ n liền là xa xa cao hơn thượng thần nhóm tồn tại hạo cực thiên thiên giới thật muốn đại tẩy bài tiểu thanh long nội tâm lập tức sinh ra vô biên l ạ n h dung chi ý kia xin hỏi mạc đại đại thiên đạo chi nhãn chuẩn chỉnh cực lúc có như thế nào đốn hạo cực thiên thiên Thanh không đâu. Tiểu nào đốn Long lúc này bị đã giới m ả y may p h á c h chuyện lối, nói ngay cũng cả trần ở nên nhẹ nói thì h t m sợ đ ư ờ g đột đến trước mặt ắ t biết thần thần cái cái cách minh. này không vị gì m lộ ra khắc nghiệt c h i sắc lanh đọc nói theo thiên đạo c h i nhãn dự định vốn là muốn trực tiếp tước đoạt thần cách thu hồi thần lực thế nhưng ta cảm nghiệm thiên đạo c h i đức mới cố ý cho bọn hắn một cái cơ hội mới khiến cho bọn hắn nhập thế biểu hiện một phen nếu như biểu hiện được tốt có thể dùng xét cho từ nhẹ xử lý nếu như biểu hiện không tốt hừ hừ ngươi cũng biết thủ đoạn của ta biết biết t i ể u thanh long liên tục gật đầu ta quá biết nói chuyện ở giữa đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người đều là chút thượng thần a trực tiếp liền là tước đoạt thần cách thu hồi thần lực quá khủng bố may mắn trước mắt cái này vị đại đại còn có chút nhân tình vị không có dáng một gậy chết tươi bằng không hiện tại thiên giới sợ là đã gió tành h một mảnh mặc trần gặp lắc lư đến cũng kém không nhiều nên nói hạ chính đề đổi nhu hòa một chút tiếng nói đối tiểu thanh long nói nhưng mà ta nhìn ngươi chỉ là một cái kiếm linh lâm tấn phạm thiên đạo kỳ thật quan hệ với ngươi không lớn ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể cứu rút một lần tiểu thanh long căn bản cũng không biết lâm tấn phạm cái gì thiên đạo thế nhưng lúc này hắn nơi nào còn có dư lực đi suy nghĩ những này nghe được mạc đại đại cho mình chỉ một con đường sáng kia nơi nào còn có không tranh thủ thời gian trèo lên trên có thể cứu rút có thể cứu rút Ta thật tính, ta tại Tấn bất khuất thân thành lóa kỳ không kiếm chỉ bách hiếp, phục, linh. liền là Lâm mới di đồng cũng năm đó đắc bức uy vì lâm tấn lúc trước hứa hẹn ta phi thăng về sau cho ta thần cách kết quả thiên giới nhiều năm như vậy hắn căn bản là đem ta quên đi đến bây giờ ta cũng còn chỉ là một cái kiếm linh mà thôi thần cách ở nơi nào đều không có nhìn thấy nói đến chính ta kỳ thật cũng là người bị hại một trong a nói nói tiểu thanh long liền nghĩ đến vừa rồi mình bị huyền vũ vô song vắng vẻ vũ nhục không khỏi buồn từ bên trong đến âu nghẹn ngào nuốt rơi lệ liền tại vừa rồi huyền vũ đại l a o còn nhìn ta không vừa mắt lại là dâm ta lại là đánh ta cực kỳ tàn bạo mặc trần đương nhiên biết tiểu thanh long lời nói chưa hẳn đều là lời nói thật bất quá cái này cũng không trọng yếu dưới mắt chỉ cần có thể để nó cam tâm thần phục để cho hắn sử dụng cái khác về sau lại từ từ đến ly bất quá vừa rồi vậy mà là huyền vũ vô song đối với nó ra tay như thế có chút ngoài ý muốn huyền vũ vô song hắn thế nào hội ra tay với ngươi cái này nương nương khang không phải hẳn là ngâm mình ở nữ nhân son phấn đống bên trong hưởng thụ thét lên cùng kinh hô sao thế nào cùng con tiểu long này so kẻ rồi tiểu thanh long tự nhiên nói là bởi vì chính mình muốn ôm lấy huyền vũ vô song đùi kết quả bởi vì vì ăn mặc quá xấu bị hung hăng ghét bỏ c h ỉ nhặt đối với mình có lợi nói nói đến ta cùng huyền vũ vô song tại thiên giới nhiều ít cũng là gặp qua mấy lần nguyên nghĩ là đi chào hỏi nào biết được hắn đối ta lại đánh lại đá kém một chút liền đem ta cả người xương cốt đều đánh nát mặc trần nghĩ thầm mấy cái kia đại lão đều đã nhập thế phong ấn ký ức phong ấn thần linh chỗ nào còn nhớ rõ ngươi là ai liên la chính lâm tấn thần linh không có hoàn toàn thức tỉnh tình hôn giới đều chưa hẳn có thể nhớ kỹ lên ngươi con tiểu long này tới ngươi như vậy ba ba x ô n g đi lên kết giao tỉnh cũng không phải tự làm mất mặt ngươi cái này đầu góc đáng lo a nhẹ nhàng lắc đầu mặc trần lại nói ta vừa rồi nói cũng là bởi vì cảm thấy ngươi người ân long phẩm cũng không tệ lắm còn có thể dùng cứu giúp một lần cho nên mới cân nhở ở cờ có phải không muốn đem linh nguyên còn cho ngươi tiểu thanh long hiện tại nơi nào còn dám có nhiều tâm tư tranh thủ thời gian biểu mình chung thầm nghĩ kỳ thật ta kia một điểm linh nguyên đại đại trả không trả cũng không đáng kể chỉ cần đại đại cần dùng đến đó chính là vinh hạnh của ta mặc chân khoát tay một cái nói ta cũng là hữu dụng ý nếu như ngươi có thể có đến biểu hiện tương lai thiên đạo nơi đó ta mới có lý do thay ngươi nói chuyện tiểu thanh long nội tâm vô cùng cảm kích dùng lực vỗ ngực một cái nói đại đại yên tâm chỉ cần đại đại phân p h ó cho ta sự tình ta nhất định làm được thỏa thỏa đằng dán mặc c h â n khẽ gật đầu những sự tình này không phải làm cho ta là cho chính ngươi làm ngươi phải nhớ tinh tưởng minh bạch minh bạch mặc c h â n một bên nói trong đầu một bên không ngừng xoay một vòng nói hồi lâu lúc trước nâng lên linh nguyên cái này một chuyện lại là không nghĩ hảo thế nào viên hồi tới cho là cho không được chính mình cũng tìm không thấy những cái kia linh nguyên đi nơi nào lấy cái gì cho mà lại liền tính toán tìm đến mặc trần hiện tại chỗ này cảnh lực lượng chính là càng mạnh càng tốt chỗ nào có thể tùy tiện cho ra đi thế nhưng vừa rồi nói chuyện trời đất lúc sau đã thả ra lời nói phong không cho cái thuyết pháp chuyện này cũng không tiện lấp liếm cho qua ngần đầu nhìn qua phía trước lạc kỳ nhi cùng lạc phong hai người rõ ràng đã không hài lòng càng nói càng cương lạc kỳ nhi đỏ mắt thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại đầy là phẫn nhiên tri sắc lạc phong mặc dù còn tại không ngừng nói gì đó nhưng mà từ biểu lộ nhìn hắn cũng nhanh đến mất khống chế biên l i giới ồ hai người kia đang không đến cùng một chỗ à? mặc trần chuyển hướng chủ đề bắt đầu hướng lạc kỳ nhi đi qua đã không thể đồng ý kia cũng không cần đàm lại nói tiếp cũng bất quá là song phương tìm khí thụ mà thôi tiểu thanh long không biết vì cái gì mạc đại đại chính nói đến chỗ n g ấ u chốt liền đoán mất bất quá kết hợp trước đó đủ loại đến xem cái này gọi lạc kỳ nhi nữ hài nhi hẳn là đối mặt đại đại còn rất trọng yếu kia bên cạnh tiểu tử kia lại dám đối lạc kỳ nhi hung thành dạng này có thể nhẫn m ạ i không thể nhẫn nụ cờ đại đại có muốn hay không ta đi giáo huấn một lần tiểu tử kia chỉ cần cho ta một nửa linh nguyên ta liền có thể đánh cho hắn răng rơi đ ầ y đất tiểu thanh long đi theo mạc trần cái mông đằng sau đem ngược c ư ỡ n lão cao lão cao mạc t r ầ n d ứ n g bước lại nhúng tay liền là một bàn tay kia là nàng ca ta cũng còn không thể đi động thủ ngươi nhảy cái gì sức lực mà lại lạc phong kia tiểu tử tựa hồ là linh động cảnh tu vi mặc dù tại tuổi trẻ tu hành người bên trong cũng tính toán cao thế nhưng tại cái này đầu rượu trừ thanh long chân thân mặt trước sợ rằng liền một cái long tức đều không tiếp nổi đối phó hắn cần dùng tới ngươi một nửa linh nguyên sao cái này ra hỏa công khai là biểu trung tâm vụng trộm đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt nghĩ cầm lại chính mình linh nguyên đâu tiểu thanh long mau đem đầu co rụt lại lúng túng ngượng cười hai tiếng nguyên lai、like、là dạng này lô mãng lô mãng chương một trăm lẻ năm ngạo k i ể u thanh long mặc trần nghiêng mắt nhìn tiểu thanh long một mắt nói nói trở lại ngươi cũng là một đầu bức cách rất cao lão long nếu quả thật không có linh nguyên cũng không có khả năng từ đầu tu luyện thảm như vậy à tiểu thanh long nói những cái kia linh nguyên ta tu luyện mấy trăm mấy ngàn ân dù sao lão nhiều năm lập tức không có muốn tu luyện trở về s á t thực cũng rất không dễ dàng nghĩ nghĩ cảm thấy mình lời này tựa như là tại phàn nàn đại đại tiểu thanh long lập tức phanh lại quay lại câu chuyện nói thế nhưng ta hiện tại linh căn vững chắc theo trước tự nhiên là cách biệt một trời cho nên kỳ thật không cần giống như trước như thế tu luyện chỉ cần có đầy đủ nguyên khí cho ta hấp thu ta cũng có thể so sánh nhanh khôi phục linh nguyên mặc chân nhẹ nhàng gật đầu lời này nghe lên đến cũng thật hợp ly đầy đủ nguyên khí đi đâu đi tìm cái này ra hỏa tu luyện cái này rất nhiều năm nguyên khí địa phương nào có thể bổ sung về được bất quá thật vất vả đem cái này ra hỏa cho lắc lư tới thế nào cũng phải làm cho hắn phát huy một chút tác dụng a lúc này lạc kỳ nhi cùng lạc phong hai người xung đột đã càng ngày càng kịch liệt ta là không thể nào trở về với ngươi ngươi không nên nói nữa lạc kỳ nhi vứt xuống một câu nổi giận đùng đùng liền muốn rời đi lạc phong chỗ nào chịu để nàng cái này chạy một nắm đưa nàng bắt lấy không chịu vung tay hiện tại đã ta tìm được ngươi vô luận như thế nào ta đều muốn mang người trở mang đều về. muốn người lạc Kỳ、nhi、kiếm mấy lần, lại là kiếm không Nhi lần, lại mấy mở, ấ là g vừa vừa tức vừa phong nước mắt liền lằn xuống tới. Lạc mắt p không hề bị lay động vừa lôi vừa kéo một lòng muốn đem lạc kỳ nhi cho lôi đi mặc trần lại là không nghĩ tới là cục diện như vậy vốn cho là hai người này gặp mặt chỉ là huynh m g ồ i ôn chuyện chính mình không đếm x ỉ a đến liền hảo nào biết được huyên náo lợi hại như vậy nhìn lạc kỳ nhi bộ dáng như vậy qua những năm này tựa hồ vẫn bởi vì vì một số sự tình đối với mình gia tộc vô pháp tiêu tan thấy được nàng tinh xảo tiểu ngực phiến đầy là nước mắt mặc trần bỗng nhiên sinh ra một ít cảm giác đau lòng nha đầu này một hướng đều là tùy tiện h u n g h u n g hổ hổ nói chuyện làm việc cũng là phi thường thẳng thắn thoải mái một lời không hợp liền ra tay đánh nhau ấn tượng bên trong cũng còn chưa từng nhìn thấy nàng rơi nước mắt dáng vẻ nguyên lai nàng cũng có cái này mềm mại yêu ớt một mặt rời nhà trốn đi thời điểm nàng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ h à i a cái dạng gì sự tình có thể t r ô n ở nội tâm nhiều như vậy năm đều không bỏ xuống được mặc c h â n đi đến giữa hai người nhúng tay trước tiên đem lạc phong đ ẩ y ra lạc công tử cái này dù sao cũng là chúng ta thanh ly tông thưởng giám hội còn không có kết thúc các môn các phái đều còn tại trên đỉnh núi ngươi cái dạng này đối với chúng ta thanh ly tông ảnh hưởng sẽ rất không tốt lạc phong ngay tại nổi nóng nói thẳng ta đến mang đi ta lạc ra người cùng thanh ly tông có quan hệ gì ngươi tránh ra cái này là ta lạc ra việc nhà m ạ c trần chộp lấy tay đứng tại lạc kỳ nhi cùng lạc phong ở giữa lười biếng nhìn xem lạc phong vấn đề là nàng hiện tại không muốn cùng ngươi trở về lạc phong buồn bực nói ta đã đến liền không phải do nàng nói một chữ không m ạ c trần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo lạc công tử cái này là không đem ta thanh ly tông để vào mắt rồi lạc phong trầm giọng nói mạc huynh đệ chúng ta lạc ra đối thanh ly tông một hướng kính trọng có thửa nếu không ta hôm nay cũng sẽ không đứng ở chỗ này thế nhưng lạc kỳ nhi trung quy là ta lạc ra người còn mời thanh ly tông nhớ huyết mạch thân tình để nàng theo ta trở về lạc phong làm lạc gia nhị công tử lại là lạc gia lần này phái ra đại biểu có thể đối mạc trần nói như vậy đã là phi thường nệ t ì n h dù sao mạc trần hiện tại thân phận vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường tiểu bối đệ tử thế nhưng mạc trần lại một điểm không nghĩ cho lạc phong mặt mũi ý tứ huyết mạch thân tình tại thế gian trí tình trọng nghĩa thanh ly tông cũng không phải là không nói ân tình địa phương thế nhưng nếu như bản thân nàng không muốn đi vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ mang đi nàng lạc phong đã buông xuống tư thái cùng mạc trần hảo ngôn hảo ngữ nghĩ không đến cái này thiếu niên thế mà không có chút nào nể tình lạc phong cũng bất quá hơn hai mươi tuổi lại bởi vì l à kỳ nhi nguyên nhân nhất thời khí huyết dâng lên cũng thật sự nổi giận kia liền nhìn mạc huynh đệ có nhiều đại bản lĩnh có thể cả ta lạc phong một trưởng hướng mạc trần đập tới hắn đã là linh động nhất trọng cảnh đối phương mới dẫn khí cựu trọng cảnh thực lực của hai bên hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên hắn cái này một trưởng nhìn qua cũng không có cái gì mánh liệt thanh thế thậm chí liên phá không thanh âm đều không có lại là so thiểm điện còn muốn mau lẹ chỉ trong nháy mắt liền ấn mạc trần ngực mạc trần thậm chí liền phản ứng đều không có kịp phản ứng linh động cảnh cao thủ quả nhiên rất khác nhau cứ việc nộ khí dâng lên nhưng mà lạc phong cái này một trưởng cũng không hề dùng toàn lực chỉ nghĩ để mạc trần biết lợi hại lạc gia hiện tại tình cảnh rất là vi diệu kết một bạn xa so với cây một địch phải tốt hơn nhiều bàn tay một tấn mạc trần lồng ngực nguyên khí nháy mắt phun ra ra ngoài đúng lúc này mạc trần thân thể bên trong đột nhiên bột phát ra một tiếng nước vang một c ô mánh liệt lực phản chấn từ ngực trực tiếp chuyển về đến lạc phong trên tay theo lấy cánh tay của h ắ n lại một mực đụng vào lồng ngực của h ắ n lạc phong nhất thời cảm thấy cánh tay tê dại đau đớn ngay sau đó một cố đại lực vọt tới ngực ẩm thân thể đúng là bị sinh sinh về sau đẩy lui ba bước lạc phong trong lòng một trận kịch chấn chính mình cái này một trưởng mặc dù thu lực nhưng mà đã đủ để đem một cái dẫn khí cảnh đệ tử đánh bay mấy trượng có hơn nào biết được đối phương một điểm không có phản ứng chính mình ngược lại bị quái dị lực phản chấn chấn động phải lui lại hai ba bước cái này ra hỏa thế nào cổ quái như vậy mặc trần cũng không biết phát sinh cái gì thế nhưng thân thể bên trong kia một thanh âm vang lên động lại là nghe được rõ ràng kết hợp với trước mắt kết quả này không khỏi trong lòng vui mừng chẳng lẽ ta hấp thu những cái kia lực lượng bị kích hoạt rồi nhưng mà tinh tế đi dò xét lúc thân thể bên trong ý nguyên tìm không thấy bất cứ dấu vết gì ngược lại là đầu kia tiểu thanh long một mặt khinh miệt hướng về phía lạc phong liền là một trận kêu la ngươi thế mà còn dám đối đại đại đ ộ n g thủ liền ngươi điểm kia bé nhỏ tu vi đại đại một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi đại đại lạc phong không biết rõ tiểu thanh long nói cái gì thế nhưng mạc trần thân chỗ quái gì, rốt cuộc vẫn là để hắn sinh lòng cảnh giác dừng lại tay cái này người thụ thanh ly tông coi trọng như vậy quả nhiên không phải hạ người bình thường tiểu thanh long ủ y hủy di di đi đến lạc kỳ nhi mặt trước đ ầ y là ngạo kiểu nói mụ mụ đ ừ n g sợ để đại đại thu thập hắn lạc kỳ nhi treo nước mắt n ở nụ cười đem tiểu thanh long ôm vào trong ngực t ố t mặc trần toàn thân hơn trăm vạn căn lông tơ nháy mắt tất cả đều dựng lên quá tờ mờ giờ buồn nôn thực sự quá tờ mờ giờ buồn nôn ngươi một đầu sống trên trăm vạn năm láo long thế mà chẳng biết xấu hổ chạy đến mười mấy tuổi tiểu cô nương mặt trước gọi mụ mụ ngươi còn có hay không từng chút một liêm sỉ có hay không từng chút một danh giới cuối cùng mặc trần trong đầu lập tức hiện ra một cái râu tóc bạc trắng mặt mũi tràn đầy nếp may toàn thân làm tôm tôm lão đầu tử một bên mút lấy ngón tay ổ trong ngực lạc kỳ nhi nũng nịu bán manh hình ảnh hình ảnh kia để hắn dạ dày bên trong một trận phạm chua hắn cơ hồ sinh ra một chủng muốn trực tiếp đem cái này đầu mặt d à y vô s ỉ thanh lòng cho ngay tại chỗ bóp chết xúc động còn có người cái này không muốn mặt láo ra hỏa người ở nơi nào cọ đầu cút xuống cho ta lạc phong nghe được kia tiểu thanh long cũng đầy kinh ngạc nhìn xem lạc kỳ nhi lại nhìn xem mạc trần chẳng lẽ các ngươi đã thành thân rồi không có phải mạc trần cùng lạc kỳ nhi đồng thời mở miệng lại nói là lấy hoàn toàn khác biệt lưỡng chủng ý tứ lạc phong tuấn lang thần s ắ c trên mặt phức tạp biến hóa rốt cục thở thật dài một tiếng ngươi nếu là không muốn trở về cái kia cũng theo ngươi chỉ là năm nay nương ngày dẫu ngày đó ngươi còn là trở về cho nàng trước mộ phần đi lạc kỳ nhi lạnh lùng nói không cần nâng trước ở mặt ta lên đường, các đều không có tư cách. lạc ê n nương, ngươi tư không các có cách. đều l phong lộ ra một tia thống khổ chi ý nói chuyện kia đối với chúng ta hết thể người mà nói đều là một cái ngoài ý muốn ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý nhìn thấy mẫu thân chết mất sao lạc kỳ nhi lui lại một bước nước mắt tràn mi mà ra ngươi không cần vì ngươi nhóm vô năng cùng tự đại kiếm cớ mẫu thân chết liền là các ngươi một tay tạo thành ta mãi mãi cũng quên không nàng cả người là huyết bộ dáng ta cũng mãi mãi cũng sẽ không lại về cái n h à kia lạc phong s o n g quyền cầm thật chặt nổi gân xanh hai mắt cũng biến thành huyết hồng mặc trần nhất độ coi là cái này ra hỏa lại muốn xuất thủ thế nhưng qua thật lâu lạc phong nhưng dần dần bung ô ra nằm đấm thanh âm khàn khàn nói tiểu muội kia thật chỉ là một cái ngoài ý muốn ai cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy nương chết về sau ngươi liền rời nhà trốn đi ngươi biết những năm này cha đem chính mình biến thành bộ dáng gì sao hiện tại lạc ra từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện đều đẻ ở ta cùng đại ca thân bên trên ngươi biết mấy năm này chúng ta chống đỡ đến có nhiều vất vả nếu như ngươi có thời gian liền trở lại nhìn xem cha nhìn xem nương lạc phong rốt cục vẫn là xuống núi không có mang đi lạc kỳ nhi chỉ đem đi tràn đầy thương tâm cùng đau đớn nhìn ra được hắn cũng chịu đựng rất nhiều dưới bóng đêm thanh ly tông các đại sơn đầu đều đã trở nên yên tĩnh lạc kỳ nhi ôm hai chân ngồi tại một chỗ dốc đá bên cạnh nhìn phía xa ngần người chương một trăm lẻ sáu hắc ý nhân tái hiện mặc chân sách một cái túi da đi đến bên người nàng ngồi xuống thế nào thật không muốn trở về sao l ạ c kỳ nhi đầu tựa vào hai tay ở giữa không nói gì mặc c h â n mở ra túi ra hướng miệng bên trong đổ một cái chép miệng một cái ngươi biết không ta đến đến cái này thế giới về sau liền không có nhìn thấy qua sinh ta phụ mẫu cùng ta quan hệ người thân nhất chỉ có một cái t h ú c phụ nói thật ra có một đoạn thời gian rất dài ta đều không thế nào thích hắn bởi vì vì ta cảm thấy hắn lại keo kiệt lại keo kiệt lại hèn m ọ n lại thấp hèn lạc kỳ nhi nâng lên đầu một đôi mắt to yếu ớt sở sở xem tới ngươi còn ghét bỏ hắn chính ngươi không phải cũng là dạng này mặc trần ca một lần sang được không cả bởi mới dừng lại trực tiếp cho lạc kỳ nhi một cái bạo lật ta lúc nào là như vậy rồi bị lạc kỳ nhi quáy dày một cái ngay cả mình nghĩ kỹ lý do thoái thắc cũng quên đi hơn phân nửa mặc trần lại ư ực một hớp sắp xếp lại suy nghĩ nói bất quá gần nhất ta mới phát hiện thanh ly tông nhiều người như vậy chân chính quan tâm ta người kỳ thật liền hắn một cái nhìn xem lạc kỳ nhi ánh mắt giống lưỡi đao đồng dạng đâm tới mặc trần tranh thủ thời gian lại nói nô、no, ngươi cũng tính toán một cái ta ý tứ đâu trên đời này người ngàn ngàn v ạ n vạ n thế nhưng cùng chúng ta có quan hệ người kỳ thật là rất ít tỷ như giống ta ta nếu là chết rồi hội rơi nước mắt sợ rằng liên tục ba người cũng không tìm tới lạc kỳ nhi hừ lạnh một tiếng nói ngươi nếu là chết rồi ta nhất định mua mười xuyên pháo đến chúc mừng mặc trần cười ha ha ngươi cũng q u ác á dừng một chút lại nói cho nên kỳ thật những cái kia người bên cạnh quan tâm chúng ta người thật rất ít đúng hay không thanh ly tông có tỉ m ộ i của ngươi đồng môn thế nhưng có ít người lại là không thể thay thế lạc kỳ nhi lặng lẽ một hồi đột nhiên hướng hắn khẽ vươn tay lấy ra cái này mạc trần k h o á t k h o á t tay bên trong túi da ừ m lạc kỳ nhi tiếp nhận mạc trần túi da đông nhiên hơi ngửa đầu rót một miệng lớn rất nhanh lạc kỳ nhi sắc mặt liền trở nên cổ quái con mắt cũng sinh ra m á n h liệt mê ly chi ý ngươi cái này như thế nào là sữa b ò mặc trần mỉm cười mà nhìn xem nàng nói không phải vậy đâu ngươi còn tưởng rằng là cái gì lạc kỳ nhi ghét bỏ đem túi r a ném trở lại ta còn tưởng rằng ngươi uống là rượu mặc trần thu hồi túi r a dù bận vẫn ung dung cơ lấy tay lo lắng nói ngươi còn vị thành niên không thể uống rượu lạc kỳ nhi lường hắn một cái ngươi cũng không thể so ta lớn hơn bao nhiêu làm cho cùng lao đầu t ử đồng dạng ông cụ non hai người ngồi cùng một chỗ bầu không khí bỗng nhiên lập tức a n t ĩ n h lại ngươi muốn biết ta nương sự tình mặc trần nói nếu như ngươi muốn nói ta hội nguyện ý nghe cách đó không xa mộ dung thanh n g u y ệ t đứng tại hỏa hồng thiên diễm phi vũ bên trên lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy l ạ c kỳ nhi hiện tại có lẽ là đến nguyên nên trở về đi thời điểm chống vắng sơn bên trong ý nguyên t i n h t h ủ y im ắng thiên diễm phi vũ lại đột nhiên bạo khởi một đám hỏa hồng phi điểu trong chốc lát thiên điệu ý kiếm ý tung h à n h một cái toàn thân trên dưới đều bị hắc y bao khỏa nam tử đứng tại một chỗ bóng ma bên trong hơi kinh ngạc nhìn về phía mộ dung thanh nguyệt ngươi là thế nào phát hiện ta sao dựa theo hai người tu vi cảnh giới tranh l ệ n h mộ dung thanh nguyệt hẳn là không phát hiện được trên người hắn bất kỳ khí t ứ c gì bằng cảm giác mà thôi mộ dung thanh nguyệt no y nàng cảm giác một hướng rất chính xác duy nhất một lần thất thủ chính là gặp gỡ huyền vũ vô song kia một lần rất kỳ quái trước mắt tu vi của người này rõ ràng so huyền vũ vô song cao hơn rất nhiều có thể là lúc kia huyền vũ vô song xuất hiện thời điểm nàng cảm giác lại muốn rõ ràng lạc hậu rất nhiều chẳng lẽ nàng cảm giác tại huyền vũ vô song nơi đó mất linh rồi bất quá trước mắt cái này hắc y nhân tu vi thực sự quá cao dù cho đã xuất thủ mộ dung thanh nguyệt vẫn cảm thấy phía sau lưng có một ít phát lệnh cảm giác hắc y nhân tinh tế nhai nuốt lấy cái này hai chữ y nguyên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi ngươi chính là mạc trần miệng bên trong cái này ma môn bên trong người mộ dung thanh n g u y ệ t miệng bên trong hỏi lòng bàn tay lại lặng lẽ chế trụ một đạo truyền âm phủ cái này hắc y nhân tu vi quá cao mộ dung thanh n g u y ệ t đã cảm giác đến chính mình cũng không phải là địch thủ lúc này có thể tìm cầu tông môn viện trợ hắc y nhân có một ít ngoài ý muốn nói kia tiểu tử thế mà lại còn đem những này sự tình nói cho người khác nghe một giây sau mộ dung thanh n g u y ệ t trong tay truyền âm phủ lại đột nhiên nổ tung tiểu cô nương dợ trò có thể là không được nha hắc ý nhân chậm rãi từ bóng ma bên trong đi tới dù là mộ dung thanh nguyện một hướng tâm tĩnh như nước nhìn thấy hắc ý nhân khuôn mặt cũng không khỏi đến giật mình trong lòng gương mặt kia hẳn là một trương phi thường phổ thông mặt bên trái lông mày rất đậm mắt trái cao ráo hốc mắt lực hãm hình dáng rõ ràng thế nhưng má phải bộ phận từ phải trán nghiêng nghiêng hướng phía dưới kinh má phải đến phải cằm đã bị s i n h s i n h gọt đi thảm thảm bạch cốt liền cái này nhìn thấy mà giật mình lộ ở bên ngoài Cô ý gương mặt này còn đối nàng lộ ra một bộ ung tùn tiêu dung bởi vì non nửa khuôn mặt đều bị gọt đi lúc cười lên chỉ có cái khắc tàn dư bộ phận tại c o rúm có thể vốn hẳn nên phổ phổ thông thông tiêu dung lộ r a dị thường quỷ dị cùng đáng sợ mộ dung thanh nguyệt chậm rãi thở ra một hơi đem nỗi lòng dần dần vuốt lên tinh thần quay về thanh minh hắc ý nhân không khỏi mở miệng khen không sai ngươi là cái thứ hai nhìn thấy ta bộ dáng còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy người cái thứ nhất người ngươi hẳn là cũng có thể đoán được là ai hắc y nhân nhìn về phía bên vách núi cũng còn xếp hạng ngồi hai người mắt bên trong dâng lên tàn nhẫn k h ó a ý thế nhưng ngươi có biết hay không hắn kỳ thật đã thành một cái thị hút máu người ma quỷ mộ dung thanh nguyệt ngữ khí lãnh đ ạ m nói ta cũng không biết thực lực đối phương cao ra quá nhiều hậu vị hệ n ở lại bị chặt đứt mộ dung thanh nguyệt chỉ có chờ các loại một cái cơ hội xuất thủ dù cho đối mặt hắc y nhân cao thủ như vậy mộ dung thanh nguyệt vẫn không có từ bỏ ý chí chiến đấu chỉ cần còn sống liền nhất định hội có cơ hội hắc y nhân lại đi trước bước ra một bước kia như liệt hỏa hỏa điệu liền ở trước mặt của hắn người tu vi không tệ tâm tính cũng không tệ chỉ tiếc n g ư ờ i hôm nay gặp gỡ là ta gặp gỡ ngươi vậy thì thế nào trong núi rừng đột nhiên vang lên một tiếng hùng hậu long âm ám ảnh lay động rừng cây bên trong do xét ra một cái gần trượng lớn nhỏ thanh sắc long đầu mang theo trí cao h uy nghiêm vô thượng mang theo bệ nghệ chúng sinh khí độ lạnh lùng đe dọa nhìn hắc y nhân pham nhân giác nộ đi hắc y nhân ngừng lại bước chân thanh long long đầu hơn một trượng long thân sợ không trăm trượng lớn như vậy một đầu thanh long đã đủ để chống lại viên thông cảnh cao thủ có thể là chính mình lúc trước cũng chưa gặp qua hắn mãi cho đến vừa rồi chính mình cũng chưa cảm giác đến bất kỳ mánh liệt khí tức mộ dung thanh nguyệt đột nhiên xuất thủ liền là hiện tại hòa hồng phi điểu đ ố n g nhiên bị n h a n lửa đốt ra mạn thiên xích hồng hòa diễm không có nguyên nhân gì mộ dung thanh nguyệt cảm giác liền là hẳn là tại thời gian này xuất thủ cùng lúc đó một cái to như thùng nước kim sắc xiềng xích từ dưới đất xuyên ra thẳng đến hắc ý nhân mà đi hắc ý nhân thân hình phút chốc từ biến mất tại chỗ hắc ý nhân thiết chảo ngón tay mang theo hàn ý lạnh lẽo bắt lấy thanh long đầu ở trong mắt hắn xem ra hết thể công kích bên trong cái này đầu thanh long mới lại uy hiếp lớn nhất hắc ý nhân bắt lấy long đầu dùng lực kéo một cái lại đem đầu kia thanh long toàn bộ từ phía sau đại t h ủ kéo ra long đầu hơn một trượng long thân cũng chỉ có ba thước tinh tế tiểu tiểu c u n g đầu rồng to lớn cực không tương xứng hắc y nhân nội tâm hơi r u n g cái này là cái gì long chỉ cái này một trần chờ ở giữa xích hồng hỏa diễm đã mang theo kiếm ý bén nhọn giết tới hắc y nhân cầm trong tay quái long hơ lửa diễm ném đi thân thể lại như nhất đạo khói nhẹ lướt về phía mộ dung thanh nguyệt vờ ảnh mặc chân giống một đầu liệp báo đồng dạng từ trong bóng tối s ô n g ra trực tiếp đem hắc y nhân ngăn lại đối thủ của ngươi là ta m ạ c trần quát to một tiếng song quyền mang theo tàn ảnh đập ầm ẩ m hướng hắc ý nhân tiểu tử ngươi lại dám cùng ta đối kháng chính diện là cảm thấy vệ hồn huyết trùng quá mức thống khổ cho nên không muốn sống sao hắc ý nhân k h ạ c k h ạ c cười không để ý chút nào hướng m ạ c trần xuất thủ phanh phanh phanh hai người vừa mới giao thủ hắc ý nhân lập tức cảm giác đến m ạ c trần thân thể vậy mà dị thường c ứ n g hãn mình cùng hắn đối mấy quyền thế mà còn chấn động đến xương ngón tay ẩn ẩn có một ít đau nhức cái này sao có thể lại một nhìn kỹ mặc trần trong hai mắt đúng là ẩn ẩn hiện ra xanh biếc quang trạch toàn thân nguyên khí quanh quẩn nhiệt lực tảng ấn i ậ t phảng phất là một cái hình người d u n g lô kim vân ma công chương một trăm lẻ bảy càng đánh ta càng mạnh mặc trần thế mà tu luyện kim vân ma công phát hiện này lệnh hắc y nhân khiếp sợ không gì sánh nổi bộ công pháp này là ma môn bí bảo chính mình cũng là hao hết thiên tân vặc khổ thật vất vả mới thu hoạch được tu hành tư cách mặc trần một cái tông phái tiểu bối đệ tử từ nơi nào lấy được ma công công pháp hơn nữa nhìn hắn tình trạng tiến độ thậm chí đã tương đương rõ ràng mặc trần cao giọng cười một tiếng cũng không che giấu chút nào không tệ ngoài ý muốn sao ta còn có càng ngoài ý muốn cho ngươi nói chuyện ở giữa thủ hạ lại không chút nào ngừng nằm đ ấ m mang theo ấm áp nguyên khí kình không khách khí chút nào hướng hắc ý nhân gọi tới trước đó lạc phong một trưởng đánh ở trên người hắn kích thích hắn thể nội cường lực bắn ngược vừa rồi cùng hắc ý nhân đối công thơ ý điểm m ạ c trần đồng dạng cảm thấy thân thể bên trong có lực lượng nào đó tựa hồ ngay tại thức tỉnh cái này khiến m ạ c trần mừng rỡ dị thường tại thanh huyền kiếm bên trong hấp thu những cái kia lực lượng hắn cuối cùng tìm đến một điểm m á n h khỏe mà cường độ cao chiến đấu liền là tỉnh lại cố lực lượng này phương pháp hắc y nhân xuất thủ như gió đem m ạ c trần thế công từng cái tiếp xuống mắt bên trong lại là kinh nghi bất định lần trước cám dạ thứ nhận báo thời điểm m ạ c trần cổ quái phương thức chiến đấu liền dẫn tới hắn chú ý loại kia gần như thảm liệt vật lộn không phải là một cái tông phái nguyên tu đệ tử có thể làm đến chẳng qua là lúc đó không có biện pháp thấy quá nhỏ hiện tại hai người chính diện giao thủ hắc y nhân mới càng rõ ràng hơn cảm thụ đến mặc trần thân chỗ khác biệt thân thể giống như d u n g lô nguyên khí thiêu đốt như lửa trong hai mắt bích sắc chính là kim vân ma công thiêu đốt nguyên khí đặc hưu đặc t h ủ kim vân ma diễm càng làm cho hắn cảm giác sợ hãi là mặc trần thân bên trên tán phát ra ma diễm tựa hồ so trên người hắn còn muốn thuần khiết mà tại song phương quyền cước đụng vào nhau thời điểm càng có một cỗ không hiểu lực lượng cường đại từ mặc trần thân thể bên trong t h ú c đờ ơ y sinh t r ư ở n g ra mỗi một lần đều cho hắn mãnh liệt chấn động cỗ này không hiểu lực lượng cường đại chẳng biết tại sao vậy mà để hắn nội tâm không lý do sinh ra một chủng ý sợ hãi tại sao có thể như vậy liền coi như hắn cũng tu tập kim vân ma công cũng bất quá mới tầng thứ hai cùng ta t r ê n lệch y nguyên rất lớn vì cái gì ta hội có một chủng cực kỳ nguy hiểm sợ hãi cảm giác mạc trần cùng hắc y nhân quyền cước thình thịch thình thịch không ngừng đan sen tu vi t r i n h l ệ n h có thể mạc trần rất khó chân chính đánh trúng hắc y nhân ngược lại là bị hắc y nhân liên tục đánh trúng vài chục cái lan trên mặt đất tầm vài vòng nhưng mà mỗi lần bị đánh bại mạc trần đều cấp tốc bắn lên đến dùng càng thêm tấn mánh trạng thái khởi xướng cất công hắn bắt đầu càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng t r ô n giấu trong thân thể kia cỗ thần bí lực lượng bắt đầu không ngừng mà bưng lỏng phanh phanh phanh phanh mạc trần thân thể lại chịu hơn mười lần trọng kích tạch tạch tạch cạch mạnh liệt phản xung lực lượng từ trong đan điền tôn u ra trận trận nguyên khí giống như là thủy chiều hướng chạy toàn thân của hắn mặc trần thân thể từng cái khớp nối cũng bắt đầu phát ra từng tiếng vang dê nở d u n g lô thân thể tiếp vừa tiếp xúc với thu đến những nguyên khí này lập tức giống như là trong lò lửa thêm một nắm tủi khô hỏa thế đột nhiên biến v ư ợ n g giấc trong thân thể cái nào đó giảng buộc bị đánh vỡ chuyên đến cảnh giới vỡ vụn thanh â m sơ ma luyện nguyên đệ thất g i i giấc sơ ma luyện nguyên đệ bát giai sơ ma luyện nguyên đệ kiểu giai giáp giáp giáp tầng thứ ba nhân ma c ố thể nhân ma c ố thể đệ nhất giai nhân ma c ố thể đệ nhị giai nhân ma c ố thể đệ tam giai nhân ma c ố thể, thể đệ tứ giai mặc trần thân thể càng ngày càng kiên cố nguyên khí tiêu tán ngược lại càng ngày càng ít giống như là trở nên càng thêm vững chắc chặt chẽ đem hết thể nguyên khí đều chăm chú thu liễm tại thân thể bên trong mà hắn trong hai mắt bích quang lại là càng ngày càng sáng trong bóng đêm oánh oánh hoặc hoặc tựa như một đầu hùng mánh săn mồi hung thú mà đầu hung thú này đã bắt đầu lộ ra nó răng n a n h cứ việc vẫn trong chiến đấu chiếm cứ lấy ưu thế nhưng mà hắc ý nhân trong lòng cũng đã nhấc lên kinh thiên song lớn g i a hỏa này làm sao có thể dùng phương thức như vậy nhanh như vậy nhanh đột phá nếu như giống như vậy đánh xuống g i a hỏa này đến tột cùng còn có thể lên tới cái gì độ mộ dung thanh nguyệt cũng chú ý tới mạc trần biến hóa trên người mắt bên trong dị sắt chợt l ó e lên liền lại tiếp tục hướng hắc y nhân công tới thiên diễm phi vũ bay ra hỏa điệu rót thành một đạo trói mắt xích hồng dùng bẻ gãy nghiền nát tình thế hướng hắc y nhân cầm đầu rơi hạ bốn phía so đ u ổ i còn thô cây cối nháy mắt nổ tung không trung quấn lên mãnh liệt kính phong hắc y nhân khẽ quát một tiếng đẩy ra trước người mặc trần hai mắt bích quang đại tác quanh thân tản ra mãnh liệt băng hàn chi ý trưởng bên trong vung ra một đạo ngọn lửa màu xanh ngọn lửa màu xanh tại không trung cấp tốc ngưng kết thành một đạo lưỡi đao sắc bén chém về phía xích hồng ma diễm c h i nhận ma diễm c h i nhận thanh sắc hỏa xoẹt xoẹt n g y động lại như cũ rét lạnh giống một đoàn hàn băng vảnh hắc ý nhân tu vi còn là còn cao hơn mộ dung thanh nguyệt rất nhiều ma diễm c h i nhận trực tiếp vạch phá xích hồng dư thế chưa tiêu bay thẳng mộ dung thanh nguyệt mà đi mộ dung thanh nguyệt trong tay hỏa hồng đại kiếm vung lên kiếm ý ngưng tụ tại mũi kiếm đón ma diễm c h i nhận một điểm ma diễm c h i nhận ầm ầm nổ tung mộ dung thanh nguyệt cũng bị chấn động đến lui lại ba thước mộ dung thanh nguyệt từng tiến quát thân thể lăng không bay lên hai tay cầm kiếm dơ lên cao cao hướng về hắc y nhân chém xuống một kiếm thân kiếm chưa tới khắc nghiệt kiếm y đã đem hắc y nhân phương viên mấy chục trượng bao phủ trong đó theo lấy đại kiếm huy động hắc y nhân chỗ chỗ này không gian cũng giống bị sắc bén kiếm y xinh xinh mở ra vô số nhánh cây hóa thành một phấn keng hắc y nhân không né tránh đúng là cứng rắn thụ cái này một kiếm mộ dung thanh nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề nàng cái này một kiếm cơ hồ đã là toàn lực thậm chí ngay cả thân thể của đối phương đều pha không mặc c h â n trợn kêu lên đừng sợ hắn dùng hắn thân thể chịu không nổi cái này một kiếm quả nhiên hắc y nhân mặc dù cứng rắn thụ cái này một kiếm lại phát ra một tiếng khó nói lên lời kêu rên mặc c h â n lấn người mà lên lại lần nữa cùng hắc y nhân dây dưa cùng một chỗ miệng bên trong lại cười nhạo nói ngươi tự cho là thân thể đủ cường đại liền đón đỡ nàng cái này một kiếm có thể là ngươi đã đánh giá thấp nàng lực công kích cũng đánh giá cao chính ngươi thân thể sức thừa nhận nếu như ta không có đoán sai ngươi hiện tại trên người đã có vết thương đúng hay không h ắ c y nhân không nói một lời s u ấ t liên tục mấy trưởng trọng trọng đánh trên người mặc trần trực tiếp đem hắn đánh cho l ă n ra mấy trượng có hơn ngươi còn không có bình phán ta tư cách mặc trần lăn trên mặt đất hai vòng t r ở mình một cái xoay người bỏ lên vỗ vỗ thân bên trên miệng bên trong lại đọc lên nhất đoạn kỳ quái lời nói tấn cho cửa trước sông để thần cung ba mười ba chu thiên luân chuyển dùng cựu huyền c h i nguyên khí hắc y nhân ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kinh dị ngươi đọc cái này là mặc trần thả người hướng hắc y nhân đánh tới miệng bên trong lại tiếp tục không ngừng phân cùng chữ khiếu chìm tại ngôn phương lưu tại bách hải tán ở thiên hơi thở mà lấy tinh thuần bên trong hỏa đốt quanh thân khí huyệt hóa quần c u ộ n chi ma diễm phanh, phanh phanh phanh phanh mạc trần cùng hắc y nhân lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ hắc y nhân lại tâm thần bất định một bên chặn mạc trần thế công một bên tinh tế nghe mạc trần lợi nói nào biết mặc t r â n vẹn vẹn chỉ nói hai đoạn lại là ngậm miệng không nói tiểu tử ngươi vừa rồi đọc đó là cái gì hắc y nhân rốt cục không giữ được bình tĩnh mở miệng hỏi mặc t r â n lại là hỏi ngược lại ngươi có phải hay không c ả m thấy ngươi càng là tu luyện thân thể liền trở nên càng lạnh hắc y nhân mạnh mẽ được nội tâm ba động giả vờ bình tĩnh nói thì tính sao mặc t r â n cười khẩy nói có thể là môn công pháp này rõ ràng hẳn là dùng người vì lô dung luyện thiên địa nguyên khí càng luyện đến hậu kỳ thân thể hẳn là càng nóng mới đúng ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm hoài nghi sao hắc ý nhân hừ lạnh nói ngươi mới tu luyện mấy ngày cũng dám đến đôi ta chỉ trỏ rồi mặc trần cất tiếng cười to liền ngươi kia tàn tạ công pháp thời gian tu luyện lại dài thì có ích lợi gì mặc trần đột nhiên thu tay lại lui lại tại khoảng cách hắc ý nhân một trượng khoảng cách dừng lại ngươi thân thể mặc dù nhìn qua xác thực càng ngày càng cương đại nhưng mà kia đều chỉ là giả tượng bởi vì vì ngươi tu luyện đường đi căn bản là hoàn toàn đi nhầm kim vân ma công phía dưới thân thể ứng như dung thiết tôi thép càng là nóng bỏng càng là cường đại mà ngươi thân thể lại giống như là hàn đông k h ố i băng mặc dù nhìn như kiên cố kỳ thật yếu ớt không chịu nổi hắc ý nhân ngón tay không tự dắt run rẩy lên miệng bên trong lại q u ồ n hồng nói không có khả năng ngươi đây đều là lấn lửa gạt c h i ngôn ta tu luyện công pháp căn bản cũng không có vấn đề gì mặc trần thổ cười khẩy nói vậy ta vừa rồi đọc những này ngươi vì cái gì nghe được lại kích động như vậy c h ư một trăm linh tám ngày bén thanh long mặc trần vừa rồi đọc chính là chúng thần chi thư giải đọc ra hắc y nhân thân tàn khuyết ma công công pháp lại tự hành bổ túc một bộ phận không có cái này một bộ phận hắc y tha công pháp kỳ thật tại chuyển hướng chỗ phi thường không lưu loát mà lại chệch hướng vốn nên là có phương hướng hắc y nhân chìm đắm bộ này kim vân ma công nhiều năm kỳ thật sớm liền phát hiện trong này có rất nhiều cứng nhắc chỗ thế nhưng hắn lại tìm không thấy biện pháp có thể giải quyết t ă nay g công nhưng công cũng thêm thiếu thốn một chút, nhưng mà từ tu luyện hiệu quả đến xem, vẫn có rất thể trì pháp hiệu mạnh lực công kích, cho nên hắc ý nhân cũng chỉ có thể kiên trì như nên kiên mặc mà xem, có lực có luyện đến vẫn xuống n dù dưới. quả vậy ý nghe được mạc trần đọc văn tự vơi vặn cùng lúc đầu công pháp hoàn mỹ phù hợp càng là giải quyết trở ngại tại trong lòng hắn nhiều năm nghi vấn làm sao có thể không phá lệ trấn kinh có thể là chính mình nhận hết khổ sở mới đến bộ này tàn khuyết công pháp mặc trần một cái mười mấy tuổi hoa hoa lại là từ đâu được đến như thế t ư ở n g tận hoàn chỉnh ma công công pháp hắc y nhân đột nhiên thân thể chấn động mặt tràn đầy đều là vẻ kinh nghi nói chẳng lẽ mặc thanh hà năm đó kỳ thật sớm liền đầu nhập ma môn có thể là nếu là như vậy kia rất nhiều sự tình liền càng giải thích không thông mặc trần đối hắc y nhân những lời này chỉ vì tiến một bước nhiễu loạn hắc y tha tâm thần nơi nào sẽ cho ra chân chính giải thích huống chi chuyện này để hắn giải thích cũng giải thích không rõ ràng mắt thấy hắc y nhân tâm thần đã loạn mặc trần liền rốt cuộc không có cùng hắn cãi nhau ra hứng thú không trung đột nhiên xuất hiện trên trăm con xoay tròn bù mẹ dạng d â y đặc tiếng ông ông bên trong bài xuất một cái cường lực chiến đấu đội hình từ không trung một cái đắp xuống giống một đầu quái thú hướng hắc ý nhân bổ nhà o qua hắc ý nhân đầu ngón tay lóe ra thanh sắc ma diễm phun ra vài thước chi trường giống một cái thật dài ma chảo ma chảo huy động b ù mẹ dạng cấp tốc bị đẩy lùi ra ngoài nhưng mà những n à y bù mẹ dạng lại giống như là có sinh mệnh b ắ n bay sau khi ra ngoài nhẹ quấn đường vòng c u n g lại cấp tốc trở lại trận hình biên giới cùng cuối cùng lại lần nữa cùng cái khác bù mẹ giảng thành vì tân đội hình kể từ đó mặc dù hắc y nhân không ngừng đem trước người bù mẹ giảng từng cái đánh bay nhưng mà những n à y bù mẹ giảng lại vòng đi vòng lại duy trì lấy công kích trận hình công kích tình thế đúng là từ đầu đến cuối duy trì liên tục không ngừng mắt thấy mạc trần bù mẹ giảng đem hắc y nhân tầng tầng vây quanh ngăn chặn mộ dung thanh nguyệt hỏa hồng trường kiếm một chỉ vô biên kiếm y đều ngưng ở mũi kiếm một điểm nguyên khí đột nhiên từ mũi kiếm bạo sông mà ra lục phẩm kiếm ý một điểm giang sơn hắc y nhân trong lòng phát sinh báo động bất chấp để ý tới những cái kia phi vũ bù mẹ dạng nguyên khí vải trường ngưng ở toàn thân nháy mắt ma diễm bạo khởi hình thành một đạo cường lực phòng ngự bình t r ư ớ n g chi chi chi chi thanh âm gì hắc y nhân chợt phát hiện chính mình ma diễm bình t r ư ớ n g đang nhanh chóng tiêu giảm xuống dưới ừng chuyện gì xảy ra chi chi chi chi h i ắ c y mềm dai đầu xem xét một đầu dài ba thước thanh long chính nút ở bên chân của hắn mở cái miệng rộng liều mạng thôn hấp lấy hắn ma diễm tràn ngập hèn mọn mắt to bên trong còn lộ ra một tia mê say ăn ngon nguyên khí cái này tràn đầy ăn ngon thật hắc ý nhân tâm thái nháy mắt bạo tạc người cao y tên này thế mà tại nuốt luôn ta ma diễm nguyên khí cường lực ma diễm bình t h ư ớ n g bị cái này đầu không hiểu r a rượu xuất hiện thanh long sinh xinh uống hơn phân nửa thế nhưng mộ dung thanh n g u y ệ t thế công đã chớp mắt đã tới hắc ý nhân không kịp lại làm phản ứng đành phải cấp tốc dùng hai tay đem đầu mặt bảo vệ hắc y nhân bên người mười trượng phương viên mặt đất tầm vang sụp đổ biến thành một cái thật sâu hô to một kiếm chi h uy cường hãn như vậy trên trăm con bụ mẹ giảng cũng mảy may không lãng phí cơ hội mang theo mánh liệt tiếng ông ông bay thẳng nhập hố thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. một trận d à y đặc bạo hưởng về sau đứng tại trong hố sâu hương hắc y nhân phát ra phẫn nộ gào thét một thân hắc y đã bị cắt chém ra phơi đạo phá miệng từ chỗ thủng bên trong có thể dùng nhìn thấy thân thể từng tia từng tia huyết ngân lại thêm đ ầ y thân bụi đất lộ ra rất là chật vật mà hắn mắt bên trong càng là giấy lên sông lửa giận hai cái bối phận một đầu long thế mà liền đem ta biến thành bộ dáng này thanh long từ một bên khác trong lòng đất c h u i ra phi phi phi liền nôn mấy n g ụ m bùn cát cười to nói ngươi còn tưởng rằng ngươi thật có bao nhiêu cân lượng đâu nói cho ngươi tại chúng ta đại đại mặt trước ngươi lông đều không phải x o n g ai u một tiếng dùng sức xoay quay thân thể may mắn chạy nhanh lại nuốt một chút nguyên khí không phải vậy vừa rồi sợ là còn muốn ăn chút đau khổ lúc này bên cạnh rối ra một cái tay đến đưa nó một nắm kéo qua đi lại là lạc kỳ nhi d i ê u bên kia nguy hiểm nhanh đến mụ mụ nơi này tới thanh long thả người nhảy một cái tiến vào lạc kỳ nhi trong ngực tại mềm mại nhất địa phương thư thư phục phục bày ra thân thể mặc c h â n đối hắc y nhân cao giọng cười nói ta ngươi kim vân ma công sớm liền luyện lệnh phương hướng dùng ngươi hiện tại ít nhất là tầng thứ năm huyền ma thác hải tu vi mộ dung thanh nguyệt thế mà trong chiến đấu từ nguyên bản động sát ngũ trọng cảnh phá cảnh đến lục trọng mộ dung thanh nguyệt liếc mắt nhìn hắn bất mãn nói ngươi liền ngươi nay đã phá mấy tầng cảnh rồi còn không cho đường người phá cái nhất trọng bán trọng mặc trần nghĩ nghĩ t h ư ợ n h ư là cái này cái đạo lý bất quá chính mình không phải là bởi vì có trước đó hấp thu kết xù nguyên khí ngoài định mức tăng thêm nhưng mà mộ dung thanh nguyệt cái gì cũng không có thuần túy dựa vào chính mình l ĩ n h nộ cùng cảm giác thế mà cũng dễ dàng hư thì hư cái này nữ hải có chút d ọ người mộ dung thanh nguyệt thản nhiên nói ta trước kia cũng không có t h ă n g được nhanh như vậy bất quá gần nhất cùng ngươi cùng một chỗ thời điểm ta phát hiện ta còn rất có cảm giác mặc c h â n ngẩn ngơ nói người đây coi như là đang cùng ta thổ lộ sao cùng ta cùng một chỗ có cảm giác nghe nói như thế l ạ c kỳ nhi ôm thanh long tay không tự chủ được đột nhiên nắm chặt ca một lần thanh long trợn trắng mắt dài ba thước đầu lưỡi ngáy mắt từ trong miệng vươn n ra mộ dung thanh nguyện thanh nhã khuôn mặt không có chút nào ba động ta chỉ là tu vi không liên quan đến cái khác bất kỳ vật gì hắc ý nhân phi thường tình t ư ờ n g mình cùng mạc trần tu luyện công pháp có lấy cực lớn khác biệt cũng biết tự mình tu luyện ma công có lấy cực lớn thiếu hụt có thể là lúc này hắn đã không để ý tới rất nhiều mạc trần ta nay liền muốn tại nơi này để ngươi hồn phi phách tán mạc trần vây tay vô số hồi xoáy tiêu xoay tròn bay về hội tụ thành một đầu thật dài xiềng xích tại trên không trung hạ lan lộn nhìn cái này tình thế ngươi nay sợ rằng đã đi không ra cái này thanh ly tông thanh long ngủ ở lạc kỳ nhi trong ngực nhìn xem mạc trần cùng mộ dung thanh nguyện thừa thế truy kích lại lần nữa cùng hắc y nhân chiến làm cùng một chỗ chỉ là hắc y nhân liên tục bị thương rõ ràng đã hể hoại không ít mặc dù thả ra ngoan thoại nhưng mà thực lực chiến lực đã giảm xuống rất nhiều uy thế kém xa tít tắp lúc trước ừng lúc này ta hẳn là có đến biểu hiện mới là nha thanh long đ ố n g nhiên nhạy bén nghĩ đến hiện tại hắc y nhân khí thế đã yếu mà chính mình vừa mới uống một chút nguyên khí lúc này chính là hướng đại đại biểu hiện thời cơ bất quá điểm ấy nguyên khí mặc dù bổ sung một lần nhưng mà đối với nó tới vẫn là quá ít đều không đủ phun ra một cái long tức biến hình cũng không có ý nghĩa quá lớn lên đến thực sự là có một chút gân gà lạc kỳ nhi mặc dù không hơn trận nhưng vẫn tay cầm l o n g tu cùng thần sắc lo lắng mà nhìn xem chàng bên trong bất quá tu vi của nàng dù sao yếu rất nhiều mặc dù hưu tâm hỗ trợ lại là năng lực có hạn thanh long lập tức có so đo điểm ấy nguyên khí đặt ở ta chỗ này đương nhiên là ít thế nhưng đặt ở nha đầu này thân lại là không ít ta muốn là phụ trợ một lần nàng không phải nhất cử lưỡng tiện điểm ấy nguyên khí đối thanh long đến xác thực làm không được ta cở r ụ n g lớn thế nhưng lạc kỳ nhi tu vi tương đối thấp những nguyên khí này đối nàng đến chính là cường lực phụ trợ mà lại m ặ c đại đại cùng lạc kỳ nhi quan hệ không tầm thường nếu như có thể phụ trợ lạc kỳ nhi lập hạ công lao không chỉ có thể lấy được đại đại tán thưởng còn có thể tiến một bước rút ngắn cùng lạc kỳ nhi hào cảm thực sự là kiếm b u ồ n không lỗ tốt mua bán quả nhiên ta thật sự là một đầu vô cùng cơ linh thanh long thanh long c ả đất một lần nhảy lên lạc kỳ nhi long tu c u n g đối lạc kỳ nhi nói đ ừ n g chỉ đứng nhìn công kích công kích lạc kỳ nhi còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thanh long đã nháy mắt biến mất trong tay long tu cung sinh ra một cỗ cường đại nguyên khí theo lấy cánh tay chạy vào đến trong thân thể nàng đánh thẳng vào kinh mạch của nàng khí hải lạc kỳ nhi mừng rỡ phía dưới lập tức dựng dây cung kéo cung nguyên khí hội tụ sáng như tinh thần c h ờ một chút thanh long thanh âm truyền vào lạc kỳ nhi trong đầu ngươi cái này là cái chiêu số gì lạc kỳ nhi sửng sốt một chút nói thanh ly tông nguyên tu kỹ lưu tinh tiên a thanh long lập tức kêu lên thấp như vậy cược chiêu số đừng có dùng thay cái khác lạc kỳ nhi có một ít ủy khuất nói ta chỉ luyện cái này đâu lại không có luyện khác ngươi đem linh thức mở ra ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp mới thanh long liên tục kêu ầm lên lạc kỳ nhi không rõ ràng cho lắm còn là theo thanh long lời nói vung ra linh thức rất nhanh một phần hoàn toàn mới công pháp đưa vào trong đầu của nàng tri trịnh cái này là thanh long dương dương đắc ý nói đây chính là một bộ cấp công pháp hôn nguyên lạc nhật tiễn mặc dù không tính là tối cường thế nhưng ngươi hiện tại dùng vừa vặn lạc kỳ nhi đầy là kinh ngạc nói ngươi thế mà còn có những vật này chương một trăm linh chín lạc kỳ nhi tiễn bình thường trong tông môn địa cấp công pháp là phổ biến nhất chỉ cần tu vi tư chất còn có thể đại bộ phận đệ tử đều có thể tu tập đến địa cấp t r u n g phẩm thậm chí thượng phẩm đến linh cấp công pháp liền có điều phân chia bình thường đến nói muốn trong tông môn vô cùng có tiềm lực đệ tử ưu tú tu vi đạt tới động sát cảnh thậm chí linh động cảnh trở lên mới có thể cho linh cấp công pháp tu luyện lại hướng lên nguyên cấp công pháp trên cơ bản chỉ có thể là trong tông môn nhân vật trọng yếu nhất mới có thể tiếp xúc m à thiên cấp thần cấp công pháp những này đều chỉ lưu tại tu hành giới truyền thuyết bên trong p h á m là có một bản truyền lưu thế gian đều tất nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng dẫn tới các phương điên cuồng tranh đoạt cái này đầu tiểu thanh long vừa ra tay liền tùy tùy tiện tiện ném một bộ thiên cấp công pháp ra cái này có phải không quá tùy ý một điểm tiểu thanh long càng phát ra ý cái này có cái gì ta tốt xấu là sống mấy chục mấy trăm ngạch được rồi sống lao đại tuổi đã cao thanh long ta trong đầu những này hảo công pháp so với các ngươi toàn bộ tông môn cộng lại cũng còn phải hơn rất nhiều lạc kỳ nhi không tin nói ngươi nói là thiên cấp liền là thiên cấp ai nào biết ngươi nói có đúng không là thật sự tiểu thanh long một phen tâm ý thế mà bị nghi ngờ nhất thời liền mặc kệ có phải không cầm kết quả ra nói chuyện ta cùng ngươi nói ngươi ngay ở chỗ này dùng đừng nói cái này hắc y phục gia hỏa có bao nhiêu lợi hại hôn nguyên lạc nhật tiễn một h ự c ra một tiễn là có thể đem hắn bắn thủng lạc kỳ nhi tra xét linh thức bên trong bộ kia công pháp trong lòng không thể không thừa nhận chỉ là nhìn xem liền đã cảm thấy phi thường thần kỳ trong lòng kỳ thật đã tin năm sáu phần có thể nàng vẫn còn có chút trần trở nói bộ này công pháp nhìn phức tạp tu vi của ta thấp như vậy có thể thi triển đi ra sao công pháp phẩm giai nhiều khi cũng cùng tu vi cùng một nhịp thở không đạt được tương ứng tu vi nguyên khí linh mộ nguyên khí điều khiển nguyên khí dự trữ các loại tất cả đều không đạt được vốn c ó cao độ cũng liền vô pháp thi triển ra cao giai công pháp tinh yếu tiểu thanh long lại là đại xem thường không có việc gì không có việc gì tu vi thấp đơn giản liền là uy lực nhỏ một điểm thế nhưng không sợ đây không phải còn có ta ở bên cạnh phụ trợ ngươi sao lạc kỳ nhi cấp tốc đem công pháp tại trong đầu qua một lần lại lần nữa kéo ra long tu cung thời gian quá cấp bách không có khả năng hoàn toàn nắm giữ tinh túy học cái bộ dáng liền hảo thế nhưng cái này đồ vật nói dễ dàng làm hoàn toàn không phải có chuyện như vậy dựa vào hôn nguyên lạc nhật tiễn công pháp nàng thử mấy lần lại là liền cung đều kéo không mở tiểu thanh long ở một bên nói ra không cần khẩn trương cái này đồ vật không có ngươi nghị khó như vậy bộ này công pháp mấu chốt nhất điểm không tại nguyên khí mà quyết định ở phương diện tinh thần k h ô n g chế tại tiểu thanh long chỉ đạo hạ lạc kỳ nhi cuối cùng là đem dây cung cho kéo ra dây cung vừa mở lập tức sinh ra một cỗ nhu hòa cùng lực hấp dẫn đem chung quanh tiêu tán nguyên khí đều hấp thu tới mang theo một trận tiểu tiểu gió lốc long tu cung bên trên truyền đến một cỗ hùng hậu nguyên khí dẫn lĩnh lạc kỳ nhi bản thân nguyên khí trong thân thể từng cái linh k h i vận chuyển sau đó hội tụ tại trên dây cung hóa thành một nhánh nguyên khí bốn phía trường tiễn đằng sau liền rất đơn giản vương lỏng đối nguyên khí khống chế tập trung ở khống chế tinh thần phương diện linh thức hóa chặt đối phương khí cơ khóa chặt về sau trực tiếp bắn tên ra ngoài l ạ c k ý nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại tập trung cao độ cảm ứng hắc y nhân khí cơ và、wow, khí cơ này thật là loạn nha nàng có thể cảm giác được không chỉ có hắc y nhân mặc trần mộ dung thanh n g u y ệ t khí cơ cũng bởi vì ba cái ra tay đánh nhau nguyên khí tại không gian bên trong không ngừng bạo liệt dẫn xuất liên tiếp không d ô nở dê nhau khí cơ biến hóa muốn tại cái này một đống hôn loạn khí cơ bên trong tìm tới hắc y nhân thực sự là có chút khó làm ta đây liền giúp không ngươi tiểu thanh long nói ta vừa rồi cũng nói bộ này công pháp trọng tại phương diện tinh thần lúc này cũng chỉ có thể bằng chính ngươi cảm giác nhìn ngươi có thể hay không tập trung tinh thần đi cảm ứng được mục tiêu của ngươi tiểu thanh long có thể tại nguyên khí phụ trợ công pháp dẫn đạo thế nhưng cũng không có biện pháp xử lý hết thảy mỗi người khí cơ đều không d ô nở dây nhau có khi khác biệt cũng gần như chỉ ở rất nhỏ một ít biến hóa bên trên trong này khác nhau hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình đi phân biệt l ạ c kỳ nhi lại là giống như là đột nhiên có linh cảm bằng cảm giác mộ dung sư tỷ không phải liền là làm như vậy sao thì ra là thế rất đơn giản nha nô ta giống như có một chút cảm giác l ạ c kỳ nhi trong tay long tu cung đối phía trước mặt dây dưa ba người nhẹ nhàng di động tới phương hướng có cảm giác liền trực tiếp thả ra khí cơ khóa chặt về sau đối phương vô luận như thế nào chạy trốn đều là tránh không thoát không có vấn đề cảm giác của ta cũng là rất chuẩn l ạ c kỳ nhi lòng tin tràn đầy ngón tay buông lỏng hôn nguyên tiễn nháy mắt tại trên dây cung biến mất nào mặc trần trong mông bít i ễ n một trận bị đau vang lên một tiếng kêu sợ hãi l ạ c kỳ nhi ngươi làm gì đâu cái này đánh thẳng đến khí thế ngất trời nào biết được nội bộ mâu thuẫn lạc kỳ nhi trực tiếp hướng hắn trên mông đầm một tiễn tiểu thanh long một đôi tròn căng long nhãn cũng nháy mắt n ô ra ra cái này này làm sao liền có thể bắn ra đến đại đại thân đâu may mắn lạc kỳ nhi mới mới học mới luyện một tiễn này hữu hình vô chất mới không có tạo thành c à n g thêm hậu quả nghiêm trọng bằng không nhìn một tiễn này vị trí sợ là muốn làm nửa thân không nghe ra muốn thật sự là dạng này không cần chờ đến thiên giới tẩy bài đại, đại sợ rằng cái thứ nhất liền đem chính mình cho tẩy trắng không có việc gì không có việc gì tiểu thanh long tranh thủ thời gian bình phục nỗi lòng mở lời an ủi lạc kỳ nhi ngươi một tiễn này uy lực không lớn đại đại hắn lại ra d à y t h í c ứng vấn đề không lớn không lớn vừa rồi một tiễn này xuất hiện sai lầm t r e o đến đại đại rất không cao hứng phải làm cho nha đầu này hảo hảo nắm chắc làm ra điểm hiệu quả mới tốt tại đại đại nơi đó giao nộp nha lạc kỳ nhi thẻ lưới tranh thủ thời gian kêu lên vậy vậy cái ta cũng không biết thế nào liền bắn trịnh t i ể u thanh long ngươi không biết người nào còn biết lạc kỳ nhi lại một lần nhắm mắt lại ngươi yên tâm lần này sẽ không kéo cung tụ khí nguyên khí hóa tiễn t i ể u thanh long một trận hai h u nz khỉ hệ vtv a ta mẹ ruột nha có thể ngàn vạn không thể tái xuất cái gì được rẽ cảm giác đến một cỗ tân khí cơ lạc kỳ nhi chuẩn bị lại lần nữa b u ô n g tay lạc kỳ nhi bên kia mộ dung thanh nguyệt rõ ràng ngâm thanh âm đột nhiên vang lên ngươi một tiễn này dám p h o n g xuất một hồi ta l ỉ y hệ n ở đến đập nát cái mông của ngươi lạc kỳ nhi trong lòng không khỏi đánh một cái đột a thế nào lại khóa chặt sai rồi t i ể u thanh long một trận kêu khổ mẹ mẹ ruột cô nãi mãi ngươi ngược lại là tập trung tinh thần nha lạc kỳ nhi khẽ cắn môi rốt cục bình tĩnh lại bốn phía thanh âm đột nhiên tại thời khắc này toàn bộ biến mất tương đạo vô hình khí cơ dần dần tại nàng linh thức bên trong trở lên rõ ràng nguyên lai là dạng này lần này sẽ không sai cong hôn nguyên tiễn tử trên dây cung b ắ n ra veo một cái biến mất tại đen nghịt trong rừng t i ể u thanh long một trận m ở mịt ngươi ngươi lần này lại bắn tới chỗ nào đi lạc kỳ nhi cũng rất m ở mịt ta xác thực cảm ứng được một cỗ bất đồng khí cơ a mộ dung thanh nguyệt có một ít buồn bực nói lạc kỳ nhi ngươi đến tột cùng đang làm cái gì đâu lạc kỳ nhi cười xấu hổ cười a mộ dung sư tỷ ta đang luyện tập tân nguyên khí kỹ cái này còn không có luyện được quá tốt đen nghịt rừng cây bên trong lâm tấn vuốt trên bờ vai vết thương nội tâm không hiểu kinh dị ta một mực không có lô mặt qua liền liền mộ dung thanh nguyệt đều không có phát giác vị trí của ta nha đầu này thế mà bắn ra chuẩn như vậy nghe được mộ dung thanh nguyệt cùng lạc kỳ nhi đối thoại về sau lâm tấn nhất thời không biết nên khóc còn là cười hóa ra ngươi là tùy tiện ném một tiễn ta đây cũng quá không may đi thần binh thưởng giám hội kết thúc lâm tấn nguyên bản hạ quyết tâm muốn trực tiếp tới đối phó mạc trần bất quá thật đáng tiếc hắn đến thời điểm đã có người tới trước hạ thủ thời cơ không quá phù hợp thế nhưng đối lâm tấn đến nói cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nghe hắc y nhân kia nói mặc trần bên trong phệ hồn huyết trùng đã là một cái thị h ú t máu người ma đầu mà lại cái này ra hỏa còn luyện một thân ma công quả nhiên cái này cùng chính mình lúc trước dự phán là hoàn toàn đáng khớp thị h ú t máu người tu luyện ma công dạng này người còn có cái gì có thể nói chỉ cần công bố ra ngoài m ạ c trần lập tức hội thành vì toàn bộ tu hành giới chuột chạy qua đường bất quá để lâm tấn không nghĩ tới là m ạ c trần cái này ra hỏa tu vi lại tăng lên rất nhiều tốc độ này cảm giác so với mình thân thể bên trong thức tỉnh lực lượng con ở nhanh hơn một điểm thanh huyền kiếm bên trong cái thanh âm kia xác thực không có nói sai tại cái kia thanh âm tỉnh lại trước đó đi động m ạ c trần cũng không sáng suốt ta phải nhanh một chút thức tỉnh thân thể ta bên trong lực lượng sau đó nghĩ hết biện pháp để trong kiếm cái này kiếm linh tỉnh lại cho đến lúc đó mới là ta đối phó mạc trần thời cơ tốt nhất chương một trăm mười nhất tiễn phá ma kỳ thật lúc này lâm tấn còn có một cái lựa chọn khác đó chính là đem mạc trần tình huống báo cáo nhanh cho tông môn từ tông môn đến xử trí mạc trần thế nhưng lâm tấn có tính toán của mình mạc trần không chỉ có là hắn địch nhân lớn nhất càng là hắn trên con đường tu hành đạo tâm thông suốt trở ngại bởi vậy so với tông môn xử trí lâm tấn càng muốn thông qua năng lực của mình đến đánh bại mạc trần thân thể bên trong không ngừng thức tỉnh lực lượng cường đại cho hắn cực lớn lòng tin hắn cần chỉ là thời gian mà thôi Cong! lại là một đạo hôn nguyên tiễn đột nhiên bay tới lại là so vừa rồi còn muốn đột nhiên còn muốn tấn mãnh lâm tấn lúc này không muốn bị người phát hiện cho nên không thể có quá lớn động tác cũng không thể vận dụng nguyên khí ngăn cản hoặc là tránh né có thể vừa cứng chịu một tiễn này một tiễn này so vừa rồi còn muốn đau nhức mặc dù không có bắn vào da thịt bên trong lại là chính chính bắn tại ngực cường lực buộc đồng đâm vào xương l ự c đau đớn kịch liệt tựa hồ liền xương cốt đều nhanh muôn cắt ra lâm tấn dùng lực nắm chặt n ắ m đấm l ử a giận cơ hồ đem hai mắt nung đỏ cái này chết nha đầu ngươi không có mọc ra mắt sao mà lại cái này là cái chiêu số gì như vậy cổ quái lợi hại tiểu thanh long chỗ nào nghĩ đến l à kỳ nhi chính xác như thế chi lệnh bắn mấy mũi tên thế mà đều không có một tiễn là chuẩn cái này tiểu nha đầu nhìn xem đợi cơ linh tư chất cũng không kém thế nào đến nơi này liền không thông suốt đâu lạc kỳ nhi cũng rất ủy khuất chính mình thật là rất dụng tâm đi cảm thụ mà lại cũng thật cảm thấy thế nào liền không chính xác đâu ủy khuất quy ủy khuất lạc kỳ nhi cũng không phải nhẹ nói từ bỏ người ngưng thần tinh tâm cảm giác biến hóa vài lần truy tung cuối cùng từ một đống biến ảo khí cơ bên trong tìm đến hắc y nhân tìm đến trường cung kéo căng hiu một đạo lỏng loẹt mềm mềm nguyên khí hóa thành dài ba tấc mùi tên nhỏ l ắ c lác cung dung bay ra ngoài còn không có bay đến liền đã bị trong vòng chiến tung hoành nguyên khí xé nát tiểu thanh long lấy tay ra ngạch phát ra một tiếng rên rỉ à vừa rồi nguyên khí của ngươi lãng phí qua nhiều hiện tại đã đến tiếp sau chưa đủ h á n tổng cộng mới tại hát y nhân thân hút v à i hơi nguyên khí cái nào trải qua được lạc kỳ nhi hành hạ như thế muốn là ta linh nguyên tại thân còn cần dạng này phi một t i ế n g này là có thể đem cái này trăm dặm sơn lĩnh san thành bình đ ị a lạc kỳ nhi một lần mắt choáng váng tranh thủ thời gian ở trên người tìm tòi một phen đạo mau mau trên người ta còn có mấy khối nguyên thạch nhanh lấy ra tiểu thanh long cũng mau đem đầu giò xét đi qua thình thịt hoành bên kia tình hình chiến đấu tái xuất biến hóa hắc y nhân thân thể tại mộ dung thanh nguyệt cùng mạc trần song trọng công kích đến theo lấy vết thương càng ngày càng nhiều phảng phất vỡ ra khối băng đồng dạng cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt mà mạc trần cùng mộ dung thanh nguyệt ngược lại là song song càng đánh càng hăng càng đánh càng thuật tay thậm chí hai người phối hợp cũng biến thành càng ngày càng ăn ý lên đến tiểu thanh long xem xét cái này lại không biểu hiện sợ rằng kia hắc y phục ra hỏa trực tiếp liền bị đại đại cho thu thập trực tiếp đem lạc kỳ nhi trong tay nguyên thạch một cái nuốt vào lỗ hai bên trong nhào mà bô cờ lên một c ô khói trắng sau đó nhanh chóng nói với lạc kỳ nhi ngươi hiện tại nguyên khí quá yếu nếu như muốn để t h ă n g lực công kích có thể đem khí huyết dẫn vào hôn nguyên tiễn đưa nó biến thành phá ma huyết tiễn phá ma huyết tiễn có thể phá thiên hạ hết thệ thuật pháp là đối chiến bên trong cường lực sắt kỹ lạc kỳ nhi nhãn tình sáng lên lớn tiếng nói thân thể ta rất tốt liền liên thể trọng đều m u ố n so với người ta trọng kia một điểm điểm cho nên khí huyết phi thường sung túc mặc c h â n ở bên kia nghe nói như thế đột nhiên gọi to ngươi gọi là trọng một điểm điểm sao ngươi tối thiểu trọng gấp mấy lần có thể hay không lạc kỳ nhi lông mày dựng lên không chút nghĩ ngợi liền một tiên bán tới ngươi không nói ngươi muốn c h ế tà nguyên khí tiễn cơ hồ là dán vào mạc trần bắn xuyên qua nhào đánh vào hắc y nhân trên người hắc y nhân đang chống đỡ đến chật vật tự dưng lại bị đánh một cái càng là nổi nóng ngươi không phải giận hắn sao không phải hẳn là bắn hắn sao tại sao lại bắn tới nơi này rồi lạc kỳ nhi đối mạc trần n h ư ớ n g mày lên ngươi muốn còn dám nói ta trọng ta liền bắn chết hắn hắc y nhân tưởng tượng cái này mẹ nó không đúng hắn chọc tới ngươi ngươi không phải hẳn là bắn hắn sao thế nào sẽ đến bắn ta đây lạc kỳ nhi phồng lên tinh xảo gương mặt nói dù sao ta chính là muốn bắn ngươi ngươi có ý kiến gì mộ dung thanh nguyệt trong tay hỏa hồng đại kiếm đột nhiên uy thế tăng nhiều vai kiếm chém tới hắc ý nhân thân lại thêm tân thương mộ dung thanh nguyệt thần sắc một mảnh lạnh lùng mau đem trận chiến đấu này kết thúc đi ta đã chịu không được các ngươi hai cái các ngươi cái này là đánh nhau đâu còn là liếc mắt đưa tình đâu ba người thu hồi không chuyến tâm toàn lực triển khai tiến công mộ dung thanh n g u y ệ t cường lực kiếm chiêu không ngừng hướng hắc ý nhân đập tới mà mạc trần thiếp thân cùng hắc y nhân cận thân chiến đấu đồng thời khống chế xiềng xích nhốt chặt hắc y nhân bên người ba trượng phạm vi bắt đầu dần dần hướng bên trong nắm chặt ba trượng một trượng ba y thước năm thước hắc y nhân bị mạc trần một mực n g ă n chặt lại có mộ dung thanh nguyện kiếm chiêu trở ngại không có dư lực bận tâm đến nắm chặt xiềng xích dần dần tay chân công kích phạm vi càng ngày càng hẹp công thủ động tác đều trở nên có một ít không thi triển được lúc này thật dài trên xiềng xích vòng khóa vòng trừ đột nhiên đều phân giải ra Tách tách tách. một vòng một vòng khóa trừ biến thành từng cái trầm trọng gông xiềng mặc lên hắc y nhân thủ đoạn cổ chân cánh tay ngực bả vai hắc y nhân l i ề u mạng muốn tránh thoát trói buộc thế nhưng những n à y khóa trừ ở giữa phảng phất bị vô cùng cường đại lực lượng chăm chú tương liên hắc y nhân căn bản cũng không có biện pháp dung chuyển một chút rất nhanh hết thể khóa trừ đều kèm ở hắc y nhân thân thể lại lần nữa ken k á t liền cùng một chỗ tạo thành một cái hình người gông xiềng hắc y nhân toàn thân đều bị nhốt đến s i tờ sao giống như là một người mặc kim sắc khải giáp kỵ sĩ chỉ lộ một cái đầu còn ở bên ngoài mộ dung thanh nguyệt hơi thở hồn hẹn phất tay đem thiên diễm phi vũ thu hồi một trận chiến này nàng cũng là đánh cho đủ mệt hắc y nhân không nghĩ tới hôm nay chuyến này thế mà ngã xuống tại ba cái tiểu tiểu hậu bối trong tay lại là phẫn nộ lại là không cam cuối cùng hóa thành vô biên hận ý chế dễ ước ha ha ha ha mặc trần trên người ngươi phệ hồn huyết trùng không người có thể giải trừ phi ngươi tiếp tục tu luyện ma công có thể là bởi như vậy ngươi liền tại ma đạo trên đường càng chạy càng xa cũng không còn có thể quay đầu mặc trần nghiêm túc nhìn xem hắc y nhân con mắt nói rất rõ ràng ngươi sống mấy chục năm nghiên kỷ đều sống đến cậu thân đi lên hắc y nhân mắt bên trong tràn ngập tơm máu thanh âm khàn khàn nói kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào có thể là trên người ngươi ma đạo ấ n ký lại là mãi mãi cũng thanh trừ không ngươi sẽ thành tu hành giới địch nhân vĩnh viễn mãi mãi cũng có thể sinh hoạt tại hắc cám bên trong mặc trần lại không để ý tới hắn đối mộ dung thanh nguyện nói cái này người nên xử lý như thế nào mộ dung thanh nguyện nói nếu là người gây ra sự cố kia tự nhiên là người đến xử lý mặc trần trầm âm cái này sao ngay tại chỗ giết rồi còn là giao cho tông môn h i u một chi nguyên khí tiễn mang theo trói mắt huyết hồng phá không mà tới nhào một tiếng chính chính đinh nhập hắc ý nhân trong mi tâm mặc trần lập tức mở to hai mắt nhìn tình huống như thế nào hắc y nhân càng là mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tin cái này cái này là cái chiêu số gì coi như mình kim vân ma công luyện lệnh thân thể này cũng viễn siêu tu hành giả tầm thường mộ dung thanh n g u y ệ t kiếm y cũng vẹn vẹn chỉ là ở trên người hắn lưu lại từng đạo thật sâu nhàn nhạt, nhạt miếng máu có thể là chi này nguyên khí tiện đúng là trực tiếp đinh nhập hắn trong đầu cái này cầm cung tiểu nha đầu không phải tu vi thấp nhất một cái à vì cái gì có thể là hắn không Nhi chán hôi lạnh, kinh chỉ thí nghiệm tiểu diêu nói, dùng khí huyết phá huyết thế hắn cho bắn chết. bắt cũng án. long cùng, trên cũng nói, đang nói, dùng dẫn tiễn, nào nào tiễn bắn mãi mãi cầm mùa một mặt ma mà một lại biết tiểu diêu biết biết Lạc được, được, sẽ Kỳ là là đạo tay tu toát ta, ta đáp dị, vừa mới dứt lời nàng đã hai chân bủn rủn ngã trên mặt đất phía trước thả ra mấy mũi tên không phải bắn chệch liền làm ề m yếu bất lực cho nên một tiễn này lạc kỳ nhi dốc hết sức muốn có lập nên nhưng là lại bởi vì vì dùng lực quá mạnh đem thân thể bên trong khí huyết rút ra quá lợi hại khiến nàng thân thể nhất thời không chịu nổi cố ý nàng lại c h ó á n g huyết kia huyết tiễn tinh hồng huyết khí cực kỳ mãnh liệt một tiễn mặc dù bắn ra nhưng cũng để nàng tâm hoảng khí đ o ạ n c h ó n g đầu hoa mắt ưa ra đổ mồ hôi đến bây giờ nàng còn chưa ngất đi qua đi đã coi như là một cái kỳ tích mặc trần cùng mộ dung thanh nguyệt đều là tràn đầy mờ mịt cái này cái gì phá ma huyết tiễn đúng là lợi hại như vậy Điều thanh đất long cả đất một lần t ừ long tu cung bên tu t r o n nhảy ra, hai tay chống nạnh, ngửa g hai tay ra, m ặ t trời ha ha cùng thiếu. lên cùng này cái ha ha Ha ha ha, một chiêu vốn là hôn nguyên lạc nhật tiễn, nhưng chỉ cần hôn nhật nhưng tiễn, nguyên vốn là đ e mươi thân thể bên trong khí huyết rót vào trong khí pháp bên công vào đó, một người chết cũng không buông tha mặc trần cũng không thể không thừa nhận bộ công pháp này còn xác thực rất lợi hại bất quá cái đồ chơi này kêu cái gì huyết tiễn lại cùng khí huyết tương quan lạc kỳ nhi không phải c h ó á n g huyết nhìn xem lạc kỳ nhi sắc mặt không tốt mặc trần liền đi qua kiểm tra một hồi còn tốt lạc kỳ nhi cũng không có cái gì trở ngại lập tức c a o mày đối tiểu thanh long nói ngươi kia cái gì phá ma huyết tiễn làm đến huyết khí mười phần nàng lúc đầu lại c h ó á n g huyết thế nào chịu được tiểu thanh long không nghĩ tới chính mình một phen khổ tâm thế mà thành tội t ử trong lòng hoảng hốt vội v a n g nói kỳ thật nàng không cần khí huyết chăm chú cũng là có thể hôn nguyên lạc nhật tiễn bản thân lì hệ n là thiên cấp công pháp uy lực đã kinh thiên động địa hoàn toàn nghiền ép p h ạ m tục bên trong cái gì địa cấp linh cấp nguyên cấp công pháp mặc t r â n nói cái này còn tạm được về sau ít để nàng làm chuyện loại này nàng một tiễn này bắn đi ra bắn không bắn chúng không biết chính mình trước choáng kia còn đánh cái gì tiểu thanh long gượng cười vài tiếng nói liên tục v â n g v â n g v â n g đúng đúng đúng còn là đại đại cân nhở ở cờ chu toàn lạc kỳ nhi giang chống đỡ lấy đứng lên mặt còn có chút lo sợ không yên ta ta vậy mà bắn chết hắn bởi vì đối một tiễn này uy lực hoàn toàn không có khái niệm cho nên cho đến bây giờ lạc kỳ nhi vẫn là không thể tin tưởng chính mình thế mà thật liền đem mạnh như vậy một tên cho bắn chết tiểu thanh long vừa nghe không khỏi lại phải ý lên đến bằng không gọi thế nào làm phá ma huyết tiến đâu một tiễn phá văn pháp cũng không phải tùy tiện khoác lác bất quá lạc kỳ nhi lại không có bao nhiêu ý vui mừng nhìn xem còn bị một thân giam cầm dựng ở tại chỗ hắc y nhân trong lúc nhất thời thần sắc có một ít phức tạp tuy nói cái này người xác định là ma môn bên trong người nhưng ở lạc kỳ nhi trong ấn tượng còn không có nhìn thấy hắn cái gì v i ệ các liền cái này bị chính mình giết trong lòng tổng còn có một điểm nói không nên lời trầm trọng cảm giác mặc trần vô vô bờ vai của nàng an ủi nàng nói không có việc gì người kia xấu rớt lần trước thôn kia bên trong một nhà năm miệng liền l à hắn cho giết ngươi bị ám dạ thứ nhận báo tập kích kỳ thật cũng là hắn vụng trộm dở trò quỷ cho nên ngươi giết hắn rất tốt không có vấn đề gì lạc kỳ nhi nghe những này cảm thấy trong lòng an tâm một chút nghĩ đến trong thôn vô tội chết thảm người một nhà thậm chí còn có tiểu hải lòng dạ liền chính nguyên lai là cái này t r ù n g bại hoại k i a giết hắn một trăm lần cũng là phải trần phát hiện mạc trần biến hóa trên người kinh h ỉ nói chết ra hỏa n g ư ơ i ngươi thế mà lên tới minh ngộ cảnh trả lại đệ nhị trọng mạc trần quan sát bên trong thân thể một phen quả nhiên t h ụ thể nội thức tỉnh lực lượng ảnh hưởng chính mình cảnh giới tu hành cũng nhận được đề thăng kim vân ma công tại hát y nhân vũ lực ra trì hạ vọt thẳng đến tầng thứ ba nhân ma cố thể đệ ngũ giai m a nguyên tu cảnh giới thì là đột phá minh ngộ cảnh đến đệ nhị trọng nô tạm được lạc kỳ nhi cầm long tu cung liền tại đầu hắn gõ một cái cái gì gọi là vẫn được tốt sát sao theo lạc kỳ nhi mạc trần từ dẫn khí cựu trọng cảnh một lần nhảy đến minh ngộ nhị trọng cảnh đã là phi thường khó lường đột phá cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy vi nào tu hành người tiến cảnh là lớn như vậy biên độ nhảy vọt thức đột phá mà lại mặc trần cũng mới mười sáu tuổi mà thôi chính là mộ dung thanh nguyệt năm đó cũng không có như vậy tấn manh tình thế nàng là thật tâm vì mặc trần cảm thấy mừng rỡ nào biết được cái này chết ra hỏa thế mà còn bày ra một bộ vân đạm phong thanh g i á m túi bộ dáng thật sự là l ờ i đánh mặc trần sơ sờ đầu âm thầm lắc đầu hắn thật đúng là không phải hữu tâm khoe khoang hiện tại đối với mạc trần đến nói những này cái gọi là cảnh giới đã chỉ là một chủng biểu tượng căn bản không thể đại biểu thực lực chân chính lâm tấn là như thế này huyền vũ vô song là như thế này mà hắn chính mình cũng là như thế này đối đại lao nhóm đến nói thấp cảnh giới biểu tượng chỉ là vì tốt hơn trang bức nhưng mà mạc trần muốn cân nhắc lại là bọn hắn phía sau thực lực chân chính so sánh đại lao nhóm có cường đại thần linh làm hậu thuẫn mà mạc trần thanh huyền kiếm bên trong hấp thu lực lượng khổng lồ cũng là hắn ỷ t r ư ở n g lớn nhất bọn hắn đều đã thoát ly tu hành giới bên trong cái gọi là cảnh giới hạn chế so đấu là riêng phần mi nhờ đến tiếp sau t h ă n g hậu k ì n h cùng tu vi hạn mức cao nhất mặc trần cũng không thể rõ ràng đánh giá ra thanh huyền kiếm bên trong hấp thu lực lượng cùng đại lao nhóm thần linh ở giữa đến tột cùng có nhiều đại tranh lệch hắn có thể tận khả năng không ngừng tăng lên thực lực tăng cường lá bài tẩy của mình dù sao mình muốn đối mặt xa không chỉ một cái hai cái đại lão m ạ c trần đột nhiên quay đầu nhìn hướng tiểu thanh long nói đến ngươi cái này vừa ra tay liền là thiên cấp công pháp ngươi hàng tồn còn thật nhiều nha tiểu thanh long trơ mặt ra nói đúng là có một ít bất quá đại đại thần lực vô biên đến ngươi cái này độ cái gì công pháp dùng đến cũng đều không sai biệt lắm m ạ c trần hướng mộ dung thanh nguyệt chỉ một chỉ có cao dai kiếm quyết không có làm một bộ cho nàng ai ngờ mộ dung thanh nguyệt lại cự tuyệt không cần m ạ c trần kinh ngạc nói trướng mắt mộ dung thanh nguyệt lạnh nhạt nói cái gọi là công pháp bất quá là tu hành pháp môn có đến bất đồng nhưng mà câu n h ệ tại các loại pháp môn biến hóa lại xem nhẹ thiên đạo cảm nộ trong mắt của ta cũng không sáng suốt ta con đường tu hành trọng tại tu tâm tâm ý tức kiếm ý bất kỳ cái gì công pháp trong mắt của ta đều là giống nhau tiểu thanh long liền tiếng đại khen vị cô nương này tu vi có lẽ còn chưa rất cao nhưng mà phen này lĩnh nộ g cảnh giới đã đủ để đến chứng đại đạo mặc trần đã bắt đầu có chút thăm dò tiểu thanh long tính tình cái này ra hỏa nhìn cơ linh n u thuận kỳ thật lại hèn m ọ n lại l a o cá mượn gió bẻ măng là nó tiêu chuẩn thấp nhất vừa rồi những lời này có bảy phần là thật nâng mặt khác ba phần liền là thổi phồng bất quá mộ dung thanh nguyện s ắ c thực thiên phú dị bẩm tu hành phá cảnh con đường cũng khác hẳn với thường nhân đã nàng có mình ý nghĩ mặc trần cũng bất quá tại cơn cầu đại đại tiểu thanh long có một ít lắp bắp dựa đi tới mặc trần nhìn xem hắn có sự tình tiểu thanh long hướng chết mất hắc ý nhân thân chỉ chỉ người kia Đã chết rồi. mặc t r â n nhìn thoáng qua không có sai a cái này mọi người đều biết sao tiểu thanh long hắc hắc gượng cười hai tiếng r ỗ i ra thật dài đầu lưới liếm liếm miệng rộng kia đại đại có thể hay không đem hắn lưu cho ta đây mặc t r â n nhìn xem vẫn chết không nhắm mắt hắc y nhân kinh dị nửa gương mặt nhìn càng thêm đáng sợ lại nhìn xem tiểu thanh long mặt dần dần hiện ra một cỗ ác hàn cái này đầu thanh long liền người chết đều không đúng tha người nên không phải có cái gì ác thú vị a r ồ i gian rút uống mặc trần sắc mặt càng ngày càng đen tiểu thanh long thần sắc lại là càng ngày càng nữ đâu ánh mắt cũng biến thành lấp lóe giống như là cũng có chút không có ý tứ ta chính là nghĩ cái này người mặc dù chết rồi có thể là hắn thân thể bên trong nguyên khí vẫn còn ở đó mặc trần kinh ngạc nói ngươi muốn từ trên người hắn hấp thu nguyên khí trên thân người chết cũng có thể hấp thu nguyên khí đây là lần thứ n h ấ t n g h e nói tiểu thanh long nói hiện tại người vừa mới chết toàn thân nguyên khí còn không c o tiêu tán nếu là cách đến quá lâu nguyên khí tiêu tán cũng quá lãng phí mộ dung thanh nguyệt cùng lạc kỳ nhi song song mặt hiện ra cực độ ghét bỏ chi sắc lạc kỳ nhi càng là kêu lớn thiểu diêu diêu ngươi nếu dám đi hút cái này người chết từ nay về sau không cho phép ngươi đến đụng ta tiểu thanh long có chút khó khăn chỉ đành phải nói vậy ta có thể dùng đổi một loại phương thức đi đến mạc trần bên cạnh nói đại đại mời mượn ta một điểm nguyên khí mạc trần không biết hắn muốn làm gì vẫn đưa tay độ một đoàn nguyên khí cho nó tiểu thanh long đi đến hắc y nhân phía trước trực tiếp phun ra một cái nồng đậm sương mù đem hắc y nhân đều bao phủ ở bên trong sương mù bao vây lấy hắc y nhân thân thể chậm rãi n ú c ních dần dần huyên hóa thành một mảnh lá cây bộ dáng từng tia từng tia gân lá còn có xuyên qua trong đó một cái trưởng trưởng cúng lá dần dần từng cây gân lá chậm rãi sáng lên cúng lá cũng phát sáng lên lại về sau toàn bộ lá cây đều h u y ệ n chuyển sáng lên nhan sắc cũng từ sám trăng biến thành màu xanh nhạt làm thật giống là một mảnh đại đại phiến lá theo lấy nguyên khí không ngừng hút vào phiến lá quang trạch cũng càng ngày càng thịnh nhan sắc cũng càng ngày càng sâu phảng phất một kiện linh quang bốn phía linh khí rốt cục cái này phiến đại đại phiến lá rốt cục không còn biến hóa nhan sắc cũng thay đổi làm thật sâu xanh thảm sắc tiểu thanh long mặt lộ vẻ vui mừng người này tu vi không thế nào nguyên khí cũng vẫn là không ít kỳ thật điểm này hắn ngược lại là hoa nguồng hắc y nhân hắc y nhân nếu không phải chỉ cầm tới tàn khuyết công pháp tu vi kỳ thật hẳn là so hiện tại còn muốn cao cũng sẽ không bởi vì v ì công pháp thiếu hụt xảy ra vấn đề trên thực tế hắn cái này rất nhiều năm tu luyện tích lũy nguyên khí cũng không yếu tiểu thanh long đương nhiên qua nở không cái này nhìn thấy đại công cáo thành tranh thủ thời gian mở lớn lô mũi dùng lực khẽ hấp k i a phiến xanh thảm phiến lá nhẹ nhàng bay lên rơi trước mặt nó tiểu thanh long một trận hút mạnh không để ý chút nào cùng tương ă n nhanh gọn đem cái này một mảnh nguyên khí h u y ể n chuyển phiến lá cho hút sạch song thỏa mãn đánh một ợ no nê thoải mặc á i m trần lạc kỳ nhi mộ dung thanh nguyệt ba người đều chưa từng có nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy nhất thời đều thấy mốc thế mà còn có loại thủ pháp này có thể từ trên thân người chết rút ra nguyên khí chương một trăm mười hai kinh động tất cả trường lão chỉ là tiểu thanh long trong lòng lại còn có một điểm tiết m ố i như vậy hấp thu nguyên khí thủ pháp bản thân liền muốn tiêu hao một bộ phận nguyên khí hơn nữa còn chỉ có thể hấp thu tám chín phần mười kém xa trực tiếp hấp thu tới sảng khoái lưu loát thế nhưng dưới mắt tuyệt đối không thể dẫn tới đại đại bọn hắn phản cảm ít hút một điểm liền thiếu đi hút một điểm đi có cái này hắc y nhân toàn thân nguyên khí đặt cơ sở chí ít chính mình còn tính là có một điểm điểm chiến l ự c không đến mức yếu đến cùng đầu không có mở linh trí tiểu xà đồng dạng bất quá đối với mạc t r ầ n bọn hắn đến nói cảnh tượng như vậy đã đầy đủ c h ấ n kinh mà kia phiến xanh t h ả m sắc phiến lá bay khỏi về sau bọn hắn càng là kinh dị nhìn thấy hắc y nhân thân thể đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại kim sắc xiềng xích hóa thành giam cầm trống chân đứng ở đó phảng phất cái này người cho tới bây giờ đều chưa từng ở nơi này xuất hiện qua đồng dạng cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng huyết nhục chảy ngang gặm ăn thi thể bộ dáng khác rất xa nói thực ra tiểu thanh long chiêu này đem một kiện hút chết người nguyên khí chuyện buồn nôn làm đến thế mà còn có ba phần ý thơ ba phần lãng mạn ra mà hết thể này đây đều là tiểu thanh long phun ra đoàn kia x ư ơ n g mù mang tới kết quả muốn là cái này một đoàn sương mù nôn đến trên người mình lạc kỳ nhi cùng mộ dung thanh nguyệt lập tức nhìn tiểu thanh long ánh mắt liền không giống con tiểu long này lại có thiên cấp công pháp lại có như vậy thủ đoạn mặc trần cái này tiểu tử từ nơi nào tìm đến dạng này một tên đâu mặc trần đương nhiên biết tiểu thanh long nội tình bất quá bây giờ hắn cũng không tiện nói cái này ra hỏa là chính mình từ lâm tấn thanh huyền kiếm bên trong cho lôi ra ngoài đành phải thuận miệng loạn biên nói ta cũng là ngẫu nhiên một lần đi sơn bên trong thu thập linh thảo kết quả liền phát hiện hắn bị thương nằm tại trong b ù i cỏ thoi thót cảm thấy rất là đáng thương liền đem hắn mang về an dưỡng ai biết chữa trị xong về sau hắn liền không nguyện ý đi kỳ thật ta cũng không biết nó lai lịch cụ thể là cái gì cái này trùng sơn bên trong gặp kỳ duyên kiều đoạn kiếp trước nào đó điểm tiểu thuyết nhìn qua không biết nhiều ít thuận tay nhặt ra dù sao cũng là cha không có đối chứng tiểu thanh long nội tâm thầm nghĩ đem ta làm đến thoi t h o á t không phải liền là đại đại chính ngươi nhưng khi nhưng dưới mắt khẳng định không thể cùng đại đại sách chuyện này đại đại hiện tại có thể là hắn lớn nhất đùi tiểu thanh long cũng là một đầu sống mấy chục mấy trăm ân dù sao lão đại tuổi đã cao cơ t r í thanh long nghe được đại đại vừa nói như vậy lập tức liền biết chính mình phải nên làm như thế nào nào một lần vọt tới mạc trần bên chân ôm mạc trần đùi liền là một thanh nước mui một nắm nước mắt chu lên đại đại đại đại liền là ân nhân cứu mạng của ta là ta tái sinh phụ mẫu ta mãi mãi cũng sẽ không quên đại đại ân tình ta muốn v i n h viên đi theo đại đại mặt trần trên mặt hơi có vẻ cứng ngắc mỉm cười vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu thanh long không có việc gì không có việc gì trong lòng lại hận không thể một cước đem n ó đá ra xa ba trượng ta sát diễn cái này x ú c nổi từ biểu lộ đến lời kịch không có đồng dạng để ý ngươi dạng này biểu diễn không chỉ có không thể dẫn tới người xem c ộ n m ì n h còn để ta phi thường xấu hổ có thể hay không bất quá sự thật chứng minh nam nhân cùng nữ nhân đối đ ạ i sự vật phương thức là hoàn toàn không giống lạc kỳ nhi vừa nghe xong nhất thời liền tình thương của mẹ chán lan nhúng tay đem tiểu thanh long ôm đ ầ y là yêu thương nói h、wow, o nguyên lai、like、ngươi đều kém một chút chết mất ta ô, ồ thật đáng thương đến tột cùng là ai cái này đáng ghét đem ngươi chỉnh thảm như vậy bảo bảo không khóc cùng mụ mụ nói mụ mụ đánh hắn